Chương 75, hợp lớp. Tập đoàn Long Việt thành lập tại năm 1988, là tỉnh Tô Hoài sớm nhất đặt chân bất động sản công ty, thực lực tổng hợp đứng hàng thứ nhất. Sau đó lại đặt chân siêu thị chuỗi, buôn bán điển sản cùng du lịch văn hóa cùng với tài chính đầu tư các loại mỗi cái ngành nghề, kiếm lấy lượng lớn của cải, hình thành rồi khổng lồ buôn bán đế quốc cùng nhân mạch mạng lưới. Vũ Văn Dịch nhà xem như là người có tiền, nhưng cùng tập đoàn Long Việt so với, đó là con tôm cùng cá voi khác nhau. Lâm Bạch Dượ không chỉ có nghe nói qua tập đoàn Long Việt, cũng đã từng nghe nói đường giật. Hoặc là nói, năm 98 nhập học cùng giới đại học tài chính người, hầu như đều biết đường giật đại danh cũng không chỉ là bởi vì hắn là đại học tài chính nổi danh đồng học, tập đoàn Long Việt tổng giám đốc, tỉnh Tô Hoài thủ phủ đường tiểu niên con độc nhất. Đại học tài chính làm cái này danh giáo một trong, cùng đường giật tương tự những quyền quý kia phú hào con cái ở đây học tập không phải số ít, nhưng phần lớn người đều khá là khiêm tốn, rất ít quá độ lộ liễu, cũng cực nhỏ cùng học sinh phổ thông phát sinh mâu thuẫn. Kỳ thực nắm lại cũng là, ngoại trừ lên lớp cùng tham gia hoạt động, hoặc là ở ngoại trú, mọi người không có gì giao tiếp, tự nhiên không mâu thuẫn gì. Hoặc là lấy ra thế của bọn họ, có rất nhiều âm thầm giải quyết vấn đề cùng mâu thuẫn phương pháp, sẽ không gây ra quá to lớn quan tâm. Có thể đường giật không giống đường rất yêu thích ở bất kỳ trường hợp nào trở thành tuyệt đối trung tâm cùng tiêu điểm. Ra vào trường học lái chính là lượng giá trị hơn 70.000 96 khoản BMW đốt 520 tỷ. Có người nói nguyên bản muốn lái một xe giá trị 300.000 phe ra gì 50 bị phía trường học liên hệ đường tiểu niên khuyên can. Dù sao này không phải là hậu thế các dạng xe thể thao mãn trường học bay nên đại mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. ở năm 98 thật sự lái phe ra đi vào phòng trường sẽ gợi ra ác tính vây xem sự kiện ảnh hưởng vô cùng không tốt. dù là như vậy BMW đốt sát thương lực cũng đầy đủ để cho hắn từ nhập học bắt đầu liền trở thành các loại đại danh có rất nhiều người biết ngoại trừ kiêu căng, đường giật còn so sánh bắt gái, ở đại học tài chính loại này mỹ nữ như mây địa phương quả thực như cá gặp nước. 4 năm không biết đùa bỡn bao nhiêu thiếu nữ hải gây ra sóng gió lớn có ba bốn lần. bất quá lâm bạch dược 4 năm đại học từ không quan tâm những thứ này bắt quái. hắn sở dĩ nhớ rõ đường giật là bởi vì dương hải triều chịu đến lần kia lưu lại thanh tra trường học xử phạt. nghi tựa như cùng đường giật có quan hệ. dương hải triều nói hắn đêm mưa lao nhanh gặp được vụng trộm nam học sinh chính là đường giật. chính là bởi vì chuyện này đắc tội rồi đường giật vì lẽ đó đem nhiều nhất cho cái cảnh cáo vi kỷ hành vi lên cấp thành lưu lại thanh tra trường học thậm chí suýt chút nữa khai trừ, nhưng hắn không có chứng cứ. Lại còn, hắn vẫn không muốn tiết lộ cùng với đường giật nữ lão sư là ai, cái này càng làm cho mọi người không thể đem tin hắn lời nói. Đường giật là hung hăng điểm, cũng đúng là đùa bỡn nữ hai người cản bả, thế nhưng tổng không đến nỗi có lá gan cùng lão sư cấu kết làm bậy. Cái kia thành cái gì dáng vẻ? Năm đó Lâm Bạch dược kỳ thực cũng không tin, sau đó kiến thức nhiều, mới rõ ràng một cái sóc này không phá đạo lý. Cách cục quyết định tầm mắt, người không tin rất nhiều chuyện, cũng không có nghĩa là không tồn tại, mà là chính mình quá tuổi trẻ. Nếu lai lịch rất lớn, ta liền không đi tham gia trò vui. Dương Hải Triều trực tiếp nhận kinh sợ, nói: "Thiên giai nơi nào không có thơm. Lục Thanh Vũ bạn học, chỉ có thể trách chúng ta có duyên mà không có phận, đợi sau ca ca lại đi nhìn cho ngươi." Vũ Văn Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Không hổ là đồng Vương, đây là lựa chọn sáng suốt. Tập đoàn Long Việt người, có thể không nhạc cũng đừng nhạc. Bọn họ làm bất động sản khai phá, mỗi lần thu cường đập gỡ đều là cứng trượng, trong tay đầu có thể nhiễm máu đây. Nếu không, ta an bài cho ngươi, dùng tiền tìm mấy cái cửa tờ vợ nữ hải, mỗi ngày mặc không giống quần áo đến chúng ta nhà ký túc xá phía trước lượn quanh, ngươi cầm ống nhỏ, muốn làm sao xem liền như thế xem, còn không nguy hiểm." Vũ Văn Thái uy nào đường về, chính là như thế thanh kỳ, Phía trước nói rất đứng đắn, phần cuối điểm đến vĩnh viễn kỳ hoa. Dương Hải triều mười động những cự, nói Thái úy lòng tốt ta lĩnh, thế nhưng nhìn trộm lạc thú, ở chỗ vô số lần thất bại sau, đối với trước mắt không biết vẫn cứ ôm ấp chờ mong cùng ước mơ loại kia vĩnh viễn không bao giờ nói bỏ phần đấu tinh thần. Vào lúc đó, ngươi có thể cảm nhận được dòng máu khắp người thiêu đốt cảm giác nóng dực, cỡ nào cảm động, cỡ nào tươi đẹp. Giời ạ, còn rất chính năng lượng. Ngươi không biết cho rằng là cái gì dốc lòng nhỏ cố sự đây. Chu Ngọc Minh đẩy cửa đi vào, trong túc xá dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Lâm Bạch Dược trong lòng cười khổ. Chu Du a Chu Du, ngươi so với sông băng độ không tuyệt đối còn lợi hại hơn, đi tới cái nào, cái nào kết băng. Ca, buổi tối trong lớp mở hội, chúng ta đến giờ cùng đi. Lâm Bạch Dược đã mở miệng, Dư Bang Ngạn cũng nói theo, "Đúng, đây là 503 lần thứ nhất tập thể hành động, Lao Chu ngươi có thể đừng bản thân chạy." Chu Ngọc Minh hờ hững gật gù, bò đến giường trên, ô tử bên ngoài thuê nhà sách mới thuê tiểu tuyết xem lên. Dương Hải chiều bĩu môi, không nói thêm gì, hắn không nể mặt Chu Ngọc Minh, cũng đến cho Lâm Bạch Dược mặt mũi. Vũ Văn Dịch căn bản không để ý Chu Ngọc Minh có đáp ứng hay không, lôi kéo Dư Bang Ngạn bắt đầu thương lượng đổi bóng rổ chuyện. Đúng là trên giường Phạm Hy Bạch hướng Lâm Bạch dược mỉm cười, hắn vật hệ, nhưng trong lòng Jeremy rõ ràng, cái này một phòng, liền không bất lo chủ. 7 giờ tối, kinh tế học hệ ban 1 đến giáo chín đóng 304 tập hợp, dù sao cũng là tân sinh, nhận được thông báo sau toàn bộ trước ở 7 giờ trước đến đông đủ. Ban 1 đạo viên gọi Vũ Cung, nam, không cao không lùn, không mập không gầy, không xấu cũng không xoái, thuộc về người bình thường bên trong người bình thường. Đại học tài chính kinh tế học hệ sau khi tốt nghiệp lưu lại trường còn không mấy năm, nói là lão sư, kỳ thực xem như là đường đường chính chính sư huynh. Các bạn học không nên hiểu lầm. Tên của ta không phải thiếu lâm tự hòa thượng luyện loại kia võ công, võ đang núi võ, cựu cung sân cung, vũ là cha ta họ, cung là mẹ ta họ, hợp lại cùng nhau tạo nên hiện tại ta. Các bạn học nghề tình vô tay, ảo đảo trên mặt mang theo sự khách sáo mỉm cười. Vũ cung nhận ra được bầu không khí không đủ sinh động, mở ra tự giới hình thức, nói: tuy rằng ta di truyền ba ba tướng mạo, lớn lên không thế nào, lại di truyền mụ mụ thông minh, học lực cũng không đủ cao, tiền đồ rộng lớn, đó là đừng nghĩ, khả năng sau đó các bạn học bên trong còn sẽ xuất hiện lãnh đạo của ta, lão sư của ta, ta tấm gương. Lần này là cười phá lên, quả nhiên tự dễ ước là lần đầu gặp gỡ lúc rút ngắn xã giao khoảng cách vô thượng pháp bảo vũ cung hai tay ấn một giảng, chờ mọi người tiếng cười qua đi một lần nữa trở lại đề tài chính nói thế nhưng cái này 4 năm ta làm cái này đạo viên là ban một đại gia trưởng cũng là đại gia dẫn đường người hy vọng ở ta dẫn dắt đi các ngươi có thể mau chóng thích ứng cuộc sống đại học nhận rõ phương hướng thật tốt nỗ lực tốt nghiệp thời điểm cũng có thể học tạm với cổ trạm tỉ như vậy nói một câu không phụ thanh xuân không phụ vẻ đẹp tuổi xuân những khác liền không nói nhiều từ hôm nay trở đi ta coi các ngươi là bằng hữu các ngươi cũng có thể đem ta làm bằng hữu chúng ta đồng tâm hiệp lực đệ 98 cấp ban 1, trở thành từ trước tới nay kinh tế học viện tốt đẹp nhất lớp. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Vũ Cung lần đầu biểu hiện vẫn tính so sánh thành công, ít nhất tiêu trừ lẫn nhau trong lúc đó cảm giác xa lạ, lại đem nắm lao sư cùng trong đám bạn học cảm giác đúng mực. Xa gần quả đáng, mới là một cái đạo viên chức nghiệp tố chất. Phía dưới, xin mọi người lần lượt làm một xuống tự giới thiệu mình, giản ngắn một chút, 2.3 phút nói xong, có thể làm cho mọi người nhớ kỹ ngươi tốt nhất. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vui cười không chịu lên lại, Vũ Cung đang chuẩn bị điểm danh, một người nữ sinh đứng ra, tự nhiên hào phóng đi tới trên này. Nàng vóc dáng không cao, ăn mặc thời thượng, đến hai tóc ngắn, hình dạng còn không có trở ngại, âm thanh nói chuyện không nhanh không chậm, có vẻ báo rất ổn. Ta tên Lưu Vân, tỉnh giang năm người, nếu như đạo viên không gạt ta, ta hẳn là kinh tế học viện 98 cấp thứ nhất tên. Đương nhiên, thi đại học là chuyện quá khứ, đại học là khởi đầu mới, nếu như không đủ nỗ lực, nói không chắc cuộc thi còn có thể trượt, hy vọng mọi người nhiều trợ giúp. 5036 đại hán ngồi ở thứ 2 đến bài, Dương Hải Triều thấp giọng nói, nàng nghĩ làm lớp trưởng. Lưu Vân tiếp tục nói, còn có, ta từ trung học cơ sở đến cấp 3 vẫn là lớp trưởng thói quen vì các bạn học phục vụ nếu như ai có chuyện gì đều có thể tìm đến ta cảm ơn mọi người phạm hi bạch thấp giọng nói châu a đồng vương chính là đồng vương vũ văn dịch cao mày nói ta cũng không muốn bị nữ sinh cưới trên đầu các ngươi ai nghĩ làm lớp trưởng dư bang ngạn nhìn lâm bạch dược lâm bạch dược cười nói thái úy nếu không ngươi làm đi chúng ta ký túc xá còn có thể theo dính tâm lây một đời trước ở tất cả mọi người tự giới thiệu mình kết thúc sau vũ cung chỉ định lưu vân làm thay quyền lớp trưởng đây là hai người ngầm hiểu ngầm chờ quân huấn kết thúc sau thuận lợi chuyển chính thức Nhưng cô nữ sinh này công lợi tâm quá mạnh, xử sự, sự cũng không công chính, bị trên gạt dưới, rất làm người ta ghét. Các bạn học rất coi chê trách, có thể vũ cung chống đỡ, ai cũng bắt nàng không có cách nào. Lâm Bạch Dược quyết định đẩy Vũ Văn Dịch đi ra cùng nàng đánh lôi đài, có thể đánh lén rơi càng tốt, không thể cũng cho nàng chế tạo điểm cảm giác nguy hiểm. Ngày sau làm việc đừng như vậy quá mức. Dư Bang Ngạn lập tức nói, ta cùng lao yêu ý nghĩ như thế, liền thái với người, những khác ta cái thứ nhất không phục. Dương Hải Triều, Phạm Hi Bạch theo ở nào, Chu Ngọc Minh không tỏ thái độ. Lâm Bạch Dược ở bàn dưới mặt đá hắn một bước, nói, Chu Du, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Ngọc Minh lại không học quần, lúc này cũng không nói ra được phản đối. Dù sao người khác hắn cũng chưa quen thuộc, quen thuộc nhất chính là phòng ngủ bạn cùng phòng. Ta đồng ý. Vũ Văn Dịch không để ý nuốt nuốt vai, nói, nếu các anh em tất nhắc, vậy ta liền thử xem đi. Trương 76, được tuyển. Nếu quyết định cạnh tranh lớp trưởng, tự giới thiệu mình nhất định phải bắn tên có đích. Tuy ý Vũ Văn Dịch gan nói ba hoa khẳng định không được, cũng không ai biết hắn cuối cùng phần cuối sẽ hiện ra Trung Nhị Phong vẫn là Kỳ Hoa Phong. Lâm Bạch Dược khẩn cấp lập ra xét lược, để Vũ Văn Dị nắm lấy hai cái trọng điểm. Một, đơn giản sáng tỏ, gia thêm ấn tượng. Hai, nắm lấy nam sinh nhu cầu. Dư Bang Ngạn khiêm tốn tỉnh giáo, nói: "Nữ sinh kia nhu cầu đây, ta lớp nữ sinh nhân số, nhưng là chiếm đầu to a." Lâm Bạch dược chỉ vào vũ văn dịch, nói: "Cái này chiều cao, như vậy mạo, khí chất này, hướng về cái kia một đứng, không phải là nữ sinh nhu cầu sao?" Dư Bang Ngạn đối với Lâm Bạch dược coi như người trời, loại này tối mát muôn vật mà không nghe tiếng tội phồng kỹ xảo sau đó đến chăm chú học một ít. Lưu Vân mở đầu, mọi người cũng không còn rụt rè, hi hi ha ha thay phiên lên đài, có căng thẳng, nói năng lộn xộn, có ngắt đoạn, zamba câu, cô ý muốn biểu hiện mình, có thể nói tới nói đi cũng đơn giản là cấp ba thói quen ta tên cái gì, đến từ cái nào, cùng mọi người cộng đồng tiến bộ tam bản phụ xá lộ, cũng không đặc biệt gì đặc sắc người. Ký túc xá 503 ngồi thứ bài, đến bọn họ lúc đã là cuối cùng, Dương Hải Triều xung phong nhận việc cái thứ nhất lên. Người làm mâu thuẫn thể cộng đồng, hắn núp trong bóng tối nhìn trộm lúc là hẹnọn, có thể đứng ở ngoài sáng, lại lại có chút cố phán thần phi mùi vị. Ta tên Dương Hải Triều, thở nhỏ bốn biển là nhà, thổi qua tắc bắc cát, uống qua Giang Nam nước, nghe qua thủ đô tiểu khu, gặp qua hải ô bay. Chichibay, đương nhiên, cũng bị vùng phía tây vùng núi cằn cỗi cùng, cùng khổ sâu sắc giáo dục qua. Ta người này Học tập không được, chính là tầm mắt rộng rãi, ai muốn là đối với thiên văn địa lý lịch sử nhân văn cảm thấy hứng thú, đều có thể tìm đến ta Tán Gâu, Tán Gâu không hài lòng, ta ra tiền, mời ngươi ăn bàn lớn gà, nếu là bàn lớn gà còn không hài lòng, xin lỗi, xin ngươi đi nhanh lên, chúng ta bắt tự không hợp, làm không được bằng hữu. Dương Hải Triều tự giới thiệu mình bị trong bí khí, chen lẫn tự biên tự diễn, cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Yêu thích người khả năng cảm thấy mới mẻ thú vị, không thích người lại cảm thấy đặc biệt tùy tiện láo lỉnh, thế nhưng tiếng vỗ tay rõ ràng so với trước muốn niên liệt, ít nhất không còn là hề mại, thừa thất phó công việc. Thành A đồng vương chính là đồng vương bình thường bình thường đại học tài chính thứ ba lôi không sai liếm bao nhiêu thiếu nữ hải lượn ra xưa nay đều là nữ hải liếm ta cảm tạ ta có tội nhận thức ba ngày vừa nay mới phát hiện đồng vương dĩ nhiên như thế đẹp trai bức người ho nói đến đẹp trai là có thể bức người xin mời cắt đi các bạn cùng phòng đối với đại thắng về doanh dương hải triều biểu thị nhiệt liệt chúc mừng thành tạo, lâm thời đến rồi một chàng phỏng vấn minh tinh hội chu ngọc minh cái thứ hai hắn đứng rất thẳng nói rất chân thành tạ tiên chu ngọc minh liền đến từ dương hải triều được qua giáo dục vùng phía tây vùng núi trong nhà không tiền Học phí là xin giúp học tập khoản bay, lên đại học lộ phí là các hương thân tập hợp đi tới đại học tài chính là ta may mắn cũng là ta cơ hội ta hy vọng có thể thật tốt học tập học có thành tựu tốt nghiệp sau đó có thể trở về báo quê hương dẫn dắt các hương thân thoát bẩn trí phú cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay so với Dương Hải triều nhiệt liệt nhiều bởi vì mọi người đều là không keo kiệt tại đối với người khác những kia gian nan nhân sinh tiến hành cổ vũ cùng ca ngợi thế nhưng đại đa số người cũng gần gần dừng lại tại cổ vũ cùng ca ngợi mà thôi Lâm Bạch Dược tin tưởng giờ khắc này Chu Ngọc Minh nói chính là lời nói tự đáy lòng thế nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là vi phạm sơ tâm cũng chưa có trở lại cái kia cảnh tối cùng khổ quê hương mà là lựa chọn lưu lại ở trong thành ở lại đại học nhưng mà thành thị trung quy không phải lý tưởng của hắn quy tụ hắn năm ba hắn giản vật hắn lùi bước cùng sợ hãi có thể hay không chính là bởi vì cái này lựa chọn để cho hắn cho rằng phản bội đã từng là chính mình cho tới cuối cùng đi tới cái đoan. lâm bạch dược đang nghĩ nếu như chu ngọc minh sau khi tốt nghiệp về quê nhà đi có lẽ sẽ là một cái khác chẳng phải bị thương kết cục sau đó dư bang ngạn cùng phạm hy bạch tự giới thiệu mình đúng quy đúng củ lâm bạch dược lên này các bạn cùng phòng rồn rập ồn ào hắn mặt mỉm cười, ánh mặt trời lại tràn đầy phân chấn, đứng ở bàn giáo viên bên, không giống những người khác như vậy đứng ở bàn giáo viên sau, càng lộ vẻ thân thể như ngọc, quân tử phi tiên, ta tên lâm bạch dược, tên là có chút hố, so với chúng ta đạo viên còn hố. sau đó ai muốn là dập đầu đụng vào, tìm ta hỗ trợ có thể, nhưng làm ơn tất nhớ kỹ, ta máu thật không có đặc biệt công hiệu, không thể lấy máu cầm máu, càng không thể giải đấu. dám trêu chọc đạo viên, hắn là cái thứ nhất, đồng thời mở đầu danh nghĩa, không chút nào chế lấp. tuy rằng nghe được là thiện ý, không tính khiêu chiến quyền uy, nhưng ở cái tuổi này người trẻ tuổi trong lòng, có thể cùng đạo viên nô dẫm đã là rất nhân vật lợi hại. Thêm vào mặt sau trêu chọc chính mình, kết hợp trong tiểu thuyết võ hiệp thường thấy nhất huyết mạch phương pháp chữa bệnh tổng hợp, hài hước, diễu thú, không có gì bất ngờ xảy ra, gợi ra tiếng vỗ tay sấm súng dậy. Ta còn có cái bí danh gọi lao yêu, đúng, chính là các ngươi trong đầu hiện lên trước kia yêu cái yêu. Lâm Bạch Dừa hướng ngồi ở hàng trước mấy nữ sinh mỉm cười, nụ cười ánh mặt trời lại tràn ngập sức sống, nói có muốn biết hay không ta tại sao gọi cái tước hiệu này? Chương trình trò chuyện thành công bí quyết, chuyển động cùng nhau, nghĩ gọi tiếng lớn nhất bạn học nữ rất cho mặt, hai tay khép lại ở bên mép, cười vui vẻ sảng sỡ đầu tiên bài trừ ta là cái yêu quái. lâm bạch dược mở ra hai tay hơi nghiêng người tử nói sau lưng không đôi, trên đầu không có sừng thật trăm phần trăm than cơ sinh mệnh người lại là cười phá lên tiếp theo bài trừ ta người này yêu bên trong yêu khí nói vậy mọi người cũng nhìn ra được tuy rằng không có chúng ta ký túc xá vũ văn dịch bạn học lớn lên cao lớn lên đẹp trai cũng không hắn học giỏi không hắn sẽ chơi bóng rổ càng hơn không được hắn lãnh đạo lực có thể tốt xấu cũng là đường đường tám thước nam nhi tính cách tích cực hướng lên trên tuyệt đối không yêu phía trước làm nền nhiều như vậy chính là vì cho vũ văn dịch đánh quảng cáo cái này gọi là lớn tiếng do người Vũ Văn Dịch rất phối hợp đứng lên đến Nguyên Nghị rất có lãnh đạo phạm vứt tay một cái tay đều nhấc đến phần eo đột nhiên nhớ tới Lâm Bạch Dực dạn lập tức cúi đầu nghiêng mình xem như là cùng các bạn học chào hỏi một mét chín Minh tinh mặt đại soái so với nhìn dáng dấp còn thật khiêm nhường cái này nếu không là Lý tưởng Hình nơi nào còn có Lý tưởng Hình tiếng khét chói thay lên nữ sinh nhu cầu kỳ thực chỉ đơn giản như vậy Lâm Bạch Dược sở dĩ lực bưng Vũ Văn Dịch đem hắn đẩy ra làm lớp trưởng là bởi vì đời trước bị thiệt thòi Lưu Vân thuộc về tinh sảo tư tưởng lịch kỳ người đối với mình hữu dụng khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, lại dễ nói chuyện, có thể đối với mình vô dụng, không chỉ có không giúp đỡ, còn nhiều lần sau lưng ngắn chân. Lâm Bạch dược được sinh hoạt bứt bách, cần đánh nhiều phân công, hầu như không tham gia trong lớp hoạt động. Việc này nguyên bản cùng Vũ cung câu thông qua, hắn cũng đồng ý. Nhưng Lưu Vân cảm thấy có như vậy một cái đặc thù phân tử tồn tại, người khác học theo răm rắp, người biếng dùng mành lưới, dẫn đến mỗi lần hoạt động đều bất tận nhân ý. Nàng không cân nhắc chính mình năng lực vấn đề, trái lại đối với Lâm Bạch dược sản sinh cái nhìn, nhiều lần sau lưng hướng về Vũ cung cáo đen hình, nói hắn trốn học cùng không dừng chân xá là ở hôn xã hội, cùng vớ va vớ vẫn người lui tới đặc biệt là sinh hoạt cũng không phải là như vậy tuấn tuẫn, nuôi đến cuối tuần cầm trường học khó khăn trợ cấp đi ăn uống thỏa thuê các loại, bị rất nhiều bạn học va thường thấy, ngầm nghị luận sôi nổi, ảnh hưởng lớp hình tượng. Khởi điểm vũ cung cũng không tin, nhưng lời nói dối lặp lại một ngàn lần liền có thể biến thành chân lý, không nhịn được Lưu Vân nhiều lần đoán gió, từ từ đối với Lâm Bạch Dược quan cảm do tốt biến kém, trực tiếp ảnh hưởng sau đó rất nhiều chuyện. Cái này một thế tuy rằng không cần lại như vậy bộ dạng khổ sở đánh nhiều phân công, có thể Lâm Bạch Dược trọng tâm vẫn như cũ sẽ thả ở sự nghiệp trên, thiếu không được thường thường suy nghĩ. Nếu như vẫn là Lưu Vận làm lớp trưởng, phòng trường sẽ có chút phiền vãi nhỏ không bằng thay đổi Vũ Văn Dịch, bình thường có việc ra ngoài, cũng có thể giúp đỡ đánh nghiệm trợ. Thấy ánh mắt của mọi người đều bị Vũ Văn Dịch hấp dẫn, bãi hoàn toàn khẽ nóng lên, Lâm Bạch Dược quả đoán chém ngang hung chính mình chương trình trò chuyện, không để ý chút nào lặng lẽ đi xuống mục dạng. Vũ Cung nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược bóng lưng, suy tư. Vũ Văn Dịch rất có hiểu ngầm tiếp lên đài khai giảng, ta chính là bị Lâm Bạch Dược bạn học thổi trời cao Vũ Văn Dịch, kỳ thực, ta hẳn là khiêm tốn một thoáng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ta xác thực cao hơn hắn, so với hắn xoái, so với hắn bóng rổ đánh thật hay, đẹp như vậy không gì tả nổi bóng rổ, hắn liền mò đều không sợ qua. 503 người dồn dập ồn ào khẽ ngược, Lâm Bạch Dược gọi vui nhất, mọi người cũng rõ ràng đây là giữa hai người chuyện cười nói, cũng không coi là thật, bị trêu chọc ngựa tới ngựa lui. Ta người này đây, không những khác, chính là bằng phẳng, đồng ý vì các bạn học phục vụ. Nam những đồng bào nghĩ chơi bóng rổ, ta phụ trách thành lập đội bóng rổ, đội phục, giày chơi bóng, huấn luyện thường ngày nước uống dược phẩm các loại hậu cần cần, ta bao tròn. Nghĩ đá bóng, ta cũng có thể lôi kéo đội bóng rổ gia nhập, dù sao lớp chúng ta nam sinh tổng cộng 13 người, kéo đội bóng đá không dễ dàng. Mặt khác, 503 chữ hàng lượng lớn mì ăn liền, buổi tối ai muốn là đối bụng vừa vặn lại không chuẩn bị ăn, có thể tới 503 tùy tiện nắm, không lấy tiền. chúng ta hữu duyên tụ ở vũ lao sư giới trướng, đó chính là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà nói, đàm luận tiền tổn thương cảm tình. phụ đạo viên thuộc về hành chính biên, tiếng kêu lao sư cũng hẳn là, thế nhưng rất nhiều người cũng gọi đạo viên, keo kiệt tại một tiếng lao sư sừng hô, vũ văn dịch cái này tiếng vũ lao sư, trực tiếp gọi vào vũ cung tâm cảm trong đi. ta không phải nhất bên trọng nhất bên hình, chủ yếu là đối với các nữ đồng bào nhu cầu không hiểu rất rõ, các ngươi có ý kiến gì, có thể tìm ta nói, cũng có thể tìm lâm mạch dược, ngược lại chỉ muốn các ngươi có kể cầu ta khẳng định nghĩ biện pháp giải quyết. tốt, ta nói xong, kéo dài không thôi tiếng vỗ tay để vũ cung do dự. hắn nghĩ đến một hồi, nói, nếu mọi người đều biết nhau, cũng có bước đầu hiểu rõ, vậy thì do mọi người bỏ phiếu. trước tiên tuyển ra thay quyền lớp trưởng, phụ trách quân huấn trong lúc các hạng công việc. đợi đến quân huấn kết thúc, còn có một lần bỏ phiếu cơ hội, chính thức chọn lựa lớp ủy thành viên. lưu vân sau khi nghe xong mặt tối sầm lại, có thể ngẩng đầu nhìn đến vũ cung ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng, lập tức lộ ra nụ cười, gật đầu vỗ tay, biểu thị tán thành cùng chống đỡ. bỏ phiếu kết quả không có bất ngờ, vũ văn dịch toàn phiếu được tuyển, đây là lưu vân thông minh địa phương biết mình không, có phần thắng, vậy sẽ phải ở Vũ cung trước mặt hiện ra đạo đức tốt một mặt, chờ đợi quân huấn sau thời cơ. Nếu không là thời gian quá muộn, phòng ngủ còn muốn các cổng, Vũ Văn dịch chuẩn bị xin mọi người đến số năm ngoài cửa mỹ thực con đường đi ăn nướng, lấy đó chúc mừng. Vũ cung ngăn cản hắn cái ý niệm này, cười nói, sau đó có rất nhiều cơ hội, không đợi. Ngày mai muốn bắt đầu quân huấn, đêm nay đều nghỉ sớm một chút, sáng sớm 8 giờ, sân luyện tập tập hợp. Vũ Văn Dịch, người phụ trách đốc thúc nam sinh bên này, Lữ Vân, ngươi phụ trách đốc thúc nữ sinh bên này, để mọi người đúng giờ chỉnh diện. Chương 77, đoàn kết. Trở lại ký tốc xá. Vũ Văn Dịch thật cao hứng, vẫn là chủ động đi mua bia cùng nướng, đóng gói mang về, cho sát vách phòng ngủ đưa chút, mọi người vui vẻ ăn ăn uống uống, mãi đến tận tắt đèn còn ở ngủ tán gẫu vô nghĩa. Phạm Hi Bạch khả năng ăn hỏng rồi cái bụng, nửa đêm lại dậy đi hai lần nhà vệ sinh. Hưng Đông sau khi, đúng giờ sân luyện tập tập hợp, toàn trường Tân Sinh lít nhã lít nhít vây tụ, kẹp ở trong đám người, như là đàn kiến bên trong một con kiến thợ. Tốt có muốn chết hay không? Kinh tế học hệ cùng chết học hệ sát bên, cũng khả năng đều là yếu thế nhỏ hệ duyên cớ, sát đứng không đến nỗi bị những kia đội ngũ siêu giải lớn hệ nhục nhã. Đàn kiến bên trong Lâm Bạch Dược vẫn là một chút nhìn thấy Diệp Tố Thương. Triết học hệ là đại học tài chính số rất ít nam sinh nhiều nữ sinh hệ. Nàng tóc dài kéo thành búi tóc, lộ da trắng nõn cổ, gò má bị ánh mặt trời chiếu, như mỹ ngọc không chút tì vết. Ánh long lanh vành thai hiện ra phấn hồng ánh sáng, thô giáp quân huấn phục cũng không che lấp được tốt vóc người, phảng phất trải long lông chim tiên hạc. tao nhã như vậy không chân thực, cho người một loại kỳ diệu cảm giác xa cách. Diệp Tố Thương tựa hồ sinh ra phản ứng, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch Dược, lóe lên từ ánh mắt mấy phần cảnh cáo ý vị, sau đó lại chuyển đi qua. Lâm Bạch Dược mỉm cười, không có để ý. Thần bí, nguy hiểm, không biết. Ta từ binh tới tướng nữa, nước tới đất ngăn. mà ở phía sau hắn đứng Dương Hải triều, chính hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm diệp tố thương tiến ảnh. Ẩm, cái tên ngoái đầu nhìn lại trong lúc đó rung nhan, liền như vậy đấu đá lu tung, dễ dàng ván nát hán tâm. Trương lãnh đạo cùng bộ đội thủ trưởng lần lượt nói chuyện, chờ mở xong đại hội, sau đó chia lớp phân vùng phân giáo quan, bắt đầu chính thức huấn luyện. Ban một giáo quan họ Trương, Trương 20, vóc dáng trung đẳng, da thịt tương đối đen, con mắt không lớn, mũi rất mỏng. Huấn luyện viên Trương vô cùng nghiêm khắc, từ đứng quân tư bắt đầu, liền cho cái này quần từ cấp ba tới thiếu niên các nam nữ một hạ mã huy. Phạm Hy Bạch thân thể xưa nay suy nhược, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, cái bụng còn có chút không thoải mái, mới vừa đứng 20 phút, đầu say xè, mồ hôi rơi xuống như mưa, khóe mắt bị phân ra muối phân thực ở lại, hỗn loạn theo bản năng dùng tay đi lau, trực tiếp bị phạt làm 50 năm sấp trong tay. Liên hắn cái kia so với đũa mập không được bao nhiêu gãy cánh tay gãy chân, đừng nói 50, bình thường chính là 5 cái cũng làm không được. Dưới con mắt mọi người, Phạm Hy Bạch thật sự trắng, mặt trắng bệnh. Nhưng mà, Lâm Bạch dược nhớ rõ, đời trước cũng không có phát sinh này sự kiện. Nói cách khác, bởi hắn điều khiển, để Vũ Văn Dịch được tuyển lớp trưởng. Để ăn mừng được tuyển, uống rượu ăn thịt thức đêm, tạo thành Phạm Hi Bạch hôm nay tao nộ. Có quả tất có nhân. Hắn đột nhiên cảnh giác. Sau này tuyệt không có thể coi chính mình nắm giữ tương lai lực lượng, liền lơn là bất cẩn. Rất khả năng bởi vì cái nào đó căn bản không phát hiện việc nhỏ, đã làm yên thay đổi tương lai. Phạm Hi Bạch miễn cưỡng làm 20 cái, thể lực đến cực hạn. Có thể giáo quan không có nhã ra ý tứ, đứng ở hắn ngay phía trước, liên tục dùng lời nói nhục nhã, ngươi là nam nhân sao? 80 tuổi lão thái thái cùng so với ngươi làm được nhiều. 20 cái liền đổ hàng. Hả? Là không ăn cơm, vẫn là cho ta dạ bộ đây? lên. Lâm Bạch Dược không nhìn nổi, lớn tiếng nói, "Báo cáo." Giáo quan quay đầu lại, ra khỏi hàng. Lâm Bạch Dược bước trước một bước, hai chân khép lại, chóp mũi mồ hôi dọt không hề có một tiếng động chạy xuôi, nói, "Báo cáo giáo quan, Phạm Hi Bạch có bệnh tim, không thể quá độ mệt nhọc." "Bệnh tim?" Huấn luyện viên Trương không ăn bộ này, nói, "Có bệnh liền đi chương trình, đi bệnh viện mở chứng minh, giao cho các ngươi đạo viên, để cho các ngươi đạo viên đến ta nói." Vũ Văn Dịch theo ra khỏi hàng, nói, "Giáo quan, ta là một ban ban trưởng, ta có thể làm chứng, Phạm Hi Bạch xác thực có bệnh tim." Lâm Bạch Dược cười nói, "Đúng đấy, giáo quan, Hiện tại đi làm chứng minh cũng đã chậm, ngài trước tiên nhấc giơ tay, thông cảm thông cảm. Đừng tự nhạ. Huấn luyện viên Trương giận tí mặt, chỉ vào Lâm Bạch dược cùng Vũ Văn dịch, nói: "Hai người các ngươi, mỗi người làm 50 nằm sắp chống tay." Vũ Văn dịch khu phục, mạnh miệng, nói: "Ta phạm sai lầm, chưa qua xin chỉ thị, tự mình ra khỏi hàng, ngươi phạm sai lầm hay chưa?" Vũ Văn dịch không lên tiếng. Chống đôi giáo quan, lại thêm phạt 50. Đội ngũ nhất thời ồ lên. "Cái gì? Lại phạt 50? Cái này còn nói lý không nói lý? Ai, không có cái nào. Bộ đội là giảng kỷ luật, không phải cùng chúng ta nói lý." Lâm Bạch Dược cùng lớp trưởng chân chính nam nhân sát thực đủ ý tứ, vì bạn học, liền giáo quan cũng dám đối nghịch. Mọi người nghị luận sôi nổi, mặc kệ nam sinh nữ sinh đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thật không thể lao ra cùng Lâm Bạch Dược, Vũ Văn Dịch kể vai chiến đấu. Cầm miệng, huấn luyện viên Trương Bỗng Nhiên xoay người đi tới đội ngũ phía trước, như một con sư tử bị chọc giận, nói: các ngươi là không phải nghĩ giống như bọn họ? Lâm Bạch Dược đứng sau lưng giáo quan lặng lẽ vung vung tay, để mọi người không nên vận động, lại ra cái dấu OK. Ý tứ là hắn cùng Vũ Văn Dịch có thể làm được. Vũ Văn Dịch cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch Dược, hắn không sợ não thật não lên, cùng lắm thì đem phạm hi bạch đưa bệnh viện, nắm tiền đập cho bác sĩ đồng ý mở một phần bệnh tim chứng minh. Chỉ là đắc tội rồi giáo quan, e sợ mặt sau quần hấn sẽ liên lụy cả lớp bị trả đũa. Giáo quan nghĩ chỉ người, cái kia thực sự quá đơn giản. đứng quân tư nhiều đứng một canh giờ, tư thế đứng nhiều đứng một canh giờ, đội ngũ vấn luyện luyện đến trời tối không cho nghỉ ngơi, khép mở nhảy, sâu đứng lên, mọi việc như thế, tùy tiện đến mấy tổ, ai cũng không chịu được. cái này vẫn là trò trẻ con, đại học tài chính dù sao cũng là danh giáo, phân phối giáo quan phần lớn từng chiếm được cấp trên mệnh lệnh, không cho vô cớ thể phạt học sinh. Những khác trường đại học, cấp bậc nếu như thấp chút, giáo quan nắm dây lưng đánh người, gậy gộc đánh người cũng chẳng lạ lùng gì, bị báo cáo chỉ nói lời xin lỗi, đánh dám không có. Bởi vì lúc này cùng hậu thế không giống, thập kỷ 90, mọi người vẫn không có như vậy quan tâm thể phạt tính hợp pháp, các hạng điều lệ chế độ cũng không có như vậy hoàn thiện, mới vừa vào ngũ lúc huấn luyện thể phạt nặng, chỉ có thể nói hiểu được điều hiểu. Nay cố bầu không khí kéo dài tới trường đại học quân huấn, tuy rằng ở bề ngoài công khai đưa tin không nhiều, nhưng này chút không cách nào kiểm chứng lén lút quá độ thể phạt, kỳ thực vẫn là không ít. Lâm Bạch dược lấy ánh mắt ra hiệu, để Vũ Văn Dịt tạm thời nhẫn lại hiện tại vừa mới bắt đầu, không cần thiết làm quá lung túng. dù sao, phạm hi bạch đứng quân tư lúc giác thực chuyển động, thật vỡ lở ra, bọn họ không chiếm lý. đồng thời cái này huấn luyện viên trương thuộc về lừa tính khí, trừ phi có thể làm cho phía trường học đổi giáo quan, bằng không, mặt sau chịu thiệt, hay là bọn hắn. vũ văn dịch không biết sao, hiện tại rất nghe lâm bạch dược nín cơn giận đi tới phạm hi bạch bên cạnh, hai tay chống đỡ nằm xuống. lâm bạch dược nói báo cáo giáo quan, phạm hi bạch còn lại ba mươi nằm sấp tay, ta giúp hắn làm. người giúp hắn đánh trận thời điểm, người giúp hắn đánh chiến hữu trong lúc đó mệnh đều có thể không được giúp hắn, chính là giúp mình. Giáo quan bị tức đến nở nụ cười. Được rồi, quân huấn ngày thứ nhất, ngươi liền cảm thấy ngộ như thế cao, chiến hữu tỉnh thành lập không khỏi quá nhanh. Tốt, có dũng khí. Nếu như thế có gan, 100, ngươi muốn làm đi xuống, ngày hôm nay việc này coi như xong. Tốt, ta nghe giáo quan. Nhớ kỹ, chỉ cần một cái không làm được vị, phải làm lại từ đầu một lần. Hiểu chưa? Rõ ràng. Lâm Bạch rược vẫy vẫy vai, hoạt động hoạt động gần cốt, bình tĩnh nằm ngoài Vũ Văn Dịch bên cạnh. Vũ Văn Dịch lo lắng thấp giọng nói, "100 a, lão yêu, ngươi có được hay không?" Hắn chơi bóng rổ suốt thân, tố chất thân thể không nói, một tổ 100 nằm sắp chống tay là trạng thái bình thường. Có thể Lâm Bạch dược liền bóng rổ đều không đánh, hẳn là không thích vận động, là một trăm năm sắp chống tay không chịu nổi. Thử xem đi. Lâm Bạch dược thở phào, trong suốt lại kiên định những âm thanh vang lên, nói, "Một, Vũ Văn dịch theo gọi, hai, ba, bốn." Theo hai người thân thể có nhịp điệu trên dưới pha phồng, dư ba ngạn đụng một cái dương hải triều, Liều lĩnh bị phạt nguy hiểm, đồng thời hô lớn nói, "Nam." Tâm tình bị lây cùng điều động các bạn học cũng đem giáo quan uy hiếp ném ra sau đầu. Dùng hết toàn thân khí lực phát ra dâng trào lại quấy động âm. 6, 7, 8, 9, 10. Huấn luyện viên Trương ngây người. Hắn làm qua hai lần giáo quan, xem như là có kinh nghiệm, bang này sinh viên đại học mới vừa tiến vào thắc ngà, so sánh kiêu ngạo, vì lẽ đó nhất định phải tới liền Lập Uy, ngăn chặn bọn họ kiêu ngạo, bằng không cảm thấy ngươi mạnh khỏe dễ lừa gạt, huấn luyện lên không thể thuận buồm xuôi gió. Huấn luyện viên Trương dự định giết gà dọa khỉ đến Lập Uy, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, ban một dĩ nhiên có Lâm Bạch dược cùng Vũ Văn dịch nam sinh như thế, gan lớn không nói, còn chết tiệt có sức hiệu triệu. Ngày hôm nay không phải khai giảng ngày thứ nhất sao? Tình huống gì? Tuy rằng không làm rõ được tình hình trước mắt, nhưng pháp không trách chúng đạo lý, huấn luyện viên trường vẫn là biết đến. Hắn không còn dám tiếp tục, nếu như toàn viên thể phạt còn ép không được này cố tử tình, như vậy song phương liền thành đối kháng quan hệ. Đối kháng, mang ý nghĩa không có đám học sinh phối hợp, còn làm sao triển khai huấn luyện? Luyện không được, cuộc sống của hắn cũng sẽ không dễ chịu. 70, 80, 90, lớp lực liên kết, thâm hậu bạn học tình, ở cái này không gián đoạn tiếng đến trong, một thoáng một thoáng đện vững chắc trụ cột. Còn có cuối cùng 10 cái. Vũ Văn dịch thành thạo điêu luyện, vô cùng dễ dàng, có thể nhìn qua Lâm Bạch Dược thật giống có chút thể lực không chống đỡ nổi. Hai tay bắp thịt đang run rẩy, sống lưng cũng không như trước cưỡn lên như vậy liền, đẩy lên tốc độ rõ ràng biến chậm, mồ hôi từ cái chán, chót mũi cùng cái cổ hạ xuống, tí tách, bắn lên vô số bọt nước. Tất cả mọi người tim nhảy tới cổ rồi, bởi vì chỉ cần Lâm Bạch Dược có một lần thất bại, mang ý nghĩa phía trước tất cả nỗ lực đều thành bọt nước. Cố lên, lao yêu, cố lên. Dư Bang Ngạn lấy tay, những bạn học khác đám người theo hắn cao giọng cố lên, chỉnh tề như một tâm thanh thậm chí đã kinh động bên cạnh huấn luyện mấy cái lớp, dồn dập quay đầu nhìn sang, gây nên các lớp giáo quan quá mắng. 98, 99, 100, chúng ta thắng. Lao yêu lợi hại, lớp trưởng lợi hại. Hàng trước mấy nữ sinh vọt thẳng lại đây nâng dậy Lâm Bạch Dược, vây nốt hắn hưng phấn lại gọi lại nhảy. Vũ Văn Dịch đi theo, đối với Lâm Bạch Dược giơ ngón tay cái lên. Làm 100 nằm sức chống tay không khó, khó chính là không có trải qua rèn luyện, Lâm trận mới mãi thường còn có thể kiên trì làm ra đến, thể lực đầu tiên muốn tốt, tiếp theo nghị lực cũng không được. Có thể lực, có nghị lực, không đến chơi bóng rổ thật sự đang tiếp. Vũ Văn Dịch sờ sờ cằm, suy nghĩ làm sao đem Lâm Bạch Dược cho giao động tiến vào đội bóng rổ. Lâm Bạch Dược cảm tạ qua mấy nữ sinh, đi tới huấn luyện viên Trương trước mặt, đúng nghiêm, nói, báo cáo giáo quan, ban một học viên Lâm Bạch Dược hoàn thành 100 trăm nằm sấp chống tay, xin chỉ thị. Huấn luyện viên Trương vẻ mặt phức tạp, nhưng cũng đối với Lâm Bạch Dược mang trong lòng cảm kích, biết đây là cho mọi người một nấc tha xuống, trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười, nói, vào hàng. Vâng. Lâm Bạch Dược xoay người, nói, vào hàng. Từ Vũ Văn Dịch bắt đầu, tất cả mọi người không chút nào dây dưa giải rồng một lần nữa xếp thành hàng, bởi Lâm Bạch Dược vừa nãy cử động cùng huấn luyện viên trương đột nhiên như một đêm gió xuân đến nụ cười bọn họ đối với giáo quan cũng không có mâu thuẫn tâm tình trái lại cảm thấy vô cùng tự hào từng cái từng cái cao ngang đầu nhìn về phía giáo quan ánh mắt rõ ràng đang nói xem đây chính là ban một đoàn kết không sợ chương 78, mươi đuổi gà khô khan quân huấn ngày thứ nhất buổi sáng hữu kinh vô hiểm vừa qua ăn cơm chưa thời điểm phạm hy bạch nhiều mua mấy cái đuổi gà cùng mấy chai nước uống ngỏ ý cảm ơn cái này tương đương với hắn mấy ngày sinh hoạt phí vũ văn dịch rất không thích nói đánh ta mặt đây lâm bạch dựa không có từ chối đây là phạm hy bạch tâm ý cười nhận lấy phân cho dư băng ạ, dương hải triều cùng chu ngọc minh nói thái úy không ăn, chúng ta ăn, không phải ta thổi, hôm nay cái hoạt động lượng đại để sánh được ta đi qua một năm, không chịu chút bồi bổ, buổi chiều liền về bài. chu ngọc minh quan tâm nói cánh tay không có sao chứ, lâm bạch dược vẫn chưa trả lời, dương hải triều treo kẹo nói lão yêu là muốn bồi bổ nam nhân cũng không thể uy, đến cứng lên, cái gì đường nát ta, ngươi cũng có thể lái xe. lâm bạch dược tức giận ăn gà ba ngươi. dương hải triều mau mau phi phi nói cái này cách cục nhỏ, chúng ta nam đồng bảo kiên quyết không thể cùng bạn học nữ cướp phúc lợi mọi người cùng nhau không nói gì, dư bang ngạn cầm lấy đũa gõ bàn, nói, còn có chịu hay không để người ăn cơm. Vũ văn dịch đi ngược chiều xe phản ứng đều là rất trì độn, nói, một cái phá đuổi gà, tính cái gì phúc lợi à, ai nói cho ngươi, nữ sinh thích ăn. vừa vặn trong lớp mấy cái bạn học nữ mới vừa đánh cơm ngon, bưng mâm thức ăn từ bên cạnh chạy qua, Vũ văn dịch gọi lại các nàng, nói, thích ăn đuổi gà sao? lớp trưởng, ngươi hỏi không đúng. nói tiếp bạn học nữ gọi Mao Lệ Lệ, mặt cho nhỏ, viên thuốc đầu, thích cười, dung nhan rất đáng yêu. tối hôm qua Lâm Bạch Dược tự giới thiệu mình thì chính là nàng rất nghệ tình tham dự chuyển động cùng nhau. Sao không đúng a? Nói thích ăn đi, hiện ra cho chúng ta nữ sinh quá sảm, nói không thích ăn đi, có thể đổi gà sát thực rất thơm. Cái kia, chúng ta đến cùng là nói thích ăn đây, vẫn là không thích ăn đây. Đã hiểu. Vũ Văn Dịch đối với dùng tiền có thể giải quyết chuyện mẫn cảm nhất, trực tiếp từ trong túi móc ra thẻ ăn cơm, tùy ý đưa cho Mao Lị Lị, nói: "Mao Lị Lị, ngươi khổ cực điểm, cho ta lớp nữ sinh một người mua một cái đùi gà phát một thoáng. Buổi sáng huấn luyện đều cực khổ rồi, thêm cái ăn, buổi chiều tiếp tục cố lên." Hoa. Lớp trưởng Văn Tuế. Mao Lệ Lệ hưng phấn nhảy lên đến Vừa mới chuẩn bị tiếp nhận thẻ ăn cơm, có một người nữ sinh kéo tay của nàng, mặt đỏ đỏ nói, "Như vậy không tốt sao? Chúng ta còn không giao ban phí đây, hoa lớp trưởng tiền qua cái kia." Nữ sinh này gọi Hoàng Băng Oánh, lớn lên ôn nhu yếu yếu, da thịt trong trắng lộ hồng, xem như là 80 điểm trở lên mỹ nữ, ở kinh tế hệ hai cái trong lớp, ứng nên có thể xếp tới 5 người đứng đầu. Đặc biệt là lúc nói chuyện dễ dàng tẻ thủng, túi thấp đầu không dám nhìn thẳng, hai tay tóm góc áo, lông mi không ngừng run run, run ngoan ngoãn đáng yêu, quyến rũ mê người, giỏi nhất kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới Hoàng Bang Quánh bạn học dĩ nhiên sẽ lột xác thành một cái thủ đoạn khá là cao minh nữ Hải Vương. Một đời trước có rất nhiều cùng lớp cùng hệ cùng với những khác viện hệ nữ sinh đối với Vũ Văn Dịch biểu đạt qua hảo cảm, nàng không phải trong những người này đẹp nhất, nhưng vâng, vâng nhất chấp nhất cái kia một cái. Vũ Văn Dịch đối với bóng rổ hứng thú, xa lớn hơn nhiều so với nữ nhân, hắn trực tiếp gián tiếp từ chối nữ nhân, so với Dương Hải Triều nhìn trộm qua còn nhiều. Phần lớn người bị cự một lần hai lần, cũng là phải dừng lại, dù sao nam nhân có rất nhiều, cần gì ở trên một cái cây treo cổ. Hoàng Bang Quánh không giống, nàng có cổ dẻo dai, càng là không chiếm được, càng là nhất định phải được đến. Càng bại càng chiến, bất khuất, từ đại học năm 1 đến đại học năm 22 năm, trong phòng học, sân bóng một bên, túc xá lầu dưới, thư viện, cùng với khách sạn, cờ tơ vở, bất kỳ hai người đồng thời xuất hiện trường hợp, đều thành nàng biểu lộ sân khấu. Vũ Văn Dịch chịu không nổi quá nhiều, nếu không là dư băng Ngạn mấy người khuyên can, hắn đều quyết định tìm người đánh Hoàng Bang Ngánh một trận. Lấy hắn nao đường về, làm được ra chuyện như vậy. Trận này đuổi thích cho Khôi Hải, mãi đến tận đại học năm 2 kết thúc cái kia nghỉ hè, Vũ Văn Dịch gặp phải hắn hai tỉnh, đồng thời kiêu căng quan toan, Hoàng Bang Ngánh rốt cục tuyệt vọng rồi. Hay là an đủ rồi hái tinh khổ, nghĩ nếm thử làm Hải Vương vui sướng từ đại học năm 3 bắt đầu, Hoàng Bang ngoánh điên cùng giao du đại học năm 1, đại học năm 2 béo mập học đệ, hết hạn tốt nghiệp, mọi người biết đến bạn trai thì có mười mấy cái, không biết hẳn là càng nhiều, thời gian dài 2 tháng, thời gian ngắn khả năng chỉ nơi 1 tuần. Thanh danh của nàng bắt đầu biến hôi thối, các bằng hưu bắt đầu xa lánh, kinh tế học viện các bạn học ngầm sưng nàng là lượng tính quan hệ ảnh hệ số, cũng chính là đại học tài chính sau đó có rất nhiều người biết Hoàng Bang ngoánh hệ số. Ảnh hệ số ý tứ là, một gia đình thu nhập càng nhiều, đồ ăn chiếm chi gia thành phẩm tỉ trọng càng thấp. Hệ số cao thấp, có thể suy đoán phát triển kinh tế trình độ giàu có trình độ. Cùng lý, Hoàng Bang ngoánh hệ số ý tứ là Một người đàn ông có thể lựa chọn chất lượng tốt nữ sinh càng nhiều. Hoàng Bang Uyến ở hắn nhu cầu bên trong chiếm tỷ trọng càng thấp. Nếu như cái nào đoạn thời gian Hoàng Bang Uyến xuất hiện ở phòng học mà lại bên người không có nam sinh, mọi người liền biết khoảng thời gian này Đại học Tài chính một lần nữa đầu nhập thị trường lưu động nữ sinh chất lượng tương đối cao, hơi có chút điều kiện cùng tư cách nam sinh đều đổi theo người khác, không lọt mắt nàng. Nói thông tục điểm, Hoàng Bang Uyến hệ số ước chừng giống như là đồ dự phòng công cụ người cùng xe công cộng kết hợp thể, mà lại nắm giữ có giãn dự đoán cơ chế. Nhiều mang à. Sau đó, Luyến Ái liên lụy Hoàng Bang Uyến toàn bộ tinh lực, nàng bắt đầu chuyện tự dân mình. Tốt nghiệp năm ấy không có bắt đến song chứng, đã rời xa các bạn học vòng tròn. Sau khi tốt nghiệp ngày nào đó, Lâm Bạch Dược còn từng ở thương trường gặp qua nàng, bên người không còn là non da nước xoá ca, mà là một cái nhìn qua bụng phệ người đàn ông trung niên. Một lần cuối cùng nghe được Hoàng Bang Oánh tin tức, là từ vạn sự thông dư bang ngạn trong miệng biết được, Hoàng Bang Oánh thành tiểu tam, bị nguyên phối tìm người dội dịch axit phá hủy dung. Thời gian một lần nữa trở lại khởi điểm. Cho rằng quên được trí nhớ cũng lại lần nữa từ trong đầu hiện lên. Hoàng Bang Oánh bi kịch, không thể trách Vũ Văn Lịch. Vũ Văn Lịch từ đầu tới đôi từ chối vô cùng dứt khoát, không cho nàng bất kỳ ám muội ảo tưởng cùng sai lầm tín hiệu. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, chủ yếu vẫn là Hoàng Bang Oánh tính cách. Lâm Bạch Dược gầm thầm thở dài, trước sau hai đời, hắn cùng Hoàng Bang Oánh đều không giao tình, đã nói lời nói không vượt quá 10 câu. Nhưng là người không phải cây cỏ, lại là bạn học, cũng không thể trơ mắt nhìn như vậy thanh xuân mỹ lệ nữ hải dẫm lên vết xe đổ. Hoàng Bang Oánh, lớp trưởng đồng ý làm vì mọi người dùng tiền, đó là lớp trưởng có ý tốt, còn chưa tới phiên người bật tâm. Mau lị lị, ngươi nhanh đi mua đổi gà đi, lại chậm chút liền bán xong. Lâm Bạch Dược giọng nói rất bất tiện, với hắn bình thường làm người một trời một vực, liền phản ứng chi độn Vũ Văn Dịch cũng nhận ra được, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn lại không nói thêm gì, hoàng băng nguyễn phảng phất bị kinh sợ thỏ trắng nhỏ, tay chân luống cuống trốn đến bao lị lị sau lưng, cắn môi đỏ, dương dương muốn khóc. dương hải triều không chịu nổi con gái như vậy, đứng lên đến điều đình, nói, băng nguyễn bạn học, ngươi đừng để ý, lao yêu chính là cái này đứa hạnh. nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp căng thẳng, vừa căng thẳng, nói chuyện giọng liền lớn. bao lị lị cũng lập tức ga đùi hoàng băng nguyễn, nói, không có chuyện gì, lâm bạch dược khả năng quá mệt mỏi, chúng ta trước tiên đi mua đuổi gà. nói xong lôi kéo hoàng băng nguyễn rời đi, còn không quên quay đầu lại, con mắt cười thành trăng lưỡi liềm cùng thái dương, hướng vũ văn dịch ra cái dấu ư, hô, cảm tạ lớp trưởng thùng hồn giúp tiền, dẫn dắt ban một đi về phía huy hoàng. Vũ Văn Dịch trung nhị thiếu niên rất an bộ này rất trầm ổn gật đầu ra hiệu, chờ bao lị lị các nàng đi xa. Đột nhiên tiện hề hề hỏi, sau đó hay dùng cái này làm ta lớp khẩu hiệu thế nào? Mọi người quả đoán từ chối, thật muốn mỗi ngày gọi cái này khẩu hiệu quá xấu hổ. Vũ Văn Dịch vẫn kiên trì, Lâm Bạch dược một câu nói bỏ đi hắn ý nghĩ. Người khác nghe xong, còn tưởng rằng ngươi cái này lớp trưởng là hối tuyển tuyển chọn, ảnh hưởng ngươi hình tượng. Cũng là, ai? Vũ Văn Dịch ảo não đập xuống bàn, nói, đáng tiếc như thế đốt khẩu hiệu. Dương Hải chiếu bà vai đụng vào xuống Lâm Bạch Dược, nói: "Hoàng Bang Ngánh đắc tội ngươi." Lâm Bạch Dược cũng là hết cách rồi, tình một vật, không biết lên, ai biết Hoàng Bang Ngánh khi nào thì bắt đầu đối với Vũ Văn Dịch xem đôi mắt. Chỉ có thể hắn tới làm kẻ ác, phấn mặt đen để Hoàng Bang Ngánh đối với ký túc xá 503 kính sợ tránh xa, hận phòng cùng ô, từ đây cùng Vũ Văn Dịch không còn gặp nhau, đem đời trước bi kịch ách giết tử trong trứng nước, vậy thì không thể tốt hơn. Không có chuyện gì, ta yêu thích rộng rãi hoặc bát sự tương vân, nhìn thấy yếu đuối mong manh Lâm Đại Ngọc trong lòng phiền. "Lão yêu, ngươi cái này liền không hiểu." Sử tương vân đó là làm bằng hữu tốt, Lâm Đại Ngọc đó là thị Nâm dạy tiểu không còn hơi sức, tất cả tươi đẹp ở đầu giường. Ngược lại mỗi cái có cấp tốt, thế nào cũng phải thử nghiệm thêm, có đúng hay không? Lâm Bạch rượi cùng Dư bang ngạn liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời khinh bị nói, cầm thú. Dương Hải Triều không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Ở phòng ăn bên trong góc, lớp nữ sinh còn không phân ra đoàn thể nhỏ, mọi người kết bạn từ sân huấn luyện rời đi, ghé vào một khối ăn cơm. Lưu Vân cùng cái khác phân đến đuổi gà nữ sinh không có gì không giống, biểu hiện ra vô cùng phấn khởi dáng vẻ, vừa lái ăn, vừa bắt quế 503 phòng ngủ ai hơn xoái. Kết quả đương nhiên hảo không có dị nghị, Vũ Văn Dịch bị tuyển là nhất xoáy kinh tế hệ hệ cỏ, bất quá Lâm Bạch Dược dĩ nhiên cũng có số phiếu, mà lại cùng Vũ Văn Dịch xê xích không nhiều. Ngươi vì sao tuyển Lâm Bạch Dược? Vũ Văn Dịch quá tuấn tú, ta sợ đem không cầm được. Lâm Bạch Dược như vậy, xoáy rõ ràng, nhưng không chói mắt, tế thủy Mạn Lưu, kỳ thực là tốt đẹp nhất. Lâm Bạch Dược nếu là thấy cảnh này, phòng trưng muốn đem chuyên nghiệp đánh vào màn hình công cộng trên. Cơm nước xong về ký túc xá nghỉ ngơi hai cái giờ, Lưu Vân lấy cớ muốn mua đồ đi tới nửa đường cùng các nữ sinh tách ra đi hàng thứ ba chính lầu tầng 6 kinh tế học viện văn phòng tìm tới chính tăng ca xử lý sự tình vũ cung vũ cung sáng sớm mở xong hội sau liền nói hắn ngày hôm nay có chuyện quan trọng muốn ở văn phòng bận rộn không có cách nào đi sân luyện tập toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. đối với huấn luyện viên trương cùng lâm bạch dược vũ văn dịch trong lúc đó xung đột cũng không biết chuyện lưu vân tính chính xác ăn cơm buổi trưa thời gian trong phòng làm việc khẳng định không có lao sư khác quả nhiên như nàng sở liệu cũng không phí lời trực tiếp cáo trạng thông qua tránh nặng tìm nhẹ lời nói thuận đem lâm bạch dược cùng vũ văn dịch tạo thành hai cái vừa không tuân thủ kỷ luật cũng không tuân thủ giáo quan đâm đầu Thậm chí cổ động bạn học cả lớp cùng giáo quan đối kháng, nàng lo lắng tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng ban một cuối cùng hội thao lúc thành tích. Có mấy người trời sinh thì có đội trắng thay đen năng lực, Lưu Vân nói tất cả đều là nói thật. Trên thao trường xác thực phát sinh những việc này, nhưng nàng trọng điểm đội xuất phạm Hy Bạch Vi kỳ ở trước, Lâm Bạch Dược phản kháng ở phía sau, Vũ Văn dịch theo chống đối, cả lớp cùng nhau gọi cố lên các loại tình cảnh, lại quên giáo quan cùng Lâm Bạch Dược cuối cùng hòa giải, các bạn học ngưng tụ đoàn kết lực lượng, Vũ cung sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngày thứ nhất liền xảy ra chuyện như vậy, để cho hắn mất hết mặt mũi. Tuy rằng huấn luyện viên Trương không có tìm đến hắn trách cứ, chưa chắc đã nói được nhân gia ghi hận ở trong lòng, hoặc là đã thông qua tổng huấn luyện viên chuyển tới học viện lãnh đạo cái kia, đám học sinh phạm lỗi lầm, còn không là hắn cái này phụ đạo viên bị phê bình. "Tốt, ta biết rồi, buổi chiều quân huấn ta sẽ tới xem. Ngươi cũng cực khổ rồi, về ký túc xá nghỉ ngơi đi." Vũ cũng lại nói, "Sau đó trong lớp xảy ra chuyện gì, ngươi đều có thể trực tiếp tìm ta báo cáo." Lưu Văn Mục đích đã đến, lập tức đáp một tiếng, xoay người rời phòng làm việc, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý. "Hừ, lớp trưởng là của ta, chính là ta." Vũ Văn Lịch Người cái này chỉ biết là nắm tiền thu mua nhân tâm ngu xuẩn, ta xem không cần đợi đến quân huấn kết thúc, ngươi vị trí liền không gánh nổi. Chương 79, Luân võ. Buổi chiều quân huấn tiếp tục, khả năng là bỏ thêm đùi gà duyên cớ, các nữ sinh ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn, bất kể là đang đứng tư thế, tư thế đứng, nghỉ nghiêm, trái phải sau chuyển, vẫn là vượt đứng nghiêm, ngồi xổm xuống đứng lên, toàn học ra dáng. Vũ cung thả xuống trong tay công tác, chạy tới sân luyện tập bàn quan, trọng điểm quan tâm Lâm Bạch dược cùng Vũ Văn Lịch. Phát hiện hai người không chỉ có huấn luyện khắc khổ, còn phi thường quan tâm bạn học. Nghỉ nơi gián đoạn, không ngại cực khổ phối hợp giáo quan. Điều động mọi người tâm tình, hát, kéo ca, chơi trò chơi, đem bầu không khí làm khí thế ngất trời. Huấn luyện viên Trương cũng hết chức trách, tuy rằng nghiêm khắc như cũ, khuôn mặt tươi cười không nhiều, có thể cũng không giống như là đối với lớp cùng bạn học có ý kiến gì không. Ân, hắn còn bị Lâm Bạch dược đi đầu cổ động hát bài điền tỷ chính là mẹ ngươi. Xin lỗi, nghe lầm, hát chính là, đoàn kết chính là lựa lựa. Huấn luyện viên Trương nói chuyện mang điểm địa phương tiếng nói vị, mở miệng chính là vương nổ, điền tỷ chính là mẹ ngươi, điền tỷ chính là mẹ ngươi, ngươi đây nương là sát, ngươi đây nương là mới vừa. Các bạn học cổ nào cười to hàng trước vài cái bội tử cười đến run rẩy cả người trực tiếp đổ đến xếp sau nam sinh trên người dương hải triều ngồi thấp sát bên lâm bạch dược cái cổ rối dài đưa cao nước mắt từ khe miệng chảy ra nếu không là lâm bạch dược lôi kéo suýt chút nữa cùng phía trước phạm hy bạch đổi vị trí huấn luyện viên trương nghe được tiếng cười cảm giác căng thẳng điều trong nháy mắt lên cao hắn nói so với cha còn cứng so với cha còn mạnh hơn lần này xem như là xong mọi người cười lợi hại hơn có người trực tiếp ôm cái bụng lăn tới trên đất liền bên cạnh mặt tối sầm lại vũ cung cũng không nhịn được cười ra tiếng Lâm Bạch Dược kỳ thực cũng còn tốt, dù sao được qua đi thế Internet tiết mục ngắn tay đánh đập, trình độ như thế này, giả chết liền cười đều sẽ không cười, chỉ bất quá bị hiện trường bầu không khí lây, khoe môi hơi dương lên mà thôi. Cũng không nghĩ đến chính là Dương Hải Triều đột nhiên sợ lóc hồn mẹ phụ thể, nói, không bình thường, không bình thường. Điên tỷ là hắn mẹ, kết quả so với hắn cha còn cứng, đây là hắn cha mẹ cùng nhau tập đâm lê đao nhịp điệu A. Huấn luyện viên Trương Công Nhiên tuyên dương không thể nói việc, sợ là thuận lợi một cái báo cáo, hắn phải vệ bộ đội giam cầm đoán đi tới. Phá vỡ. Lâm Bạch Dương xì xì một tiếng, văn Dương Hải Triệu một mặt nước miếng bên cạnh mấy cái nghe được nam sinh cũng cười vang dương hải triều mở ra hai tay mậu bút nói đại ca nữ nhân nếu như là nước làm ngươi chính là tháo nước cử à đừng vô nghĩa thật tốt nghe ca chờ đến giáo quan hát xong tiếng vỗ tay kéo dài không thôi mọi người ở nào lại tới một cái giáo quan xem khí si khí có thể dùng nghĩ đến cái chủ ý nói toàn thể đều có đứng lên về phía sau chuyện đi đều bước vũ cung thấy thế cuộc cũng không lưu vân mới hình dung như vậy ác liệt lại ghi nhớ trong tay công tác rời đi sân thể dục về văn phòng đi làm việc Cả lớp ở huấn luyện viên trương dẫn dắt đi, đi qua thống kê cùng toán học học viện, tin tức cùng văn hóa truyền bá học viện, tài chính thuế vụ học viện cùng tiếng nước ngoài học viện, thực sự là vượt qua núi cùng biển rộng, đi tới góc đông bắc chết học viện địa bàn. Chết học viện phân ba cái hệ, chết học hệ, xã hội học hệ cùng quốc tế chính trị học hệ. Trong đó chết học hệ so với kinh tế học hệ còn thảm, chỉ chiêu một cái lớp, 31 người, nam sinh 19, nữ sinh 12, tỷ lệ là Sáu 1.61. Cái tỷ lệ này ở ngành kỹ thuật viện đại học phòng trừng có thể đem nam sinh miệng cười nghiêng, có thể ở đại học tài chính, thuộc về trọng độ căn cốt, ra ngoài đều thật không tiện cùng những khác hệ chào hỏi một cách tự nhiên, lâm bạch dược lại gặp được diệp tố thương, hắn cũng có chút không nói gì. ngày hôm qua đưa tin, ngày hôm nay còn huấn, ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, cùng diệp tố thương đụng tới 4 lần. trường học lớn như vậy, tân sinh nhiều như vậy, thực sự hơi cường điệu quá. ngẫu nhiên ở ngoài là tất nhiên, trùng hợp sau khi là dấu hiệu. mặc kệ nó, đã đến rồi thì nên ở lại. huấn luyện viên trương cùng chiếc học hệ hà giáo quan là đám thiết ca, hà giáo quan lại lùn vừa gầy, nói chuyện đặc biệt văng vội, bị huấn luyện viên trương kịch xưng là lo nhỏ. thấy hắn mang kinh ban một tới khiêu chiến, cùng hít thuốc lắp tự như tại chỗ mệt lên. Suýt chút nữa đụng vào huấn luyện viên trương đầu gối, gào gào kêu, đều, "Đều nghe kỹ cho ta, ngay hôm nay, ngay hôm nay. Nếu như các ngươi thắng kinh tế ban một, ngày mai ta cho thêm các ngươi hai cái giờ thời gian nghỉ ngơi." Không còn so với quân huấn trong lúc thêm thời gian nghỉ ngơi càng tốt khen thưởng, chiếc học lớp người tuy rằng gầm gầm gừ gừ, có thể thế giới tinh thần bao la, không cách nào chống đỡ thân thể mệt mỏi. Nghe được có thể thêm hai cái giờ, hai mắt bắn ra hừng quang, đồng loạt quay đầu, gắt gao tập trung kinh ban một, như thủ giết cha, như đoạt thêm mối hận. "Nữ thần, ta nữ thần." Dương Hải chiều hồn bay phách lạc nhìn về phía Diệp Tố Thương, lẩm bẩm nói, "Xa mà nhìn đến, Hiệu như Thái Dương bay lên ánh bình minh, bách mà sắc chi, trước như hoa sen ra lục sóng. Ngày hôm nay mới biết, cái này thơ viết thật mẹ nó tốt, quả thực nói đến trong lòng ta đi tới. Lâm Bạch Dược nguyên nghĩ quấy nổ, Diệp Tố Thương cũng không phải người bình thường, nhưng lại vừa nghĩ Dương Hải Triều cũng không phải người bình thường, theo bọn họ đi thôi. Đứng nghiêm, ngồi xuống. Huấn luyện viên Trương phát ra khẩu lệnh. Ban một vị trí vừa vặn có một loạt cây lớn che bóng, chiếm cứ địa thế, mới vừa ngồi xếp bằng xuống. Hà giáo quan công lúc bất ngờ, loa nhỏ lách tách tuổi, lớn tiếng nói, kinh ban một, tới một cái. Triết học lớp người theo sơn hô hải khiếu, kinh ban một, tới một cái. Huấn luyện viên Trương vung tay lên, kinh ban một khởi sướng phản công. Chiết ban một, tới một cái, một, hai ba, bốn năm, bọn chúng ta đến rất khổ cửa. Để ngươi hát, ngươi liền hát, mặt mày nhăn nhó không ra dáng, rất giống một cái đại cô nương. Kéo ca phân đoạn tương đương dài dẳng, người khác gọi cổ hỏng đều phá, lâm bạch dừa cảm đạm buồn ngủ, lấy tâm thái của hắn, rất khó lại hòa vào như vậy hoạt động. Nhiều năm không đổi kéo ca tử, như mặt mày nhăn nhó đại cô nương, phóng tới hậu thế mạng lưới, kỳ thị nữ tính mũ trụ đi xuống, phỏng chừng cũng bị một ít người phun đến tự bế. Cuối cùng kinh ban một không chịu nổi, trước tiên hát một bài, bán bia trở về. Tiếp Chiết ban 1 cũng hắt đầu, 1, 2, 3, 4K, xem như là bất phân thắng bại. Liền song phương hướng định thi đấu trận thứ hai. Do chiết ban 1 ra chương trình, ca Hát Vũ đạo nói đùa, cái gì đều thành. Hà giáo quan định liệu trước, trực tiếp điểm danh Diệp Tố Thương, nói, "Diệp Tố Thương, nghe nói ngươi biết khiêu Vũ, đến, cho kinh ban 1 biểu diễn một cái, hù chết bọn họ." Không chỉ có chiết ban 1 nam sinh ồn ào vỗ tay, mẹ chứng, kinh ban 1 nam sinh cũng làm phản cách mạng, đặc biệt là Dương Hải Triều cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Mỹ nữ kích động tính, tương tự với ạlet number, cô có vô cùng lớn uy lực. Diệp Tô Thường, tới một cái Diệp Tố Thương, tới một cái. Diệp Tố Thương, ta thích. Ô ô ô. Đây là Dương Hải Triệu bị Lâm Bạch dược ngăn lại miệng, thật bị hắn đem ta yêu người ba chữ gọi ra, sợ là rất nhanh biến thành trường học tin tức lớn. Quân huấn trong lúc, tân sinh trước mặt mọi người biểu lộ, hắn không biết xấu hổ, kinh tế học viện còn muốn mặt đây. Diệp Tố Thương biết chối từ không được, hào phóng đứng lên, đi tới vỏm trời như nắp dưới tầng cây, đưa tay bẻ đi nửa đoạn cành cây, lấy xuống lá cây, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Phảng phất mỹ lệ thoát tục giang hồ hiệp nữ, mặc áo xanh, từ mưa bụi mờ ảo trong phi thoang cái mà ra, thỉnh phảng xoay tròn vật phổng, thỉnh thoảng trước nhảy lộn nháo về phía sau. Qua quang ảnh biến ảo trong, quả thật là nhanh như cầu rồng, tiểu như du long, phiêu giật tiêu sái, cương nhu cùng tồn tại. Chu vi rơi vào châm rơi có thể nghe trong yên tĩnh, toàn bộ người nhìn chậm chậm không chớp mắt nhìn chậm chậm diệp tố thương bóng người, không ai từng nghĩ tới sẽ ở xã hội hiện đại, ở đại học quân huấn sân thể dù, nhìn thấy như vậy đặc sắc lộ ra muỗng kiếm. Cái này có phải là lý thái bạch câu thơ bên trong múa lên phất trường kiếm, bốn tòa đều nhướng mày. Cái này còn có phải là bạch nhạc thiên câu thơ bên trong bạch quang nạm nhật nguyện tử khí bại đấu như. Cái này có phải là đỗ tử câu thơ bên trong đến như lôi đỉnh thu thất giận, thô như giang hải ngưng thanh quang. Cái này có phải là Thạch Thủ đạo câu thơ bên trong say đọc binh thao đấu lăng báo, nhàn đánh bảo kiếm múa tinh thần. Một mùa kết thúc, định thần thu thế. Diệp Tố Thương không thở gấp, mồ hôi không lưu, vai hàm lưng mới lệ, môi trắng nga trì, hướng về phía mọi người không lưng như mình, một lần nữa về đơn vị. Trương Mặc. Sau đó bùng nổ ra rung trời tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Huấn luyện viên Trương mặt trầm như nước, Hà giáo quan mặt mày hớn hở. Thế nào? Các ngươi kinh ban một cũng tới một cái. Không được không liên quan, chịu thua rồi đi, chúng ta đứng lên đưa tiễn. Huấn luyện viên Trương quay đầu nhìn chính mình lớp học viên. Phòng Trừng không ai ép tới ở lại nhân ra cái này cường độ cùng cảm giác đẹp đẽ kết hợp mua kiếm, đang chuẩn bị chịu thua, chợt nghe đến một người hô to, "Báo cáo." Hắn thuận tiếng nói nhìn sang, nhíu mày, nói, "Dương Hải Triều, ra khỏi hàng." Dương Hải Triều đi ra đội ngũ, nói, "Báo cáo giáo quan, chết ban một muỗi nhảy sát thực tự tốt, nhưng ta không phục." Huấn luyện viên Trương lấy làm kinh hãi, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hỏi vội, "Ngươi cũng biết khiêu vũ?" "Ta không biết." "Trêu chọc ta chơi đây." Huấn luyện viên Trương vẻ mặt không lạnh, 100 năm sắp chống tay cho Dương Hải Triều nhớ rồi có thể ta có võ công thỉnh giáo quan phê chuẩn ta cùng chết ban một luận võ luận võ nếu như ở trong bộ đội cái này ngược lại không phải không được thì võ cũng là chuyện bình thường nhưng cái này là đại học thật so ra cái kia không gọi luận võ được kêu là đánh nhau ẩu đả huấn luyện viên trương không có ngu như vậy xác định dương hải Triều là tới quấy rối cả giận nói ngươi biết võ công nhân gia cũng sẽ không làm sao so với diệp tố thương bạn học biết khiêu vũ chúng ta cũng không biết không phải là so với sao ồ hóa ra ngươi bản lĩnh ở ngoài miệng a quỷ biện kỳ tài huấn luyện viên trương vừa nghĩ là cái này lý quay đầu đối với Hà Giáo Quan nói, ván này không tính. Hà Giáo Quan không nói gì, nói nếu không để ngươi học viên biểu diễn võ thuật. Huấn luyện viên Trương còn chưa mở miệng, Dương Hải Triều lớn tiếng nói, ta thở nhỏ luyện võ, 10 năm nóng lạnh không ngừng, cũng không phải vì biểu diễn. Đồng thời ta có thể thấy, triết ban một có người biết võ công. Ai? Trương, cái gì hai vị giáo quan đồng thời hỏi. Diệp Tố Thương. Hà Giáo Quan kinh ngạc đến ngây người, huấn luyện viên Trương giận quá mà cười, nói ngươi muốn cùng bạn Diệp luận võ? Đúng. Trương Tám Mươi, nữ Hải Phương thức. Diệp Tố Thương khiêu vũ là nhảy tốt, có thể khiêu vũ cùng đánh nhau. Không. Cùng luận võ là hai chuyện khác nhau. Tiểu cô nương nhẹ nhàng gầy gò thân thể, một mình ngươi 178 cm đại hán, cánh tay so với người ta bắp đùi đều thô, được kêu là luận võ sao? Đó là bắt nạt nữ đồng chí. Học được võ đúng không? Đến, ta cùng ngươi tranh tài tranh tài. Hà giáo quan không nhịn được, đây là được đả lần tới, bắt nạt đến cửa nhà, tuyệt không thể nhịn, hắn vén tay náo lên, đi tới Dương Hải Triều trước mặt. Dương Hải Triều cười nói, ta nào dám cùng giáo quan động thủ. So với liền so với, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hà giáo quan đột nhiên phải bước nhẹ tới, tay trái nắm tay trước nhấc, lại trong nháy mắt về kéo lại phần eo. Càng là động tác giả, đồng thời tay phải thành quyền, đánh mạnh hướng về Dương Hải Triều dưới sườn. Đây là quân thể quyền bên trong thường thấy nhất trung bình tấn hành đánh, có thể bị Hà Giáo Quan sử dụng Dũng mãnh Tuyệt Luân uy lực. Dương Hải Triều không bị động tác giả mê hoặc, thân thể rẽ phải, mũi chân phải ở ngoài bãi, chân trái giơ lên, quỳ gối, lấy bắp đùi dĩa ngoài găng đón đỡ Hà Giáo Quan cú đấm này. Ầm. Như bầm gỗ đánh trung chống ra vang trầm. Hà Giáo Quan chỉ cảm thấy va vào một mặt tường, xương khớp mơ hồ làm đau. Hắn không ngờ tới Dương Hải Triều cơ đùi thịt như thế rắn chắc, xem ra không nói dối, đúng là nhiều năm khổ luyện thành quả. Dương Hải Triều mặt không biến sắc, chân trái nhanh như tia chớp hướng về trước đã tới cái này một chiêu đồng dạng là quân thể quyền bên trong bình thường đan sen góc đạn nhưng có thể lấy công thành thủ đổi bị động làm chủ động khá là tinh diệu Hà giáo quan không né tránh kịp nữa trong tiếng hít thở phần bụng bắp thịt phồng lên thành khối găng đón đỡ cái này thế tới hung hang đạp chân một nguồn sức mạnh vào tới thịch thịch hắn lùi về sau hai bước ồ huấn luyện viên trương mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn cùng Hà giáo quan cũng không tính là trong bộ đội có thể đánh hảo thủ nhưng mỗi ngày cường độ cao huấn luyện thể chất so với bình thường người cường nhiều hơn đồng thời bọn họ học quân thể quyền, đương nhiên không phải quân huấn lúc dạy học sinh quân thể thao, mà là chân chính bắt giữ cách đấu thuật. Đây là trải qua quốc gia cùng quân đội thiên truy bắt luyện, đi vu tổn tinh mà hình thành sát nhân kỹ. Ngoại trừ kích đằng, chính là khóa hầu, hoặc là tuổi trò nện gáy, hoành va trái tim, hoặc là quyền đặt xuống miệng, liền công eo, toàn bộ là thân người chỗ yếu. Dù là luyện không sao thế, thực chiến tựa hồ cùng những kia tán thủ tự do vật lộn không cách nào so sánh được, có thể năng lực kháng đòn cùng năng lực phản ứng luyện ra bình thường hai ba người không tới gần được. Hà giáo quan vóc dáng lùn, lực lượng cũng không yếu, phản ứng rất nhanh. Dị vãng cùng huấn luyện viên trương đánh nhau thì thường thường thua ít thắng nhiều, có thể chỉ cùng Dương Hải Triều qua một chiêu, trái lại là Hà giáo quan rơi vào hạ phong. Đương nhiên, Hà giáo quan cũng không dùng toàn lực, có khinh địch bất cần duyên cớ, nhưng nhìn ngang viết dọc, Dương Hải Triều cả lơ phất phơ dáng vẻ, làm sao cũng không giống có thể cùng giáo quan so chiêu người a. Ta tạo, ta tạo. Phạm Hi Bạch khiếp sợ chỉ có thể lặp lại nói hai chữ này, mà tâm tình của hắn cũng đại biểu lúc này hai cái lớp đại đa số người. Dư Bang Ngạn kia nói, Đồng Vương chính là Đồng Vương, không hắn sẽ không. Vũ Văn Dịch não đường về không giống nhau, đây nhất định phải là đồng tử công chứ? Chẳng trách Đồng Vương mỗi ngày cầm ống nhỏm, hai từ đó là ước đến Hoàng A. Kinh Ban một bên này hoàn hô nhảy nhót, mặc kệ nữ sinh vẫn là nam sinh, toàn thể điên cuồng vỗ tay, liền lòng bàn tay đều đỏ. Bởi vì Dương Hải chiều tối hôm qua trên tự giới thiệu mình, bộ phận bạn học đối với hắn tương đương có hảo cảm, một bộ phận khác cảm thấy hắn sốc nổi, cũng là do vì ngày hôm nay trận chiến này hoàn toàn xoay chuyển cái nhìn, có bản lĩnh người người, cái kia không cứ gọi sốc nổi, được kêu là tiêu sái. Trái lại chết Ban một, hoàn toàn như cha mẹ chết. Hạ giáo quan người tốt vừa đang yêu, rất được mọi người yêu thích, cái này nếu là bạo lãnh nhật bại, sau này 4 năm, bọn họ suy nghĩ chết học vấn đề đem từ thể sẽ ở chi thuyền biến thành hà giáo quan bại trận, đây cũng là giống như là Lý Vân Long tấn công Bình An huyện thành chiến dịch chết học sử chuyển chết điểm. Hà giáo quan ngượng cực kỳ, ngay ở trước mặt chính mình học viên trước mặt bị huấn luyện viên trương học viên bút lui, nếu không là mặt đủ đen, phòng trường có thể biến thành đỏ dữ mặt. Ngay sau đó cũng không còn lưu lại lực, tay trái biến trưởng, đi đẩy Dương Hải triều chân trái, đồng thời xoay eo đưa hố quyền phải lần sau lại đi lên trước, vẽ ra tả trên đường vòng cung, đánh đối phương hầm dưới. Chiêu này gọi nội bắt hạ câu, thư bộ sung lên, có thể đặt xuống miệng, có thể đánh cổ họng, cũng họng quá yếu đứt, vạn nhất thất thủ là muốn có chuyện. Hàm dưới tương đối tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối huống học mà nói. Nếu không là Dương Hải Triều biểu hiện ra nhượng người tôn trọng thực lực, Hà giáo quan cũng không dám đối với học sinh dùng chiêu này. Dương Hải Triều xoay người vẩy cánh tay, chân phải đột nhiên ở ngoài đạp, lực từ lên, quán triệt toàn thân, tay trái chảo nắm tay phải cánh tay nhỏ, tay phải biến trưởng, khuất tụi chó ép xuống. Ẩm. Hai người lại lần nữa giao kích. Dương Hải Triều chặn lại rồi cái này quyền, đồng thời thân thể như viên hổ vò tiến vào, bào, duy trì tay trái chảo nắm tay phải cánh tay nhỏ tư thế không đổi, phải tụi trở lại thừa cơ va về phía hạ giáo quan ngực. Chiêu này gọi cái bộ Hữu Khảo Trị. Dùng tay trái tay phải, eo leo cùng hai chân đạp tất cả lực đạo, nếu như bị dựa vào thực, bảo đảm ba, 5 giây không thở nổi, cái kia chiến đấu cũng là kết thúc. Hà giáo quan bị đánh ra hỏa khí, chân phải đột nhiên ngang qua, lấy dựng thẳng lên cánh tay phải chặn cái này dựa vào tuổi trỏ, thân thể theo trái hướng về xoay tròn 180 độ, cánh tay trái khuất tuổi trỏ cùng đầu cao bằng, chen lẫn tiếng gió bén nhọn, đập về phía Dương Hải Triều sau cổ. Xoay người trái đện tuổi trỏ. Lao hạ, lưu thủ. Huấn luyện viên trương quá tầm. Nhưng là không kịp, may là Dương Hải Triều thân thủ nhanh nhẹn, nghe được tiếng gió, trọng tâm trước di chuyển, cong lưng, túi đầu nghiêng người, chân phải gắt giao chào đừng lại vọt tới trước khuyên hướng, chân trái đột nhiên lên, đột nhiên duỗi chân sau đạp. Hà giáo quan ăn chiều cao thân dài thiệt thòi, tui trọ bộ này không, khí lực dùng hết, muốn tránh cũng không được, bị Dương Hải chiều chiêu này xoay người duỗi chân hướng trực tiếp đạp lùi về sau ba bước, còn hơn hồi nãy nữa nhiều một bước. Thắng bại đã phân, huấn luyện viên Trương Dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức xông tới đỡ lấy Hà giáo quan, thấp giọng nói, điên rồi sao ngươi? Người cái tiên đệm cùi trọ, nếu là đập chúng, hắn không thỏa đáng chẳng mất. Hà giáo quan không lên tiếng, đẩy ra huấn luyện viên Trương, đi tới Dương Hải triều trước mặt. Huấn luyện viên Trương Lôi đem không xong, bắt đầu hối hận mang đội lại đây cùng chết học hệ thi đấu. Chết ban một học sinh cho rằng còn phải tiếp tục đánh, cố lên. Hà Giáo Quan, Nhỏ bé nữ sinh tiếng nói vang lên. Hà Giáo Quan, cố lên. Theo là mấy cái nam sinh. Sau đó, chết ban một dường như chịu đến tháp vợ gì phỉ giao động lên tập kết kèn lệnh khiến cổ Vũ dồn dập từ dưới đất đứng lên đến, khan, cả giọng vùng múa lấy tay, làm vì Hà Giáo Quan, cố lên cổ Vũ. Điều này có thể nhẫn. Vũ Văn Duy Quát, các ngươi là không có mượn sao? Kinh ban 1 người lập tức tại chỗ nộ tung, có cái nam sinh em vực giọng dãi, hô lên thanh tảng cao nguyên khí thế. Dương Hải Triều, lên lên lên. Cô Sơn tự bắc cổ đỉnh tây, Dương ca đánh nhau mấy thứ nhất. Hải Triều Hải Triều, sóng cao hơn trời. Được rồi, tuy rằng lộn xộn, không có chết học hệ khẩu hiệu chỉnh tề như một, nhưng ít ra thanh thế không kém gì đối phương. Hai lớp bạn học so với khí thế ngất trời, hà giáo quan lại không như bọn họ tưởng tượng như vậy tiếp tục động thủ, mà là vô vô Dương Hải Triều vai. vội phục nói, "Lao đệ, ngươi cái này quyền đánh so với chúng ta đều đủ vị, lại ổn lại tàn nhẫn, không phải hành gia tuyệt đối dạy không, ra, trong nhà có người là 20 bộ đội chứ?" Hắn thấp giọng nói một cái phiên hiệu. Dương Hải Triều cười nói, "Co như thế đi." kỳ thực hắn bối cảnh cùng Hà giáo quan nói cái kia phiên hiệu không một xu tiền quan hệ, thế nhưng thật sự phiên hiệu lại là bảo mật, không thể tùy tiện tiết lộ, dứt khoát lấy giả đánh cháo, ứng phó rồi chuyện. Hà giáo quan đùng nghiêm, trang mà trọng chi, đối với Dương Hải triều chào một cái, nói: ván này chúng ta thua. Hắn là con nhân, không dùng máy lưới, ngươi có bản lĩnh, vậy thì có thể được đến tôn trọng. Ai, đứng a? Dương Hải triều bĩ lại tính tình không chút nào được tình cảnh nhiệt huyết ảnh hưởng, lôi kéo Hà giáo quan tay, nói: chúng ta chỉ là thử xem triều, ta luận võ đối tượng là Diệp Tố Thương. Cái này, Hà giáo quan có chút đã tê dần cười khổ nói, nhân gia một cô gái, ngươi không sợ một cước đá ra tốt xấu đến. Giáo quan, ta nói một câu ngài rất không tin. Ta a, không hẳn là nhân gia con gái đối thủ. A. Hà giáo quan quay đầu đến xem Diệp Tố Thương, hiểu điệu rằng, dốc, đẹp là đủ đẹp, mua kiếm cũng mua tốt, cần phải nói nàng có thể thực chiến, làm sao cũng sẽ không tin. Thế giới hiện thực không phải tiểu thuyết võ hiệp, không có gì nữ nhân tiểu hải tử rất lợi hại thiết định, chiều cao, cân nặng, tốc độ, lực lượng cùng năng lực kháng đòn, quyết định giao phong cuối cùng thắng bại. Lại như hắn lực lượng, phản ứng so với Dương Hải chiều không kém là bao nhiêu, nhưng chiều cao, cân nặng trên lệch quá lớn hai người đối kích đều là hắn buộc không được trung bình tấn trước sau lùi đây là kỹ xảo rất khó bù đắp chủ cột điều kiện dương hải triều không còn phản ứng hà giáo quan ung dung đi tới triết ban một phía trước nói bạn diệp ta biết ngươi rất lợi hại có dám tới hay không cùng ta đánh một trận coi như vì các ngươi chết học hệ vinh dự triết ban một các nam sinh tức giận bước khói trên đầu lúc này liền có mấy người căm phẫn sục sôi muốn xông ra đến cùng hắn đánh nhau diệp tố thương trong lòng không hề gợn sóng thậm chí nghĩ mắt trợn trắng ngươi có phải bị bệnh hay không ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh nhau đánh thua không vẻ vang sau đó người khác nói lên xem chính là nàng cùng nam sinh đánh nhau bị đánh tơi bởi cái kia đánh thắng càng không vẻ vang xem chính là nàng cùng nam sinh đánh nhau đem nam sinh đánh khóc bạo lực cường bắp thịt nữ không treo trỏn nổi nếu thắng thua đều không chuyện tốt ta ngồi xem cuộc vui không tâm sao Diệp Tố Thương yên tĩnh ngồi xếp bằng cái mông đều lười nhất một cái không có cảm giác vinh dự được đổi một chiêu. Dương Hải triều dựng thẳng lên ngón út sau đó tiện hề hề hướng xuống nói không dám so với mày liêu không nhường mày dâu nữ sinh có thể đỉnh nửa bầu trời xem ra đều là tuổi em hai gặp phải nam sinh khiêu chiến liền sợ sệt, chỉ dám bắt nạt đồng loại. bạn Diệp vẫn là đường đến đại học tài chính học chết học, đi cô gái học viện sương vương sương bá không tốt hơn sao? quá tiện, nữ sinh bắt nạt nữ sinh không được, một mình người lớn nam sinh đi bắt nạt nữ sinh là tốt rồi. dư bang ngạn thực sự nhìn không hiểu, nói, đồng vương đây là làm gì? hắn cũng không phải thủ nữ, làm gì nhất định phải đánh Diệp tố thương một trận đây. Lâm Bạch dược con mắt hơi nhao lại, cười nói, đánh là thân, mắng là thích, khả năng đây chính là đồng vương biểu đạt cảm tình phương thức. Vũ Văn Dịp vội hỏi, đúng đúng, ta đoán chính là, đồng vương thật sự hiểu, đuổi Diệp tố thương loại này con gái là văn nhân nhã sĩ bộ kia khẳng định không được, trước tiên cần phải đánh nàng tâm phục khẩu phục, sau đó mới có hy vọng đổi tới tay. Phạm Hi Bạch Mê hoặc nói, có thật không? Đuổi chết học hệ con gái, còn đến trước tiên đánh một trận. Mấy người vâng nghĩa thời điểm, Diệp Tố Thương thành công bị Dương Hải Triều làm tức giận, nàng dịu dàng đứng lên, đi tới đối diện đứng lại, mỉm cười nói, tốt, vì nữ sinh vinh dự, ta nguyện ý cùng ngươi so một lần. Dương bạn học, đến đây đi. Tới thì tới, ta sẽ không đường. Dương Hải Triều hét lớn một tiếng, toàn bộ cánh tay phải xoay tròn, như roi thép từ trên xuống dưới, đập về phía Diệp Tố Thương cái chán. Thông báo lun cánh tay cầu lực, tròn bên trong cầu chửng, trời quang sấm nổ, lực đạt và cân, khí thế kia cùng vừa nãy lấy mau đánh nhanh, cường điệu kỹ xảo hoàn toàn khác nhau, càng như là bá vương năm đỉnh lấy lực khắc địch. Diệp Tố Thương không muốn găng đón đỡ, nghiêng người lùi về sau né tránh, đột ngột sinh biến, Dương Hải triều chân trái trộn ở lại chân phải, thân thể mất đi trọng tâm, hướng về trước ngã sắp xuống, đúng kỳ, hai tay bình thân qua đỉnh đầu, hai chân thẳng tắp lui về phía sau đạp, tư thế hoàn mỹ phục sát đất, tất cả mọi người kinh ngạc đến mê người. Diệp Tố Thương cũng coi chút động, vẻ mặt trở nên vô cùng đáng yêu. Dương Hải triều vươn mình ngồi dậy, không lo được đầy người đẩy mặt cho bụi, nghiêm túc nghiêm túc nói: Triệu ý thập bắt điện, khiến bức tỏa kháo di, Đội phụ, đội phụ. Bạn Diệp Thiên Túng Chi Tư, là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Tình cảnh một lần yên tĩnh đáng sợ. Dư Bang Ngạn nhẹ nhàng vỗ tay, nói: Lão yêu, cái gì là cao thủ? Đây mới là cao thủ. Ta dám đánh cuộc, Diệp Tố Thương coi như quên chính mình, cũng lại không quên được đồng vương. Hắc, còn không chừng có thể thành công. Lâm Bạch dược than thở: Ngươi sai rồi, đồng vương hoàn toàn đừng đùa. Hắn muốn thật giống thái úy nói, đem Diệp Tố Thương đánh bại đánh phục, khả năng còn có hy vọng. Như bây giờ mà làm, hắn làm cái vai hề không quan trọng lắm, ngược lại mặt đối với hắn không trọng yếu, thế nhưng Liên Lụy Diệp Tố Thương cũng phải bị người cười, lấy Diệp Tố Thương tính cách, đó là tuyệt đối bị loại. Chương 81, muốn chết cùng chết. Tính cách. Lao yêu, không đúng à, làm sao ngươi biết Diệp Tố Thương tính cách? Ngươi trước đây quen biết nàng? Dư Bang Ngạn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược mặt. Hắn so với tưởng tượng muốn thông minh. Lâm Bạch Dược cười nói, do múa biết người, ngươi nhìn nàng nhảy một kiếm, ôn nhu bên trong không thiếu lên kèn, nói vậy tính cách kiến nghị, dễ dàng sẽ không động tâm. Ngươi như vậy hẳn là chỉ có thể sùng bái so với nàng lợi hại hơn, có thể chinh phục nàng người, vậy cũng không hẳn. dư bang ngạn không lại truy hỏi lâm bạch dược cùng diệp tố thương quan hệ, nói, lao yêu, người xã hội tính, quyết định nhu cầu bổ sung, diệp tố thương càng là tính cách kiến nghị, nói không chắc càng là yêu thích đồng vương loại này hài hước đến trong xương nam sinh đây. phạm hi bạch tán thành nói, đồng vương vẫn là sáo lộ sâu a, hắn trước tiên cường chống giáo quan, hiện lộ nam tử khí khái, lại làm tức giận nữ sinh, sâu sắc thêm đối phương ấn tượng, cuối cùng thà rằng chính mình té thỉnh chó ăn cước, cũng phải để nữ sinh thắng. tối ưu chính là có phía trước cùng giáo quan làm nền không ai cảm thấy hắn là thật sự đánh không lại. ta nếu là nữ sinh, sợ là cũng sẽ cảm động nai vàng ngơ ngác, hận không thể lấy thân báo đáp. vũ văn dịch nghe to mẻ, lại vờ sèo lên lên, nói, đuổi con gái, muốn phiền vãi như vậy sao? ngươi câm miệng. dư bang ngạn cùng phạm hi bạch đồng thời gầm lên, ngươi lại cao lại xoáy lại phú, làm sao biết chúng ta những người này đuổi con gái khổ, cũng có đạo lý. lâm bạch dược mỉm cười, không cùng dư, phạm hai người tranh chấp. nữ nhân tâm, do kim đáy biển, ai dám nói chân chính hiểu do nữ nhân. cho tới diệp tố thương có thích hay không, thích gì dạng, cùng hắn không nửa xu tiền quan hệ. Đúng là Dương Hải Triều ngày hôm nay biểu hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, để Lâm Bạch dược đối với hắn sản sinh hứng thú lớn hậu. Một đời trước huấn luyện viên trương cũng không có tốt như vậy tâm tình, mang theo bọn họ qua núi qua biển đến cùng chế học hệ kéo ca thi đấu, Dương Hải Triều mất đi khai giảng ngày thứ nhất tiếp xúc gần gối diệp tố thương cơ hội. Mà trong ra bốn năm đại học, hắn cũng không cùng bất luận người nào lên qua tứ chi xung đột, tự nhiên cũng không ai biết cái này, mới nhìn qua có chút hèn mọn có chút miệng tiện ống nhỏm nam dĩ nhiên như thế có thể đánh. Mỗi người đều có thuộc về tự mình bí mật, chỉ là có bí mật đối với mình trong yếu, đối với người khác không đáng nhắc tới mà có chút bí mật, đối với mình có lẽ không trọng yếu, nhưng đối với người khác mà nói, lại rất có sức hấp dẫn. Huấn luyện viên Trương xem như là rõ ràng, Dương Hải Triều từ đầu đến đuôi chính là tới quấy rối, tiến lên tóm chặt hắn quân huấn phục, hướng về kinh ban một bên này kéo, sau đó chiếu cái mông chính là một cước, nói: "Mau mau vào hàng." Dương Hải Triều bưng cái mông hướng về trong đội ngũ đi, còn không quên quay đầu lại hô: "Bạn Diệp, sau đó có thời gian chúng ta lại luận bản luận bản xong ta mời ngươi ăn bàn lớn gà." Diệp Tố Thương lẻ loi đứng ở tất cả mọi người trước mặt, nhìn như mỉm cười như cũ, kỳ thực thật sự có điểm giận. Nàng không biết xá chết cái từ này nhưng nàng cảm nhận được xã chết thống khổ, không nói những khác, chỉ xem mọi người ánh mắt cùng vẻ mặt, nàng biết bắt đầu từ hôm nay, chính mình không thể tránh khỏi muốn trở thành trường học hàng ngày trong bắt quái nhiều lần xuất hiện nữ chủ một trong. Dựa vào cái gì? Nàng đến đại học tài chính học sách, đơn giản là cùng trong nhà đạt thành điều kiện, chỉ cần thuận lợi bắt đến bằng tốt nghiệp, liền có thể được đến cái kia thứ luôn mơ tưởng. 4 năm đại học, chỉ cầu không kinh không hiểm vượt qua liền thành, thời gian dành nghiên cứu một chút triết học, sâu hơn độ nghiên cứu một chút tâm lý học, không có tiếng tâm gì bình an chịu đựng được coi như kết thúc. Dựa vào cái gì muốn trở thành người khác bắt quái nữ chủ? Nàng biểu diễn mua kiếm, xem như là tài nghệ, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ các bạn học nghị luận mấy ngày cũng là đi qua. Có thể bị cái này mặt dày mày dạn ra hỏa lôi kéo tiến vào nam nữ trong tin tức, cái kia nhiệt độ cùng truyền bá độ, dùng góc chân cũng có thể đoán được. A a a a. Rất muốn cầm kiếm phách chút gì. Nàng ánh mắt vừa vặn nhìn đến chính Hoan Hô vỗ tay hoang nên Dương Hải chiều thắng lợi trở về 503 phòng ngủ mấy người. Bắt mắt nhất, tự nhiên là cái kia ở trên xe lửa làm cho nàng cảm giác được có chút nguy hiểm không giống người trẻ tuổi lầm bỡ. Cười đúng không? Xem chọ vui rất vui vẻ đúng không? Muốn chết cùng chết đi. Diệp Tố Thương trong lòng phát ra tiếng cười lạnh, đột nhiên đi lên hai bước, dùng thảm thiết lại thanh âm ủy khuất hô, "Lâm Bạch Dược, ngươi cái này con rùa đen giúp đầu, ngươi chính là nhìn như vậy người khác bắt nạt bạn gái ngươi." "Hả? Bạn gái? Ai là ai bạn gái?" Cùng bạn cùng phòng treo chọc Dương Hải chiều việc vui Lâm Bạch Dược hoàn toàn ngốc rây mất, thậm chí có thể nói, đây là sống lại tới nay, hắn lần thứ nhất xuất hiện đại nào chết máy tình hình. Có độc chứ? Ta có phải là nghe lầm? Có thể từ bên cạnh mấy người cái kia trong nháy mắt động đất con ngươi, vẻ mặt quản lý đổ nát bộ mặt, Lâm Bạch Dược xác định, không phải hắn sảng sinh ảo giác, là Diệp Tố Thương chết tiệt điên rồi. Dương Hải Triều đụng một cái Phạm Hy Bạch, Đờ đã nói, Diệp Tố Thương nói, nàng chính là Lao Yêu bạn gái. Phạm Hy Bạch lắp bắp nói, "Đúng, là, a, không phải ta, ta không biết." Dư ba ngạn con mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, Lao Yêu, không trách ngươi như vậy hiểu rõ Diệp Tố Thương tính cách, nguyên lai like Kim Ức tàng kiêu a." Nói nhìn một chút Dương Hải Triều, nói, "Ha, lần này làm, Hồng Thủy sông tới Miếu Long Vương." Vũ Văn Dịch cuối cùng phản ứng lại, vỗ mạnh Lâm Bạch giật vai, nói, "Được đó, Lao Yêu, thông tàng bất lộ a." "Ừ, ta thấy được, Kim Đồng Ngọc nữ, chính là sướng." Đồng Vương đều là chính mình huynh đệ, ngươi vung kiếm chém tơ tình đi. Dư Bang Ngạn cũng có nụ, huynh đệ thế không dễ bắt nạt, ngược lại ngươi thuần túy là thấy sắc này lòng tham, mau mau lạc đường biết quay lại, tìm cái khác người lương thiện, thiên ngai nơi nào không có thơm đây. Dương Hải Triều vô cùng đáng thương nhìn Lâm Mạch Dược, nói, lão yêu, thực sự là bạn gái ngươi sao? Ở kinh ban một trình diễn huynh đệ đoạt thích phim thần tượng thì một bên khác chết ban một cũng vỡ tổ rồi, hàng trước xếp sau người người nôn ào, xì xào bàn tán, ai là Lâm Mạch Dược? Chúng ta hệ sao? Chết học hệ không như thế trung nhị tên, khẳng định là kinh tế hệ. Chúng ta chết học nữ thần mới vừa sinh ra, liền bị kinh tế hệ chó cậy đi rồi. Câu nói này sát thương lực quá lớn, dẫn đến mọi người rơi vào lúng túng trầm mặc. Có thể nhân sinh chính là một cái kinh hãi tiếp một cái kinh hãi, từ kinh ban một bên kia chuyển tới một nam sinh réo rắt tiếng nói. Bạn Diệp, ngươi rất tốt, ta không xứng, uống nước, đi ngủ sớm một chút, ngươi thanh xuân không nên ở trên người ta lãng phí." "Ngươi điên cùng, ta quá mệt mỏi, đừng hiểu lầm, là muội muội, nguyện ngươi sớm ngày tìm tới tiếp một cái." Lâm Bạch dược trực tiếp đến rồi một đoạn cặn bã nam chí lời, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, bàn về độ dày da mặt, muội muội ngươi sâu cạn. Vinh Viễn thăm dò không tới ca ca giải ngắn, toàn thể ồ lên, quân tinh xúc động, như thế đẹp nổi bong bóng lại đa tài đa nghệ con gái, chủ động thừa nhận làm bạn gái của ngươi, ngươi dĩ nhiên ghét bỏ, có hay không thiên lý, có nói đạo lý hay không, Diệp Tố Thương đóng kịch bạo phát, cô đơn kia đứng, thiên ảnh tham thẳm, nàng khẩn cắn môi, bóng ánh lệ châu tựa hồ một giây sau muốn đoạt chồng mà ra, ngày xưa mắt long lanh mắt, hôm nay làm rơi lệ tuyển, thục có thể nhẫn thục không thể nhẫn, mắt thấy chiếc ban một bạn học muốn vọt qua đến hành hung cạn bã nam, huấn luyện viên trương đầu đẩy mồ hôi, đối với Hà Giáo Quan hô, khống chế người học viên, chúng ta trước tiên chuyện xoay người giống to, toàn thể đều có, về phía sau chuyển, chạy bộ đi. Hà giáo quan cũng mau mau hô to, toàn thể đều có, ngồi xuống. Cùng khi đến hùng dũng ai vệ khí phát hiên ngang không giống, lúc đi chuyện này quả là là ngàn dặm công phá trốn, chờ trở lại huấn luyện địa điểm, huấn luyện viên trương tức đến cho cả lớp thêm luyện 2 giờ đỉnh chỉ chuyển pháp. Dương Hải triều cùng Lâm Bạch Dược bị đơn độc nhắc đến bên cạnh, mặt đối mặt luyện tập quân tư. Dương Hải triều là đáng đợi, có thể Lâm Bạch Dược thực sự là ban. Nhưng mà mọi người đều tin tưởng nữ sinh, không tin nam sinh, bọn họ quên trương vô kỵ mẹ lúc sắp chết lời khuyên, càng xinh đẹp nữ nhân càng là sẽ lừa người. Diệp Tố Thương thành công đem hai người cố sự biến thành ba người điện ảnh, đừng hiểu lầm, cùng loại kia chỉ dùng hai, ba người quay chụp một hai cái giờ điện ảnh có thể không giống nhau. Thật vất vả chịu đến Thái Dương xuống núi, quân huân kết thúc, huấn luyện viên Trương dặn dò, chuyện ngày hôm nay cũng không muốn lắm miệng, chuyến đi ảnh hưởng không tốt. Giải tán, nam sinh phần Phật Vô Vây lại đây, hỏi thăm Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương ái tình cố sự, còn dũng cảm cầu thích, không tiếc phận xấu Dương Hải Triều, đã thành đáng thương người thứ ba, chỉ có thể để mọi người thốn thức đồng tình, không còn là sự kiện tiêu điểm cùng trung tâm. Mà nữ sinh liền rất ít nhiều, trải qua Lâm Bạch Dược bên người lúc đều muốn phi một hấp chửi một câu cặn bã nam. Lâm Bạch dược đông nhiên có chút hối hận, vì đối diệp tố thương, đồ nhất thời nhanh miệng, thật giống đem cả tòa rừng rậm cho đắc tội rồi. Chuyện này là sao? Tùy tiện vung nghĩa hai câu, đuổi rồi hiếu kỳ nhiệt tình các nam sinh, đi ăn cơm trên đường, còn đến ứng phó càng hiếu kỳ hơn càng nhiệt tình bạn cùng phòng. Ta thừa nhận, ta biết Diệp Tố Thương, thế nhưng mèo nước gặp nhau, ta không có văn lai, tuyệt không là tiểu tình nhân. Ta xin thề, ta nếu là cùng Diệp Tố Thương nói qua luyến ái, 503 toàn bộ không tìm được bạn gái. Như thế lập thệ, đánh bạc 6 người hạnh phúc, bọn họ không tin cũng phải tin. Dương Hải Triều đối với mỹ nữ cảm tình thuộc về không uống thuốc người đàn ông trung niên, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói, Thái Uy cùng Dư Đại nói đúng, huynh đệ thề, không thể lừa gạt. Hôm nay cái là ta đường đột, chờ quân huân xong, ta bãi rượu, trước tiên cho yêu ca bồi tội, lại tế điện ta lần thứ 65 mươi thất tỉnh. Mà ở đi nhà ăn một con đường khác trên, kinh ban một hai tên nam sinh nữ sinh sóng vai đi tới, bọn họ là cấp ba bạn học, đến môi hoàn cảnh, tự nhiên đi gần một ít. Bước đi thảo luận đương nhiên là chuyện ngày hôm nay, nam sinh cười nói, Dương Hải Triệu thật là cái nhân tài, giáo quan hát thời điểm. Hắn liền treo chọc nói huấn luyện viên Trương Tuyên Dương không đứng đắn tư tưởng, nếu như bị báo cáo muốn giam cầm đoán. Ai nghĩ mặt sau hắn lại giàn vật ra nhiều chuyện như vậy, giáo quan gặp phải loại này học viên, thực sự không chịu nổi. Dương Hải Triều ta cảm thấy cũng còn tốt, ít nhất luận võ thời điểm rất có nam nhân khí khái, vì yêu thích con gái khoát đến đi ra ngoài, không giống Lâm Bạch Dược, hừ, chúng ta đều bị hắn biểu tượng cho lừa. Cho rằng là hiền lành lịch sự người, không nghĩ tới là cái phụ lòng hắn. Lâm Bạch Dược làm sao phụ lòng? Nhân gia không thích Diệp Tố Thương, còn không thể cự tuyệt sao? Dương Hải Triều thứ độ gì, ngươi còn cảm thấy hắn tốt? ta dám nói nếu là hắn nhìn thấy luật học hệ lục thanh vu, khẳng định so với ngày hôm nay biểu hiện khuyết đại hơn. Thấy một cái thích một cái, cái kia không phải yêu thích, đó là hào sắc. Ngươi đến cùng đứng bên nào? nữ sinh không nói lý, nam sinh có thể nói liếm cho tấm gương. vội hỏi, ta liền đứng phía trong lòng của ngươi. lâm bạch dược phụ lòng hắn, dương hải chiều người đàn ông tốt, đánh đổ lâm bạch dược, giải phóng toàn trung quốc. ai nha? nữ sinh mặt mày hớn hở, nói, mù nói cái gì đó. nữ sinh ăn cơm tối trở về phòng ngủ, thấy mọi người đều đang bàn luận chuyện ngày hôm nay, cũng không nghĩ nhiều, đem nam sinh nói cho hắn lời nói coi làm việc vui nói cho mọi người nghe. Những người khác nợ nụ cười nửa ngày cũng không coi là thật. Dù sao đều biết giáo quan đó là khẩu âm vấn đề, ai còn thật có thể đi báo cáo a? Có thể có một người chăm chú lên, chính là Lưu Vân. Nàng động lên suy nghĩ, từ bàn lấy ra giấy bút, ngồi đến chính mình giường trên, lén lút viết mấy câu nói. Thừa dịp trời tối không người, ra ngoài ném đến đại học tài chính thiết lập tại hàng ngũ như nhất cửa chính lầu ý kiến hòm. Cái này ý kiến hòm là hiệu trưởng chuyên môn, cùng những khác bị trở thành mặt mũi công trình ý kiến hòm không giống. Mỗi ngày đều sẽ có hiệu trưởng làm hành chính người đến kiểm tra, cũng chuyển hiện hiệu trưởng làm chủ nhiệm phê chỉ thị chuyện quan trọng còn đến cho hiệu trưởng tự mình thẩm duyệt. Lưu Vân còn nhiều chức cao bên trong học trường học tỷ thi được đại học tài chính, đối với đại học tài chính rất nhiều nhận thức, vừa xa đồng cấp tân sinh. Cái này có chỗ tốt, nếu như sự tình bại lộ, cũng hoài nghi không tới trên đầu nàng, chỉ có thể hoài nghi là học sinh cũng lầm ra. Trong lòng nàng vui vẻ, vẹn vẹn một ngày, ban một liền ra nhiều như vậy tình hình, Vũ Văn dịch trưởng lớp này rừng không xứng trước, Vũ lão sư còn có thể nhìn không hiểu. Chương 82, chuyển tạng đá nền chân. Không có mạng lưới cùng điện thoại di động hiện đại, dữ liệu nghiêm trọng thiếu thốn, có thể chính là bởi vì dữ liệu thiếu thốn dẫn đến mọi người đối với bắt quái nhu cầu vượt qua tưởng tượng nhiệt tình. tuy rằng chuyện ngày hôm qua phát sinh ở sân luyện tập góc đông bắc, vị trí hẻo lánh, kéo dài thời gian ngắn, không có gây nên quá lớn động tĩnh, nhưng thân là người trong cuộc kinh viện cùng chức viện những học sinh mới, ai còn không có mấy cái cái khác viện hệ đồng hương, bằng hữu, bạn học, liền trải qua cả một đêm cùng sáng ngày thứ hai lên men, mỗi điều phố lớn ngõ nhỏ, mỗi người trong miệng gặp mặt câu nói đầu tiên đều là kinh viện châu bò, còn có kẻ to mò cho lâm bạch dược cùng diệp tố thương lấy cái tổ hợp tên gọi, hết ngồi đài giếng, không gặp dừng dậm. phiên dịch lại đây, diệp tố thương mắt mù à. Si mê Lâm Bạch dược cái kia cặn bã nam, không nhìn thấy đại học tài chính Lít nha Lít nhít cả tòa rừng rậm. Mang không mang a? Cho gấu trúc lưu lại đồ ăn đi. Vừa chưa lúc ăn cơm, có kinh tế học hệ đại học năm ba học tỷ chạy đến 503 ngồi trước bàn, rất hứng thú hỏi, các ngươi ai là Lâm Bạch dược? Lâm Bạch dược không ngần đầu, chuyên tâm ăn cơm. Dương Hải Triều xem học tỷ vẻ ngoài thật đẹp đẽ, cười híp mắt tiếp nhận nói, nói, ta là, học tỷ tìm ta làm gì? Học tỷ nhìn chăm chú hắn chốc lát, lông mày nhíu lên, nói, ngươi không phải. Dương Hải Triều thân thể cứng ngắc. Dư Bang Ngạn cười nói, học tỷ thật tinh mắt, ta mới là Lâm Bạch dược. Học tỷ trực tiếp lắc đầu, nói, ngươi cái này lồn trứng gà tựa như chiều cao liền giảm bạo không được. Dư Bang ngạn nụ cười đọc lại. Hai người nhìn nhau, tức giận bất bình. Có như thế rõ ràng sao? Chúng ta đến cùng kém ở đâu? Phạm Hi Bạch nhìn lần thú vị, chỉ về Vũ Văn Dịch, nói, kỳ thực hắn là thật sự lâm mệnh dược. Các ngươi là không phải cảm thấy làm học tỷ rất vui vẻ. Học tỷ ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm, nói, ta chết tiệt lại không ngủ, hắn cứ gọi Vũ Văn Dịch, được sương xây trưởng 8 10 năm qua, kinh tế học viện đẹp trai nhất tân sinh, nhập học cùng ngày liền bị các học tỷ tập thể vây xem qua nàng trực tiếp không nhìn chu ngọc minh, nhìn đầu vùi vào trong bát lâm bạch dược như là vào điểm điểm phân con vịt cơm đại kim chủ, nói, này, lâm bạch dược, ngẩng đầu lên để cho ta xem, đến cùng nhiều ưu tú nam sinh có thể làm cho chết viện tân sinh đại mỹ nữ cấp lại, còn bị vô tình từ chối. Lâm bạch dược trong miệng nhồi vào cải xanh, vừa lấy cơm, vừa nói, chuyên bắt quái chính là nát đầu lưỡi, tin bắt quái chính là náo nước vào. Học tỷ, ngài nhìn chính là rất người thông minh, sẽ không đợi tin những tia không giới hạn lời đồn, có đúng hay không? Đẹp đẽ học tỷ ha ha cười nói, miệng rất ngọt ta, triết viện cái kia học muội phỏng trường chính là như vậy bị ngươi lừa tới tay chứ. Lâm Bạch dược rốt cục cam lòng để chén cơm xuống, cười nói: "Học tỷ, mỗi người sống sót lớn nhất giá trị, chính là trên người còn có người khác ghi nhớ đi lựa gạt độ vận. Ta dám khẳng định, những năm này không biết có bao nhiêu nam nhân nghĩ lựa gạt học tỷ, chỉ là bị học tỷ tuệ nhãn cho nhìn thấu, không có lên những kêu cầu nam nhân cái bẫy." Đẹp đẽ học tỷ bị hắn chọc cho khanh khách vui vẻ, nói: "Ai nha, cũng không như vậy mắt sáng như nước, luôn có một hai lần lên cặn bã nam công." Sau đó đẹp đẽ học tỷ cũng quên hỏi tham bắt quái, bị Lâm Bạch dược luân phiên cầu vùng thí, giao động choáng ngây dại mệt mỏi chầm rời đi. Trở lại đại học năm 3 các học tỷ địa bàn, mấy cái ngóng trông chờ mong các tỷ tỷ vô cùng lo lắng hỏi thế nào người thật có phải là rất xoái? nghe nói cao to uy mãnh lớn lên như minh tinh ta cảm thấy là lấy khóc hình đi dù sao từ chối như vậy dứt khoát đúng ta nghe triết học hệ người nói nhân gian nữ sinh đương thời khóc có thể thương tâm lời đồn chính là như thế ở truyền bá trong quá trình từ từ đi rồi dạng lâm bạch dược nếu là nghe được thật hận không thể làm một cái người bị hại là ta nhãn hiệu đeo trên cổ đẹp đẽ học tỷ cười nói nào có khuyết đại như vậy lớn lên vẫn được văn văn nhã nhã vóc người tỷ lệ tốt rất vừa mắt chủ yếu là nói chuyện rất trêu trọng ta tốt xấu đẳng cấp cao thay đổi mấy người các người, cái này sẽ phỏng trứng còn ở phát hoa si, cấp cho người ta đưa ăn ngon đây. Ai, ngươi nói như vậy, ta thật là nhanh chân đến nhìn. Đi một chút đi, cùng đi. Thỉnh thoảng lại đây vây xem nữ sinh, cảm giác mình thành trong vườn thú con khỉ, Lâm Bạch dược dứt khoát cơm cũng không ăn xong, trở về phòng ngủ ngủ. Ai nghĩ ở phòng ngủ cũng không sống yên ổn, sát vách ký túc xá lại đây thăm nhà, lầu trên lầu dưới lại đây nhận người, Lâm Bạch dược phiền muộn không thôi, cũng đều là cùng lầu bạn học, vẫn chưa thể sinh giận, dù là hắn lòng dạ nghiêm ngặt, cũng bị dàn vận động hòa khí. Gặp lại được Diệp Tố Thương, phải thật tốt cùng với nàng tính tính món nợ này làm công cụ người có thể. Thế nhưng trên đời cũng không có miễn phí công cụ người. Người cái này thế nào cũng phải trả giá chút gì chứ. 3 giờ chiều, quân huấn đúng giờ bắt đầu. Ban một người đến địa điểm tập hợp, phát hiện đều là cái thứ nhất đến huấn luyện viên trường không gặp. Mọi người ở Vũ Văn Dịch tổ chức xuống trước tiên dừng lại đội, chờ đến không phải huấn luyện viên trường, mà là mặt tối sầm lại vũ cung. Hán điểm danh Vũ Văn Dịch, Dương Hải Triều, Lâm Bạch Dược cùng với ngày hôm qua ngồi ở Dương Hải Triều quanh thân ba cái nam sinh, còn có hai nữ sinh, tổng cộng tám người đi tới phòng ban. Những người khác nghỉ nơi tại chỗ, tạm thời do Lưu Vân phụ trách, mang theo mọi người hát chơi trò chơi hướng về phòng ban đi trên đường Vũ Văn Dịch hỏi Vũ Lao Sư làm sao Vũ Cung suy nghĩ một chút vẫn là muốn cho bọn họ đánh dự phòng trâm nói đợi lát nữa lãnh đạo sẽ hỏi các ngươi ngày hôm qua quân huấn phát sinh một ít chuyện có chính là có không có chính là không có muốn thành thực Vũ Văn Dịch vội hỏi có phải là cùng triết học hệ thi đấu chuyện cái kia đều là các bạn học đùa dẫn đây không cần giải thích cho ta có lời gì đợi lát nữa cùng lãnh đạo báo cáo Vũ Cung đi ở phía trước cố ý cho bọn họ lưu ra không gian thương lượng với thời gian Vũ Văn Dịch lạc hậu hai bước hỏi Lâm Bạch Dược làm sao bây giờ Lâm Bạch Dược tính toán Vũ Cung ý tứ cũng là không hy vọng gây ra chuyện, phòng chứng hệ bên trong đồng dạng là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không thái độ, vậy thì có cứu vãn chỗ trống, chỉ cần chờ sẽ hỏi nói lúc đừng ra chỗ sơ suất, ứng nên có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mọi người nhớ kỹ, Dương Hải triều cùng Hà giáo quan luyện võ là hai cái hệ hai cái lớp trong lúc đó bình thường giao lưu, mặt sau bất cần thất thủ, thua bởi Diệp Tố Thương, hắn là luyện võ luyện ngây dại, không có ý tứ gì khác, cái khác đều đẩy tới trên đầu ta, Diệp Tố Thương cùng ta nói chuyện, các ngươi như nói thật chính là. Lâm Bạch dựa quyết định đem trách nhiệm lên chịu, hắn dù sao không quá coi trọng trường học các loại giấy chứng nhận thành tích, cũng sẽ không dựa vào cái này tốt nghiệp tìm việc làm, những người khác ít nhiều gì sẽ có chút ảnh hưởng. Nếu như không bắt được, thật sự lương xử phạt, vậy hắn có chính là đỉnh thêm một cái cảnh cáo, không tính là gì. Còn có, huấn luyện viên Trương Hất thì Dương Hải Triều nói cái gì cũng chưa từng nói, mấy người các ngươi ở bên cạnh, cái gì cũng không nghe. Dương Hải Triều a một tiếng, đầy mặt không dám tin tưởng, nói, "Việc này cũng bị đâm đi lên. Vẫn là quá tuổi trẻ a, huynh đệ" Lâm Bạch Dược đã đoán được là trong lớp có người đem Dương Hải Triều chuyện cười nói quả thật cho báo cáo, bang không sẽ không đặc biệt đem đội ngũ bên trong đứng ở bên cạnh hắn cái này ba cái nam sinh cũng gọi là đến chất vấn. Nhớ kỹ, này không phải là đối với Dương Hải Triều có ảnh hưởng, mà là đối với huấn luyện viên trương có ảnh hưởng. Chúng ta cùng giáo quan nơi cũng không tệ lắm, không cần thiết hại đến người ta được phê bình. Hắn ở bộ đội, nếu là lương cái xử phạt, nói không chắc ngay lập tức sẽ đến suất ngũ, vậy coi như hại một đời người. Lâm Bạch Dược cố ý nói nghiêm trọng điểm, hắn không xác định báo cáo người có thể hay không là ba người này bên trong một cái, vì lẽ đó Hương Nôn đe dọa cái kia huấn luyện viên trương một đời phóng tới bọn họ lương tâm bên trong tiến hành đánh cờ thông thường mà nói mới vừa 18 tuổi người trẻ tuổi không đến nỗi xấu thà rằng cáo đen hình cũng phải hại người khác một đời chỉ cần phủ nhận dương hải triều đã nói huấn luyện viên trương hát đó là địa phương tiếng nói vấn đề căn bản không ảnh hưởng toàn cục như vậy cần giải quyết vấn đề cũng chỉ còn sót lại diệp tố thương cái kia thiếu đạo đức miệng bắt hắn cho kéo xuống nước vũ văn dịch nói bạch dược cũng là ta lời nói chúng ta phải ở nơi này bốn năm xem như là bằng hữu sau đó có việc tìm đến ta tuyệt không không giúp đỡ đạo lý vì lẽ đó hôm nay cái các người cũng giúp một chuyện đem sự tình tròn Tiên tâm đi chúng ta biết làm sao nói mẹ tìm tới ai cáo trạng đánh ra hắn cứ đến ba nam sinh vô ngực bảo đảm bọn họ thật bội phục dương hải triều có thể đánh cùng gan lớn cũng phục lâm bạch dược cùng vũ văn dịch nam sinh trong lúc đó không xấu xa như vậy cùng tâm nhãn vẫn là giảng nghĩa khí phòng ban trong ngồi năm vị giáo sư bao quát kinh viện một cái viện phó khổng kinh tế học hệ chủ nhiệm khoa đào tuấn hệ phó chủ nhiệm bách kiến minh cùng với ba cái trung tầng lãnh đạo viện phó khổng chủ quản tư giáo sư đức học phòng văn minh xây các loại công việc xếp hạng không tính khá cao nhưng hắn vừa ra ngựa Khẳng định là bởi vì tư giáo Văn Minh Phương diện xảy ra vấn đề. Tám người chờ ở bên cạnh, Vũ Văn Dịch trước tiên bị gọi đi vào, qua 3 phút, hắn đi ra, đối với Lâm Bạch Dược gật gù, từ bên cạnh rời đi. Tiếp là ba cái nam sinh cùng hai nữ sinh, sau đó là Dương Hải Triều, cuối cùng là Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược, nói một chút đi, ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm khoa Đào Tuấn rất hòa ái, cười hỏi. Ngày hôm qua huấn luyện, mọi người vẫn tốt, huấn luyện viên Trương mang theo chúng ta đi cùng chết ban một bạn học thi đấu. Đến, trước tiên kéo ca, sau đó chết ban một bạn học nữ Diệp Tố Thương Kiêu Vũ. Chúng ta bên này không ai biết võ đạo, lại không chịu vừa. Dương Hải Triều vì lớp vinh dự, chủ động yêu cầu luận bàn võ thuật. Hắn cùng Hà giáo quan giá giá, bất phân thắng bại đi, ta cũng không hiểu lắm, lại yêu cầu cùng cái kia bạn học nữ thì thế, kết quả bất cẩn ngã sấp xuống. Dương Hải Triều rất có phong độ, trực tiếp chịu thua. Hệ phó chủ nhiệm Bách Kiến Minh lạnh lùng nói, chụp ngươi nói như vậy, Dương Hải Triều không những không qua, còn có công lao. Lâm Bạch Dược khiêm tốn nói, không thể nói là công lao, quân huấn trong lúc, giáo quan nhìn mọi người quá mệt mỏi, kéo ca a tỷ thì a, đều là vì sinh động bầu không khí, để các bạn học nghỉ ngơi đồng thời hôn lúc một thoáng tình cảm. Tốt, đừng nói những thứ này. Bách Kiến Minh không nhịn được nói nếu Dương Hải Triều không phạm sai lầm, vậy nói một chút ngươi đi, ngươi cảm giác mình có lỗi không có? Có lỗi, cái gì sai? Sai đang không có xử lý tốt vấn đề tình cảm. Ta cấp 3 thì vì thi đậu tâm hướng đại học tài chính, có thể may mắn tiến vào kinh tế học viện đào tạo sâu. Lắng nghe chư vị sư trưởng giáo huấn, cả ngày chỉ biết là chuyên tâm học tập, đối mặt Diệp Tố thương bạn học thầm mến hảo không lay động, dẫn đến nàng ngày hôm qua tự mất không chế, nói chút không nên ở công khai nơi nói. Ta nguyện ý làm kiểm điểm, hướng về sư trưởng cùng các lãnh đạo xin lỗi. Cái này thái độ thực sự thành khẩn, lượng người không tìm được nửa điểm lỗ thủng chủ nhiệm khoa đào tuấn cười nói, tiểu tử, không nghiêm trọng như vậy. tốt, tình huống chúng ta đại thể hiểu rõ. ngươi đi về trước quần lớn, tuyệt đối đừng có tư tưởng bao quần áo. chờ lâm bạch dược rời đi, bách kiến minh căm ghét nói, còn nhỏ tuổi, miệng lưỡi chân chu. ngươi nghe nghe hắn nói, kín kẽ không một lỗ hổng, đem dương hải triều cùng mình hái đến sạch xanh xanh, cuối cùng chỉ có chiếc học hệ cái kia bạn học nữ sai rồi. đào tuấn thản nhiên nói, người trẻ tuổi mà cũng đến nói chuyện tình yêu tuổi, có lúc kích động một điểm, dũng cảm biểu đạt, không hẳn là chuyện xấu. lão khổng, ta xem liền như vậy báo cho hiệu trưởng làm đi, tất cả đều là không thể nào, vô căn cứ. Viện phó Khổng tuy rằng chào tư giáo cùng học phòng, làm người nhưng cũng không người cũ kỹ, cười nói, "Nghe lời ngươi, nếu không là hiệu trưởng vừa vặn nhìn đến báo cáo thư, lại đẩy nhũng làm phê chỉ thị, chúng ta cũng phạm không được tình cảnh lớn như vậy." Nhìn một cái, từng cái từng cái nghi mặt, chớ đem hệ bên trong tân sinh mầm cho giở héo, ha ha ha. Mọi người phụ họa cười to, bách Kiến Minh nguyên bản hôi tối mặt, lúc này cũng chỉ có thể ứng cảnh kéo kéo môi. Chờ viện phó Khổng rời đi, Đào Tuấn đem Vũ cung gọi vào chủ nhiệm văn phòng, nói, "Tiểu Vũ, ngươi hôm nay tối về, tổ chức ban một mở hội nghị, để mọi người thống nhất tư tưởng, thật tốt huấn, thật tốt học tập." Đem thông minh kỉnh dùng đến chính khi địa phương, đừng làm những thứ này yêu tiêu thân. Là là, ta sẽ để mấy người này thật tốt nhận thức sai lầm." Đào Tuấn nhíu mày, nói, "Ta để ngươi phê bình bọn họ sao?" Huấn luyện viên Trương Hát lúc ngươi cũng là ở hiện trường, ngươi đều thừa nhận đương thời nợ nụ cười, cái này quần tiểu hài tử ngầm mở điểm chuyện cười, dù là hơi có khác người, cũng có thể lý giải. Còn cùng chế học hệ cái kia chuyện, ảnh hưởng là có chút không được, nhưng đại học lại không cấm chỉ nói chuyện tình yêu, chỉ căn dặn hai câu, nhược bọn họ chú ý chính là, đại học bao quát cũng xúc, là vì tạo nên càng nhiều có độc lập nhân cách, độc lập tinh thần, biết suy nghĩ Hiểu suy nghĩ người, không phải vì đem người giảng buộc thành cơ khí cùng đồ gỗ. Vâng, ta rõ ràng. Vũ cung cái chán chảy ra mồ hôi, hắn đối mặt chủ nhiệm khoa lúc đều là căng thẳng, đầu cũng không thế nào xoay chuyển. Ngươi không hiểu. Đào Tuấn thất vọng nhìn Vũ cung một chút, trực tiếp chỉ ra nói, ai cho hiệu trưởng làm viết báo cáo tin? Có tình tự, có ý nghĩ, có thể trước tiên hướng về người cái này phụ đạo viên phản ứng, không tin được người, cũng có thể hướng về hệ bên trong phản ứng mà. Vượt cấp báo cáo, người công tác có phải quá bị động? Lần này Vũ cung là thật rõ ràng, xoa xoa mùi hôi chán, thấp giọng nói, chủ nhiệm, ta bảo đảm, tương tự chuyện tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Chương 83, trong nháy mắt có thể định. Kỳ thực ai viết báo cáo thư, rất dễ dàng suy đoán. Luận Võ Phong Ba, người biết rất nhiều, nhưng Dương Hải Triều treo chọc giáo quan lời nói, chỉ có bên cạnh mấy người nghe được. Rời đi hành chính lầu sau, Lâm Bạch dược để hai nữ sinh đi trước, lưu lại này ba cái nam sinh, hỏi bọn họ có hay không từng đề cập với người khác. Hai người trực tiếp lắc đầu, câu nói như thế này đương thời vui á vui a, qua đi ai còn nhớ. Một cái trong đó do dự xuống, nói hắn cùng trong lớp một người nữ sinh đề cập tới, lại một hỏi, nữ sinh kia cùng Lưu Vân cùng ký tốc xá. Đáp án vô cùng sống động liên lam vì làm lớp trưởng cần thiết hay không vũ văn dịch cố nhiên trung nhị thế nhưng thiệt tâm còn không thể nào tin được bạn cùng lứa tuổi sẽ có như vậy tâm cơ mà làm vì sống lại người lâm bạch dưỡng lại đối với lưu vân làm ra cái gì chuyện cũng không cảm thấy được ngạc nhiên cho rằng người trẻ tuổi đều là đơn thuần giấy trắng cho rằng người lớn tuổi đều là hòa ái trưởng giả cho rằng tiểu hài tử đều là đáng yêu thiên sứ đây là không thành thục sai lầm đối với thế giới nhận thức đạo lý rất đơn giản khi còn trẻ người xấu biến lão liền không xấu sao không phân tuổi tác không phân giới tính có mấy người xấu là hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng có mấy người xấu đó là thai bên trong mang, làm sao cũng sửa không được. làm lớp trưởng chỉ là cất bước, sau đó vào hội học sinh, bình yêu bình trước tiên nhập tổ chức, lý lịch sơ lược làm dễ nhìn điểm, bảo nghiên lưu lại trường đều có rất lớn ưu thế. cái này không có gì lạ, bởi vì rất nhiều người đều là như vậy quy hoạch chính mình đại học cuộc đời, chỉ là thủ đoạn của nàng có chút bị hụi mà thôi. quá bị hụi, nghĩ làm lớp trưởng, dựa vào nỗ lực đi tranh thủ, viết báo cáo thư, có xấu hổ hay không? hiếm thấy gặp phải so với hắn còn không biết xấu hổ người. Dương Hải Triệu tức giận buốt khói trên đầu, lúc này phải đi về cùng Lưu Vân lý luận, bị Lâm Bạch Dược ngăn lại. Hiện tại thì không có chứng cứ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cùng Lưu Vân người như vậy cái cọ chỉ có thể bị nắng kéo đến cùng giống như mình lần thứ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Như vậy đi, chúng ta phối hợp một thoáng. Lâm Bạch dược đối với mọi người thấp giọng dặn do vài câu, Vũ Văn dịch giơ lên ngón tay cái, nói, tốt để tính. Dương Hải Triều than thở, đối phó nữ nhân vẫn là lao yêu lợi hại. Lâm Bạch dược làm dáng muốn đập hắn, Dương Hải Triều lập tức ố a xin ha, cái khác ba cái nam sinh cũng theo nào, mọi người cười náo, lẫn nhau cảm tình theo cộng đồng bị viện hệ lãnh đạo thẩm vấn cũng sâu sắc thêm không biết. Thanh xuân kỳ thực chỉ đơn giản như vậy, cùng nhau cười, cùng nhau náo, cùng nhau trải qua, cùng nhau phạm sai lầm, cùng nhau trưởng thành. Như Lưu Vân như vậy, dù sao cũng là số ít khoái. Trở lại sân huấn luyện, Lưu Vân chính đang tại vô cùng phấn khởi tổ chức mọi người hát quân ca, nhìn thấy Lâm Bạch dược mấy người, còn nhiệt tình bắt chuyện bọn họ mau mau về đơn vị. Vũ Văn Dịch mà tâm trầm Lâm Bạch dược túi đầu đủ rũ, Dương Hải chiều càng lạnh như xương đánh cả, ba cái nam sinh cũng đều là phở phạc dáng vẻ. Lưu Vân cố nén không có hiện lộ ra nội tâm mừng như điên, con ngươi đảo một vòng, nói, giáo quan cùng đạo viên còn chưa tới, khả năng có chuyện làm nữa. Mọi người tại chỗ giải tán, nghỉ ngơi một chút. Nàng thẳng chạy đến Vũ Văn Dịch cùng Lâm Bạch Dược mấy người trước mặt, quan tâm hỏi, lớp trưởng, làm sao? Đạo Viên gọi các ngươi đi phòng ban làm gì? Vũ Văn Dịch im lìm không một tiếng, phù hợp hắn người thiết lập ra, mới vừa làm lớp trưởng hai ngày liền gặp phải những thứ này chuyện hư hỏng, nơi nào còn có tâm tình nói chuyện? Lâm Bạch Dược vẻ mặt xem ở Lưu Vân trong mắt là điển hình miễn cưỡng vui cười, nói, không biết cái nào xấu mạo dầu ra hỏa đem ngày hôm qua cùng chết học hệ chuyện đâm cho lãnh đạo, hệ bên trong gọi chúng ta qua đi hỏi một chút tình huống. Nhờ có Vũ Lão sư giúp đỡ nói tốt, các lãnh đạo mở ra một con đường lần này không truy cứu nữa, bằng không ta cùng Dương Hải triều đoán chừng phải lương xử phạt, Vũ Văn Dịch trưởng lớp này cũng làm không đi xuống. A, làm không đi xuống liền làm không đi xuống đi, Vũ Lão sư dựa vào cái gì còn giúp các ngươi nói chuyện? Lưu Vân vô cùng phẫn nộ. Ngày hôm qua buổi trưa cáo trạng sau khi nàng vốn tưởng rằng Vũ Cung sẽ đến phê bình Vũ Văn Dịch, không nghĩ tới chỉ là đến sân huấn luyện bên cạnh nhìn một hồi, không nói một lời liền rời đi. Vì lẽ đó buổi tối nàng trực tiếp đem báo cáo thư nhét vào trường học ý kiến hỏng, mà không phải giao cho Vũ Cung, bởi vì nàng cảm thấy Vũ Cung có chút thiên hướng nam sinh, đã không đáng tín nhiệm nhưng là không nghĩ tới, nam sinh liên tiếp gặp rắc rối, bại hoại lớp danh dự, viện hệ lãnh đạo đều đứng ra, vũ cung vẫn như thế bất công, cái mông ngồi như thế nghiêng. có phải là vũ văn dịch gì vào trong nhà có tiền, cho vũ cung tạc lễ? xã hội thực sự là bóng tối. ai? nhưng đang tiếp cơ hội tốt như vậy, vậy thì tốt, ta nói mà, bao nhiêu tuổi chuyện, còn sao? lưu vân chỉ có thể trái lương tâm an ủi hai câu. lâm bạch dường ngay trước mặt lưu vân, đối với vẫn trầm mặt vũ văn dịch nói, mà sau mấy ngày quần hấn, chúng ta đều thu lại điểm, kiên quyết không thể lại phạm sai lầm. Viện lãnh đạo có thể nói, nếu như tái xuất chuyện, hai tội cũng phạt, xử phạt chạy không được, ngươi cái này lớp trưởng cũng đến tử, còn ảnh hưởng sau đó bình ưu bình trước tiên. Lưu Vân trong lòng hơi động. Vũ Văn Dịch gật gù, nói, tự nhận xui xẻo, hy vọng tiếp sau đó tất cả thuận lợi, đừng tiếp tục làm bảy làm tám. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Lưu Vân lại nói rồi hai câu, quay đầu đi rồi. Dương Hải Triều nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, thấp giọng nói, cái gì gia đình có thể dưỡng ra như vậy đứa sinh. Sau lưng đâm dao, ngay mặt cùng người không liên quan tự như, thật đáng sợ. Lâm Bạch rượi cười nói, đó là ngươi không biết sau khi tốt nghiệp tiến vào chỗ làm việc đáng sợ, không điểm thủ đoạn, bị người ăn liền khớp xương đều không còn xuất lại. vì lẽ đó, tha rằng để cho mình trở nên đáng sợ, cũng không muốn cuối cùng trở thành người khác con mồi. Lưu Vân người này hiện tại còn so sánh non nớt, làm việc không đủ chặt chẽ, quá dễ dàng bại lộ chính mình. sau đó thành thủ, suy nghĩ chu toàn, ứng nên có thể lăn lộn rất tốt. chỉ là nàng ở sai lầm thời gian, tìm tới sai lầm đối thủ. lại qua hơn nửa giờ, huấn luyện viên trương lưỡng tướng đến muộn, hẳn là phía trường học được đến hệ bên trong thông báo, cho rằng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thông báo bộ đội phụ trách hải hòa tổng huấn luyện viên, lại để cho hắn một lần nữa lên gương. Buổi chiều quân huấn an toàn vượt qua, huấn luyện viên Trương cũng không còn dám sóng, hoàn toàn chiếu huấn luyện môn học đi, chỉ cần không hát, không tìm những khác lớp kéo ca, vẫn xui liền không tìm được ta. Lúc ăn cơm tối, vẫn là cái kia nhanh miệng nam sinh đem nữ sinh kéo qua một bên nói thầm mấy câu, nữ sinh khanh khách cười không ngừng nói, diễn dáng điệp kỳ đa. Nhưng là, có thể hay không đối với Lưu Vân không công bằng a? Nếu như không phải nàng đây, không phải nàng, cái kia không càng tốt. Dựa thoát hiềm nghi a. Cũng đúng. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Nhớ kỹ a chỉ có thể cho Lưu Vân một người nói, đừng thật chuyến ra đi, giả biến thành thật sự, lớp trưởng còn có làm người nữa không? Ta hiểu, yên tâm đi. trở lại ký túc xá sau, thừa dịp những khác nữ sinh đi rửa mặt, nàng tiến đến Lưu Vân giường chiếu phía dưới, ngước đầu, vô cùng thần bị nói, Lưu Vân, ta cho ngươi biết cái bí mật. Vũ Văn Dịch liền chúng ta lớp trưởng, hắn ở ký túc xá lén lút ăn một cái ống nhòm, dùng để nhìn trộm lầu đối diện nữ sinh ký túc xá, quá buồn nôn. Ta lấy vì người khác rất tốt đây, không nghĩ tới, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. đột nhiên xuất hiện vui mừng, để Lưu Vân hầu như muốn ép không được khuôn mặt co rúm. Vội vàng từ giường trên đi xuống, lôi kéo tay của nàng hỏi, thật hay dạ? Đương nhiên thật sự. Nữ sinh nói người nam sinh kia tên, ta cùng hắn đi được gần, các ngươi cũng biết, hắn cùng 503 phòng ngủ quan hệ rất tốt, không có chuyện gì liền đi thăm nhà. Buổi trưa hôm nay đi thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, Vũ Văn Dịch còn mời hắn cùng nhau xem đây, vừa nãy lúc ăn cơm cho ta nói, ta buồn nôn suýt chút nữa cơm đều ăn không trôi. Lưu Văn Tin, là do làm vì cô nữ sinh này căn bản không có lý do lập lời như vậy lừa nàng. Liền, nàng quả đoán quyết định, trở lại trò cũ ban ngày lâm Bạch Dương nói chỉ cần tái phạm chuyện viện lãnh đạo khẳng định nổi giận vũ cung chính là thu rồi vũ văn dịch lại nhiều hơn lễ cũng không có thể bảo vệ hắn ta trước tiên đi đánh răng a lưu vân việc này có thể đừng cùng những người khác nói dù sao cũng là ta lớp trưởng còn có tiền không đáp tội được nữ sinh bưng chậu rửa mặt đi ra cửa không đáp tội được lưu vân bị bốn chữ này kích thích đến nói làm liền làm lập tức lấy giấy bút lại lần nữa dùng tay trái viết báo cáo thư đem vũ văn dịch nhìn trộn hành vi hình dung thành buồn nôn hèn mọn đại biến thái dọn nói kia cùng dùng từ thực sự là không phải khai trừ không thể tiết dân vẫn Nàng không như vậy gốc, lên phong báo cáo thư chính là dùng tay trái viết. Đây là bí mật của nàng kỹ năng, từ nhỏ cảm thấy chơi vui, tay trái tay phải lựa ra, đều có thể bình thường viết chữ, chỉ là tay trái viết không phải đẹp đẽ như vậy thôi. Thời quân hốt phục, đổi thân màu đen ngắn tay quần dài, nàng cầm thư ra ngoài, nhân màn đêm tìm đến hàng ngũ như nhất chính lầu trước, mới vừa đưa tay đụng tới ý kiến hoảng, một bó đèn tin cầm tay ánh đèn chụp lại đây, từ bên cạnh hàng cây bên đường sau chuyển đi ra ba, bốn người, có cười Giản Vũ Văn Lịch, Bình Tĩnh Lâm Mạch Dược, Phẫn Nộ Dương Hải Triều, cùng với nàng sợ nhất, cũng cực không muốn ở nơi này nhìn thấy vô cùng Vũ cũng bị Lâm Bạch Dược lôi kéo đến thời điểm còn có chút không tình nguyện, bởi vì hắn cảm thấy cùng học sinh làm chuyện loại này thực sự mất mặt bộ mặt. Lâm Bạch Dược một câu nói thuyết phục hắn, "Vũ lão sư, không tìm được người này, nàng khẳng định còn có thể vẫn làm như vậy xuống, ngày hôm nay báo cáo chúng ta, ngày mai sẽ sẽ báo cáo người khác, chỉ cần nàng không hài lòng, ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn, một ngày nào đó đem trời đầm cái lỗ thủng, đến thời điểm Chí Hoa Nước bị phê bình bị khổ bị liên lụy với, không phải là ngài sao?" Liên tưởng đến ban ngày chủ nhiệm khoa Đào Tuấn cái kia thất vọng ánh mắt cùng nghiêm khắc giọng nói, Vũ Cung bỗng nhiên thức tỉnh, "Đúng, hắn nhưng là làm bảo đảm, vượt cấp báo cáo chuyện." tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai vì lẽ đó vũ cũng đáp ứng lâm bạch dược theo đi tới nơi này vẫn đúng là nhìn thấy lưu vân cầm giấy viết thư chuẩn bị hướng về hòm ý kiến trong nhét hắn lạnh lùng nhìn lưu vân một chút sau đó quay đầu rời đi nếu biết là ai thân phận của hắn tiếp tục lưu lại vừa không tiện cũng quá cho lưu vân mặt mũi hơn nữa hắn tin tưởng lâm bạch dược sẽ đem sự tình xử lý rất tốt lưu vân sắc mặt trắng bệnh như rơi vào hầm băng lâm bạch dược không phụ lòng vũ lao sư tín nhiệm hắn đi tới lưu vân trước mặt cười nói lưu vân ngươi báo cáo chính là tin tức giả chính là hiện tại đem thư nhét vào Vậy cũng không ý nghĩa gì. Vẫn là giao cho ta đi, nay sự kiện chúng ta cũng sẽ không truyền ra ngoài, trong lớp những người khác sẽ không biết. Lưu Vân dù sao vẫn là tiểu cô nương, đụng tới cảnh tượng như vậy, đại não hoàn toàn trống không, nghe Lâm Bạch dược tiếng nói, như là bị ma quỷ mê hoặc, một cách tự nhiên đem báo cáo thư giao cho hắn. Lâm Bạch dược cũng không thèm nhìn tới, qua tay đưa cho Vũ Văn Dịch. Vũ Văn Dịch mở ra liền nhìn, trực tiếp xé rơi. Ngươi nhìn, chứng cứ không còn, có đúng hay không? Lâm Bạch dược cười nói, việc này coi như kết thúc, đương nhiên, chính ngươi cũng rõ ràng, sau đó ban một lớp cán bộ tránh cử, ngươi khẳng định không hi vọng Kỳ thứ không trực ban cán bộ rất tốt, thời gian đầy đủ, có thể chăm chú học tập, sau đó dựa vào chính mình nỗ lực khảo nghiệm thi, có đúng hay không?" Nét cười của hắn cực kỳ ôn hòa, có thể Lưu Vân cảm giác đột nhiên đến rất sợ sệt, thậm chí đến nhiều năm sau đó vẫn là không cách nào quên cái nụ cười này, cùng với tối nay Lưu lại bóng ma trong lòng. Từ trước đến giờ không chịu vừa, nghĩ muốn đồ vật phải đến, quật cường lại kiên trì nàng, lần thứ nhất lùi bước. Chương 84: Đại học tài chính chói mắt nhất tệ. Lưu Vân chuyện, chỉ là nho nhỏ gia vị, vạch trần mặt nạ của nàng, chôn vùi nàng đấu trí, thì sẽ không đối với mọi người tái tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lâm Bạch dược cũng không muốn bức bách quá mức. Dù sao đây là trường học, không phải xã hội, lại là nữ sinh. Thật muốn là nhân ra tâm lý tố chất thấp chút, tìm cái chết, dễ dàng gợi ra dư luận đồng tình, trái lại náo động đến không thể thu thập. Không ai sau lưng mấy chuyện xấu, ngày thứ ba cùng ngày thứ tư quân huấn thuận lợi hoàn thành, quân huấn môn học cũng bắt đầu độ khó gia tăng, đến bước đi nghiêm, chạy bộ, tiến lên chuyển pháp các loại. Gian nan nhất chính là nâng chân, một mặt chính là 5 đến 10 phút, gót chân cùng cẳng chân bụng cơ thịt phân liệt tư vị, quả thực so với ăn miệng tây thanh mai, chênh da lão giấm chua còn muốn chua sảng khoái. Mọi người không khỏi thống khổ muốn chết, nữ sinh càng không chịu được, luyện khóc vài cái. Chỉ có Dương Hải Triều là trong ngoại lệ ngoại lệ. Hắn mỗi cái động tác đều bị giáo quan chứng thực làm vì sách giáo khoa giống như tiêu chuẩn, thậm chí sau đó huấn luyện viên Trương Yên Tâm để cho hắn đơn độc đi mang hai cái bài, liền lại có cái mới biệt hiệu. Dương giáo quan. Trong lớp nữ sinh phát hiện Lưu Vân thay đổi, trước dù là quân huấn lại mệt mỏi, nàng cũng hầu như là tích cực đi cửa xuyến hộ, mua cái ký túc xá tìm người tầng đâu, cũng giúp đợn đánh nước, sửa sang lại nội vụ các loại, nhiệt tình để người không thể từ chối. Có thể hai ngày nay hôi tối mặt, ai cũng không phản ứng, về ký túc xá rửa mặt sau lên giường liền ngủ. Có người theo thói quen tìm nàng hỗ trợ còn bị đối qua mấy lần, làm nữ sinh sau lưng đối với nàng ý kiến rất lớn. Bất quá, Lưu Vân không đáng kể, nàng nghĩ tới rất rõ ràng, ở kinh tế học hệ khẳng định không tiền đồ, chỉ có nghĩ biện pháp tìm quan hệ chuyển chuyên nghiệp. Thực sự chuyển không được, vậy thì nhận mệnh, thật tốt học tập, 4 năm sau gặp lại rõ ràng. Quân huấn đi tới ngày thứ 5, từ sáng sớm bắt đầu, xuống lên linh tinh mưa nhỏ, từ từ bắt đầu có tăng lớn cuốn hướng. Các bạn học tụ lại ở nhà ký túc xá cửa lớn. Hoan hô chờ đợi lúc nghỉ ngơi, các huấn luyện viên đúng giờ xuất hiện, ra lệnh một tiếng, mang theo toàn bộ học viên, dầm mưa đến sân luyện tập tiếp tục tham vấn. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người quần áo từ trong ra ngoài hầu như ướt đẫm. Sau 2 giờ, các nữ sinh đông đến run lẩy bẩy, có chút thể yếu môi xanh đen, toát ra khó chịu vẻ mặt. Lâm Bạch Dược xem tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu như mưa còn không dừng lại, rất khả năng đến buổi chiều, trong lớp phải bị bệnh mấy cái. Thái Uy, thừa dịp cái này chút nghỉ ngơi, chúng ta liền đi phòng ngăn số năm xin mời làm cơm, sư phụ ngao thủng canh giường đưa tới. Vũ Văn Dịch đồng ý, lại êm lên Dương Hải Triệu. Dư Bang ngạ, bốn người chạy đến phòng ăn số 5, sư phụ Nguyên Bản Hiểm phiền Phức không đồng ý, Vũ Văn Dịch cho hắn 20 đồng tiền, nhất thời thật vui vẻ giá nổi nổi lửa, rất ngoa đưa canh gừng ngao tốt, cũng vào căng tin chuyên dụng ống ỉ nọt thùng lớn bên trong. Cái này một thùng chỉ đủ ta lớp dùng, nếu không cho ban hai cũng thuận tiện làm một thùng. Dương Hải Chiêu thuận miệng hỏi một câu. Vũ Văn Dịch nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược cười nói, kỳ thực không cái này cần thiết, chúng ta làm trở lại, ban 2 người nhìn thấy, đồng ý làm, bọn họ lớp trưởng tự nhiên sẽ dẫn người đến phòng ăn làm. Bằng không nhiệt tình mà bị hờ hững, nhưng là hai đầu không có kết quả tốt. Vũ Văn Dịch không rõ ràng ý tứ gì, dư bang ngạn lại là một điểm liền rõ ràng, đối với Lâm Bạch Dược càng thêm bội phục. Nói, đúng, hai đầu không có kết quả tốt, nghe lão yêu. Vũ Văn Dịch chăm chỉ không ngừng truy hỏi, cái gì gọi là hai đầu không có kết quả tốt? Các ngươi đừng đánh bí hiểm a. Dư bang ngạn giải thích, đối với tất cả mọi người đều tốt, cái kia không khen hay, không ai sẽ cảm kích ngươi, chỉ có khác nhau đối xử, mới có thể hiện ra ngươi thân là ban một lớp trưởng trách nhiệm tâm cùng lãnh đạo lực. Đối với ban hai một cái dạng, chỉ có thể nói rõ ngươi là người tốt, hòa hảo lớp trưởng không quan hệ. Chủ yếu nhất là hiện tại trực tiếp đem canh gừng đưa tới é e sợ sẽ đắc tội ban hai lớp trưởng. Làm sao, liền ngươi sẽ quan tâm bạn học, liền ngươi sẽ phòng ngừa chú đáo. Đây chính là hai đầu không có kết quả tốt. Đại học năm 1 liền không đề cập tới, đến đại học năm 2, ngươi nếu muốn tiến vào viện hội học sinh, nhiều cái bằng hưu rủ sao cũng hơn nhiều cái kẻ địch được rồi. Lâm Bạch dược cố ý hỏi, thật lạ như thế nào cùng ban hai lớp trưởng kết bạn. Dư Bang Ngạn cười nói, thì ta đợi lát nữa Thái Uy trở lại, lén lút tìm ban hai lớp trưởng, nói cho hắn, để chính hắn dẫn người đến làm. Như vậy vừa có thể giúp được ban hai bạn học, lại không đắc tội người, còn có thể giao hảo ban hai lớp trưởng. Luận phương pháp làm việc biến báo cùng xào rượu. Vũ Văn Dịch nắm tóc, nói: Nếu không, ta vẫn là từ trước đi. Từ trước là đừng nghĩ từ trước, giữ ba ngạn thông minh, có thể đẩy ra ngoài không hẳn có thể phục chúng. Vũ Văn Dịch không nhiều như vậy đạo đạo, có thể chỉ cần sáng cái mặt, chính là có thể khiến người quay trung quanh ở hắn quanh thân. Cái này lại như lưu bị, không ra cắt lượng trí kế, không quan vũ trương phi dũng lực, nhưng hắn vẫn là việc đáng làm thì phải làm lão đại. Lại từ phòng ngăn cửa cửa hàng mua 50 bộ chứa Pepsi loại kia một lần lớn trên giấy, bốn người dơ lên thùng canh gừng sông về sân luyện tập. Lâm Bạch Dược Lâm thời khách mời tay sẽ không run đánh món ăn a gì hai cái thìa chứa đầy một chén, không dối trên lửa dưới. Vũ Văn Dịch phụ trách tổ chức, dư ba ngạn mấy người lan truyền. Dương Hải triều ở bên cạnh làm bầu không khí, cầm hai chiếc đuôi trên dưới gõ. Ai, phách tre như thế đánh. Nghe ta đến khen một khen. Thế nhân đều nói canh gừng tốt, ta nói canh gừng là cái bảo. Một chén ngươi không thích, ai, hai chén ngươi không sốt, ba chén bốn chén rơi xuống dạ dày. Mùa đông mặc quần đùi, mùa hạ mặc áo đông. Ai, chính là như thế ngậm. Rất nhanh mỗi người uống xong, trong bụng hơi nóng bốc lên, trên người lạnh leo xoa tan, cảm giác cấm áp không ít. Tựa hôm một lần nữa chuyển vào tinh khí thần liền bao bọc y phục cướp nhẹ cũng không còn là như vậy khó có thể chịu được chuyện canh gừng không đáng giá nhưng cái này loại tỉ mỉ cùng săn sóc nhất có thể đánh động người bao lị lị hô lớn nói cảm tạ lớp trưởng hùng hồn giúp tiền dẫn dắt ban một đi về phía huy hoàng lại là cái này buồn câu các nữ sinh theo nào cảm tạ lớp trưởng vũ văn dịch ha ha vui vẻ hắn rất yêu thích cái này chúng nhị khẩu hiệu có thể cũng tuyệt đối không kể công nói là lâm bạch dược ra chủ ý chúng ta chỉ là xuất lực hẳn là nhiều cảm tạ hắn lâm bạch dược cười nói đều là người trong nhà cảm tạ cái gì đều vội vàng đem canh gừng uống đợi lát nữa còn đến gặp mưa các nữ sinh tuy rằng không có khuyết đại hướng về phía lâm bạch dược hô khẩu hiệu nhưng từ ánh mắt của các nàng có thể thấy trong lòng vẫn là rất cảm kích nhằm vào cản bã nam chính nghĩa lập trường cũng ở kịch liệt suy yếu hắn đối với người khác cản bã nhưng mà đối với chúng ta tốt ai nha đến cùng muốn hay không tiếp tục phi hắn đây làm tốt khó ban hai lớp trưởng được đến vũ văn dịch tâm tư trao nhận học theo răng giáp chạy đến phòng ăn số 5 cũng đào 20 đồng làm một thùng canh gừng trở về sau dòng chống khuya chiên phân cho bạn học kinh tế học hệ động tĩnh gây nên hệ khác chú ý liên quần thể truyền bá hiệu ứng phát huy tác dụng thỉnh thoảng có người lại đây hỏi dò từ đâu làm canh gừng Nghe nói là phòng ăn số 5 sau, dồn dập thúc ngựa chạy tới, không thùng hay dùng nồi, không nồi hay dùng bát, ngược lại người khác bảo uống, ta bảo đám người cũng nhất định phải uống. Bên trong cuốn chính là như thế cuốn lên đến. Đương nhiên, 20 đồng không phải số lượng nhỏ, cũng không phải mỗi cái lớp đều có người giàu có đồng ý tài trợ, lớp phí còn tính thu, góp vốn cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác uống canh gừng sưởi ấm. Ai cũng không nghĩ ra, bình thường xem đều không ai xem canh gừng, sẽ vào hôm nay mưa to bên trong chợ thành sân huấn luyện đồng tiền mạnh. Buổi chiều mưa rơi rớt cục nhỏ hơn một chút, đến hơn 3 giờ ngừng lại, nhưng mà vẫn là âm trầm không gặp thái dương trên đất tất cả đều là nước động, tất cả giáo quan đều coi thường điểm ấy, nên đá đi nghiêm, đạp lên bọt nước cũng phải tiêu chuẩn như một, nên ngồi xếp bằng, dưới mông tất cả đều là nước cũng đến vững như bàn thạch. Dung lời của huấn luyện viên nói, điểm ấy nước động tính là gì? Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, tất cả hành động nghe chỉ huy, chính là núi đao biển lửa cũng không thể lùi bước, vừa vặn có thể tôi luyện mọi người ý chí. Kết quả chính là, rất nhiều nữ sinh ăn mặc cước đỡ quần, ngồi ở nước bẩn bên trong không thể động đậy. Thời đại này không bao nhiêu người quan tâm bình thường nữ sinh sinh lý khỏe mạnh, trường học có thể khiến dùng nước nóng công cộng nhà tắm mỗi tuần một, ba năm cùng thứ bảy chủ nhật mở ra. Ngày hôm nay vừa vặn thứ năm, không tại mở ra thời gian bên trong. Lâm Bạch rược lại đi tìm Vũ Văn Dịch, cùng hắn tích cực buôn tẩu khắp nơi, dựa vào giới thiệu canh gừng nhận thức giao tỉnh, liên lạc năm cái hệ 14 lớp lớp trưởng, quân huấn kết thúc sau, tập thể chạy đến hiệu trưởng làm, thỉnh cầu đêm nay ngoại lệ mở ra nhà tắm tắm rửa đến 12 giờ, cũng đạo đức tốt đem lầu 2 nam sinh nhà tắm cũng làm cho cho nữ sinh sử dụng, phòng ngừa là do nữ sinh nhân số quá nhiều mà không cách nào thỏa mãn toàn bộ dựa giấy nhu cầu. Các nam sinh không đáng kể, về ký túc xá nước lạnh vọt một cái liền có thể làm được, có thể các nữ sinh không dùng nước nóng thật tốt dựa giấy, khó tránh khỏi thân thể sẽ có khống khỏe. Hiệu trường làm vừa vặn có vị họ Khương phó chủ nhiệm là nữ, đối với đám học sinh mới này lớp trưởng, đặc biệt là vẫn là lấy nam sinh chiếm đa số, dĩ nhiên có thể như thế nhắn nhủi nghĩ bạn học nữ suy nghĩ, gấp bạn học nữ gấp, đặc biệt cảm động, lập tức tỏ thái độ cùng xin lỗi, nói là trường học cân nhắc không chu toàn, nàng sẽ hài hòa hậu cần bộ môn, tăng ca nấu nước, buổi tối 7 giờ đến 12 giờ, làm vì tham gia đại học năm một quân huấn tất cả nữ sinh mở ra nhà tắm. Đúng rồi, đây là các ngươi ai nghĩ tới chú ý. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vũ Văn Dịch, Vũ Văn Dịch đẩy Lâm Bạch dược một cái, kiêu ngạo nói, là chúng ta kinh tế học hệ ban 1 Lâm Bạch dược kinh tế hệ Lâm Mạch Dược Lưu Vân thứ nhất phong báo cáo thư chính là Khương Phó Chủ nhiệm qua tay ánh mắt tò mò đánh giá Lâm Mạch Dược thấy hắn khí vũ thiên ngang cử chỉ thông dòng nghĩ thẩm quả nhiên là cây tốt tại rừng chiêu người ghê tởm kinh viện cuối cùng báo lên kết luận đúng là có thể tin Nàng Cao Hường nói tốt tốt các ngươi đều là khá lắm là ta làm vì năm nay đại học tài chính may mắn chiêu đến các ngươi như vậy học sinh ưu tú mà tự hào các vị lớp trưởng trở lại hệ bên trong một truyền đạt danh vọng tăng vọt đó là không cần nói ra ít nhất quân huấn kết thúc sau lại lần nữa tranh cử nắm chắc Không phải trừ bên trong có một ít người đồng ý tham dự vào lúc ban đầu chính là vì soạt danh vọng, có thể luận tích bất luận tâm, luận tâm không có hoàn hảo người, làm việc tốt hoàn toàn không, cầu báo lại chính là thánh nhân, nhưng mà thế gian đại đa số đều là tục nhân, chỉ cần chịu làm việc tốt, dù là hưởng thụ bởi vì chuyện tốt mang đến đúng lúc báo, cái kia cũng đáng khen hay. Sau đó, cũng không biết là cái nào thực thành người, đem Lâm Bạch dược là để sướng người tin tức để lộ ra đi, so với 2 ngày trước tỉnh tay ba truyền ra càng nhanh. Bất quá, lần này nữ sinh hơn nửa số phản chiến, cho rằng Lâm Bạch dược thiện lương như vậy người, sẽ không là phụ lòng hắn, rất khả năng chính là Diệp Tố thương tương tư đơn phương. Nhân ra không thích nàng, nàng cần phải quấn quyết lấy không tha. Diệp Tố Thương, các ngươi lễ phép sao? Có câu nói nữ đuổi nam cách tầm xa, Diệp Tố Thương như vậy đại mỹ nữ cũng đuổi đều không bắt được nam sinh, cái kia đến ánh mắt cao đến mức nào? Quá ưu tú. Liền, quân huấn còn không kết thúc, liên tiếp ra hai cái đại bắt quái lâm bạch dược liền như vậy mặc danh kỳ diệu đi tới thần đàn, trở thành 98 cấp sinh viên đại học năm nhất bên trong chói mắt nhất tệ. Chương 85, tỉ muội. Sau đó hai ngày huấn luyện càng ngày càng khắc khổ, nội vụ kiểm tra cũng mỗi ngày sớm trưa chiều tiến hành, ban đêm khẩn cấp tập hợp ba lần, còn gây ra không ít chuyện cười. Có người kéo quần lên lao ra, có người quần áo bộ trên đầu cắt chết, cũng có người nút buộc hệ sai, làm vì khô khan vô vị quân huấn sinh hoạt tăng thêm mấy phần hứng thú. Ngày này quân huấn kết thúc, Vũ Văn Dịch nhìn thấy Mao Lệ Lệ, Hoàng Bang đánh mấy người bước đi một qua một qua, chủ động đi qua hỏi dò, hắn hiện tại bị Lâm Bạch dược bồi dưỡng được ý thức trách nhiệm, biết được thật nhiều nữ sinh bản chân mài lên bong bóng, đau dữ dội, đứng quân tư cùng đá đi nghiêm lúc rất không chịu được, đều là cứng rắn chống đỡ chịu đựng đến. Mắt thấy muốn tiến hành cuộc giễu hành huấn luyện, chú ý chính là toàn viên tiến lên, chỉnh tề như một, chỉ cần trong lớp có mấy cái kéo chân sau, cả đoàn liền sẽ đổ rơi có thể chuyện như vậy hết cách rồi con gái chân non so với tay còn thoải mái ngươi không nổi ngâm ai lên ngâm đây chỉ có thể nhịn chờ bong bóng săn bằng còn có thể trở ra lại săn bằng như vậy nhiều lần thói quen là tốt rồi lâm bạch dược hỏi tình huống đột nhiên nhớ tới hậu thế nói một loại nào đó thần khí đem vũ văn dịch kéo đến bên cạnh thì thầm hai câu vũ văn dịch điên cuồng lắc đầu mặt ướt đến đỏ chót làm sao cũng không chịu đáp ứng vừa vặn vũ cung lại đây thông báo buổi tối đi phòng học mở hội lâm bạch dược không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi lúc ăn cơm lại giao động dương hải triều đi làm. Cái này hèn mọn gia hỏa dĩ nhiên cảm thấy sự thực này ở là hèn mọn liền hắn đều không chịu nhận, mà lại bị hư hỏng Dương giáo quan danh hào, kiên định giúp đỡ từ chối, suýt chút nữa đem Lâm Bạch Dược tức đến nở nụ cười. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn lại lần nữa kiến thức 598 cùng hậu thế nhận thức không giống, ở đời sau, chuyện này không đáng nhắc tới, có thể hiện tại vẫn là rất mắc cỡ. Vũ Văn Dịch không có can đảm, Dương Hải chiều luống cuống, những người khác càng là lung túng túm trách. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lớp nữ sinh hắn quen thuộc chỉ có Mao Lệ Lệ, cũng chỉ có Mao Lệ Lệ lẫm lẫm liệt liệt tỉnh tỉnh, sẽ không đem hắn xem là biến thái. Dứt khoát lén lút nói với nàng nói chuyện, làm cho nàng thông báo những nữ sinh khác liền xong rồi. Có thể đứng lên đến nhìn một chút, không tìm được người, để Dương Hải chiều đi tìm nữ sinh hỏi thăm, mới biết Mao Lệ Lệ thân thể không thoải mái, quân huấn kết thúc sau cơm đều không ăn, trực tiếp về ký túc xá nghỉ ngơi. Lâm Bạch dược phòng trừng nàng hẳn là gì lớn đến rồi, điều này cũng xác thực ảo, cuối cùng thực sự không biện pháp, hắn quyết tâm liều mạng, dứt khoát đi một chuyến cửa hàng, cố nén bà chủ xem biến thái ánh mắt, nói, mua cho bạn gái. Sau đó tông cửa xuống ra. Mở hội đầu tiên là cho mọi người phân kim chuyến đạt trường học một ít tinh thần, cùng với tổ chức cho được nạn hồng thủy bừa bãi tàn phá khu vực quyên tiền, không cưỡng chế tính, thấp nhất một đồng, cao nhất không vượt quá 20 đồng, phòng ngừa leo so với. Quyên tiền tại chỗ thu, đám học sinh ra mặt mỏng, nói đúng không cưỡng chế, chẳng lẽ còn thật sự nhìn người khác quên, chính mình ngồi bất động. Vũ Văn Dịch dẫn đầu, cũng 20 đồng, hắn là người có tiền, mọi người đều biết, cũng không người cùng hắn so với. Lâm Bạch dược cũng 10 đồng, dư ba Nạn theo 10 đồng, Phạm Hi Bạch cùng Dương Hải Triều đều là 5 đồng tiền, Chu Ngọc Minh rơi vào cuối cùng. 503 6 người, cái khác năm cái hiện tại lăn lộn đã rất quen. Chu Ngọc Minh chủ yếu là Lâm Bạch Dược mang theo, miễn cưỡng không có rơi đội, còn có thể đổi tới phòng ngủ nhịp điệu. Nhưng quên tiền chuyện như vậy, đặc biệt là vẫn là hiện trường, chỉ có thể chính mình ra tiền. Lâm Bạch Dược đúng là muốn giúp hắn, có thể Chu Ngọc Minh lòng tự ái mạnh, giúp cũng không thể công khai giúp, có thể mặt sau thường xuyên mời hắn ăn mấy lần cơm, đem quên tiền tiền bù đắp lại là được, cái này sẽ không thể nói ta giúp ngươi ra tiền đi, đó là kẻ ngu si mới làm chuyện ngu xuẩn. Cũng không nghĩ đến chính là, Chu Ngọc Minh lên đài cúng 20 đồng, giống như Vũ Văn Dịch. Thứ nhất tiết học tự giới thiệu mình thì hắn không e dè nói chính mình xuất thân bần hàn, vũ cung trong âm thầm hiểu rõ qua gia đình của hắn bối cảnh, xác thực rất khó khăn, lập tức ngăn cả nói, Chu Ngọc Minh, ngươi quên một đồng tiền là được, mọi việc lượng sức mà đi. Chu Ngọc Minh thành khẩn nói, Vũ Lão sư, ta biết, 20 đồng là ta một tuần tiền ăn, quên đi ra ngoài, khả năng ta đến chịu mấy ngày nói bụng. Nhưng cho nên ta có thể đến đại học tài chính, chính là bởi vì rất nhiều tốt bụng người giúp đỡ cùng trả giá, ta cảm nhận được bọn họ thích, hiện tại ta nghĩ tận một chút tâm, đem phần này thích lan truyền xuống. Nói được. Lâm Bạch Dược đứng dậy vỗ tay, dư bang ngạn mấy người cũng đi theo đến. Sau đó bọn họ kéo cả lớp đứng dậy vỗ tay. Lần này đem Chu Ngọc Minh làm đến thật không tiện, túi đầu từ trên đài chạy xuống, trở lại ký túc xá cố định hành cuối cùng, Tạ Văn nói, "Lao yêu ngươi làm gì thế đây, làm ta cùng cũng cúng 200 vạn tựa như." "Chu Du, ta nhớ kỹ, ngươi chính mình nói, sau đó phải cho quê hương quên 200 vạn giúp học tập. Nếu như không làm được, ngươi liền không xứng ngày hôm nay tiếng vỗ tay." "A." Chu Ngọc Minh há to miệng, "200 vạn, hắn mấy đời có thể kiếm được nhiều tiền như vậy." 200 vạn là rất nhiều rất nhiều, nhưng so với đến nghèo khó vùng núi bọn nhỏ, chẳng qua là thương hải bên trong một hạt gạo, vẻ nhỏ không đáng kể. Ta tin tưởng, lấy sự thông minh của ngươi tài cán, chỉ cần chân chính nghị thông suốt đấu, trong vòng 10 năm, khẳng định có thể phát tài, quên ra ngươi thứ nhất bút 200 vạn." Chu Ngọc Minh không biết Lâm Bạch Dược tại sao cho hắn nói những thứ này, nhưng hắn từ Lâm Bạch Dược trong ánh mắt nhìn thấy chăm chú cùng của Vũ, cùng với chưa bao giờ có chỉnh trọng việc. Cái này cũng không phải thuận miệng mà ra chuyện cười nói, mà là thật sự đối với hắn ký thác kỳ vọng cao cùng mong đợi. Mặc dù mọi người là bạn cùng lứa tuổi, là bạn học cùng lớp, là bạn cùng phòng, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, Lâm Bạch Dược mong đợi, phản phất trưởng cuối cùng người mờ đường nhìn chăm chú, chàng ngập thiện ý, lại là như vậy tự nhiên để cảm xúc của hắn bỗng nhiên dâng trào. 200 vạn, chính là điên nhất điên trong động, cũng không mơ tới qua như con số trên trời 200 vạn. Nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, thật giống thật sự có thể liều mạng. Không vì mình, vì những đứa còn ở nghèo khó, thôi học, càng thêm nghèo khó vòng lẩn quẩn quần bên trong giãy rửa bọ nhỏ. Ta có thể sao? Chỉ cần ngươi nghĩ, liền nhất định có thể. Được. Chu Ngọc Minh đáy lòng đột nhiên sáng ngời, tựa hồ trong phút chốc, xua tan mười mấy năm qua trước sau bao phủ tại đỉnh đầu Dương ngủ chết dậy. Trong vòng 10 năm, ta phải cho quê hương quên 200 vạn giúp học tập. Lâm Bạch rực cười nói, đợi đến ngày ấy Nói cho ta, ta tìm đến ngươi uống rượu. Ta cũng tới. Còn có ta. Chu Ngọc Minh nụ cười, khả năng là nhập học sau đó rực rỡ nhất một lần, nói, "Tốt, đợi đến ngày ấy, mọi người đều đến, không say không về. Chờ quên tiền kết thúc, Vũ Cung tuyên bố tan học, đi đầu rời đi." Các bạn học cũng chuẩn bị đi trở về lúc ngủ, Lâm Bạch Dược đi tới bục giảng, nói, "Nam những đồng bào đi trước, các nữ đồng bào xin mời lưu lại, ta có chút việc cùng mọi người nói." Vũ Văn Dịch cùng Dương Hải Triều biết hắn muốn làm gì, đều muốn lưu lại xem kịch vui, bị Lâm Bạch Dược cầm phấn, một người một phát, trực tiếp đánh ôm đầu chạy trốn. Cái khác hiếu kỳ nam sinh Thế thế cũng không dám ở lâu, đi rất ngo sạch sành sanh. Lâm Bạch dược trước tiên bái một cái, nói: "Các vị tôn kính nữ đồng bảo, bắt đầu từ bây giờ 2 phút, không muốn coi ta là nam sinh. Xem là các ngươi tỷ muội cũng tốt, xem là trưởng phòng y tế bác sĩ cũng tốt, ngược lại quên giới tính, xin mời chăm chú tại lời của ta nói." Các nữ sinh cười vang, "Nếu như nam nữ tỷ lệ từ bình quân biến thành so sánh đại đa số, nữ sinh sẽ trở lên lớn mật rất nhiều, cũng lưu manh rất nhiều." Không biết hai hô lớn, "Tỷ muội, có điều gì cứ nói đi, mọi người đều là người mình, đừng thẹn thùng." Tiếng gọi như mưa xối xả, quả thực muốn lật tung nóc nhà nhịp điệu. Lâm Bạch dược đứng ở mưa sối xả ở giữa, khí định tân nhàn, hướng gọi phương hướng cười nói, "Tỷ muội, đầu thanh minh trước, ta một không phải biến thái, hai không phải nhàn rỗi tìm thú vui, ba không phải tự ngửa quân hướng, đưa tới cửa bị bọn tỷ muội mắng. Bởi vì ta sắp nói với các ngươi chuyện, là ta gióng lên tốt dũng khí lớn, mới quyết định cùng bọn tỷ muội chia sẻ." "Ai nha, mau nói đi, từ khi nhà tắm sự kiện sau, toàn trường nữ sinh ngầm nhưng là đem ngươi gọi là phụ nữ bằng hữu, mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta biết ngươi khẳng định là hảo ý." Lâm Bạch dược mau mau vỗ ngực một cái, biểu thị thở phào nhẹ nhõm, lại một tay chống nạnh, bãi một cái rất xinh đẹp tạo hình chỉ vào nói chuyện nữ sinh, liếc mắt đưa tình, nói: "Tỷ Tì muội ngươi hiểu ta." Lần này gợi ra tiếng cười cũng không phải mưa xối xả, như là mấy ngàn độ nhiệt độ cao dung nham dốc vào lạnh lẽo hồ nước, trong nháy mắt bạo phát bong bóng đủ để trôn vùi quanh thân tất cả sinh linh. Cái này đêm, rất nhiều trải qua trường và nhà số chính phụ cận học sinh, xin thề bọn họ nghe được ma quỷ âm thanh. Bởi vì cái kia âm lượng cùng âm tần, tuyệt đối không là nhân loại có thể phát ra ma tính. Ấm bãi, giảm bất lung tung, Lâm Bạch rượt quả đoán lấy ra cái kia thần khí, nữ sinh chuyên dụng gì khan, ở chúng nữ che miệng kinh ngạc dở ra thời điểm, từ sau lưng quần móc ra cây kéo, thành thạo cắt thành miếng lót đáy dày hình dạng, sau đó nhét vào giày bên trong, nảy nảy đánh đánh làm làm mẫu, nói, mài chân, phụ chân, đau đi không nổi đường, còn có chưa xuất hiện trở lên bệnh trạng, xin mời đêm nay về ký túc xá sau, đều chụp ta cách làm, đem nó nhét vào giày bên trong, ta bảo đảm, ngày mai, mọi người sẽ có một cái hạnh phúc quân huấn này, cảm tạ, hắn lại lần nữa nghiêng mình, mình chuẩn định đi tới cửa, đột nhiên kéo cửa ra, chạy trốn tựa như biến mất ở xa xa trong hành lang, các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, lại đồng thời bùng nổ ra tiếng cười lớn, kỳ thực các nàng thật sự rất cảm kích ngay cả mình đi mua gì khăn đều sẽ thẹn thùng nhân đại, có thể tưởng tượng lâm bạch dược vì các nàng chịu đựng bao lớn áp lực trong lòng. Mặt khác, các nàng cũng thật hiếu kỷ, lâm bạch dược biện pháp đến cùng có tác dụng hay không? Cách ngày quân huấn, các nữ sinh rồn dập tinh thần phân chấn, đi nghiêm đá hảo hảo xin phòng, cùng ngày hôm qua như hai người khác nhau. Có nam sinh hỏi, nữ sinh trả lời lạ kỳ nhất trí, đây là bí mật. Bí mật. Lúc nghỉ ngơi, mười mấy nữ sinh trực tiếp chạy tới vây nhốt lâm bạch dược, nói, tỷ muội, thật sự hữu hiệu ai? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đúng vậy, thành thật khai báo. Tỷ muội, có phải là ngươi len lén dùng? Lâm Bạch Dược sợ đến suýt chút nữa đi ô miệng của nàng. Chị em tốt, câu nói như thế này có thể ban ngày nói sao? Là bên cạnh đám kia dựng thẳng lỗ hai sú nam nhân có thể miễn phí nghe. Ta có cái muội muội. Đừng buồn nào, thân, xinh đôi. Nàng so sánh ngốc, thị trường họ khác. Hai ngày trước quân huấn cũng làm mải chân, ngẫu nhiên phát hiện vật này dùng tốt, nói cho ta biết sau, ta còn có thể giấu giấu diếm diếm. Vui một mình không bằng mọi người đều vui, đúng hay không? Chúng nữ hài lòng tàn đi. Lâm Bạch Dược trực tiếp bị các nam sinh đè xuống đất xếp người, một cái tiếp một cái chất vấn. Đến cùng vật gì? Hống đến nữ sinh vui vẻ như vậy. Yêu ca, độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui, đúng không? Vậy cũng để các anh em vui vui a. Những khác ta không chú ý, ta liền muốn biết, như thế nào cùng các nữ đồng bào hôn thành tỉ muội. Lâm Bạch Dừa không còn hơi sức dây đua, suy yếu xin tha, muốn luyện thần công, tất trước tự cung, hiểu được đều hiểu. A, nhẹ chút, các ngươi ép đến ta cánh. Chương 86, Ngẫu nhiên gặp, trải qua nhiều người nghiệm chứng, không cách nào thông qua đào bảo vật mua các loại cao tính năng miếng lót đáy dày 598, dùng băng vệ sinh vừa giảm sốc hấp nước, còn có thể tăng cường thư thích độ là trước mắt các nữ sinh có thể được đến tính giá tương đối cao nhất bảo vệ phẩm, thời đó chính là không hối hận thần khí. Không có bất kỳ ngoại ý muốn, mang theo Lâm Bạch dược cái này mới lên cấp đại học tài chính mạng đỏ tiến tu rồi, quân huấn thần khí lấy điên cuồng tốc độ, lại lần nữa thành công ra vòng, cũng thúc đẩy trường học các cửa hàng lớn băng vệ sinh lượng tiêu thụ tăng vọt. Dẫn đến hậu quả chính là, Lâm Bạch dược đi ở đi nhà ăn cùng về ký túc xá trên đường, đều sẽ có nữ sinh hướng về phía hắn phóng ra rất đủ cười thân thiết. Không phải loại kia nữ sinh đối với nam sinh ám muội cùng tưởng thức, cũng không phải bạn học nữ đối với nam đồng học lễ phép cùng tôn trọng, mà là Nó như thế nào đây? lại như là coi ngươi là thành bạn thân, có thể lẫn nhau tắm kỳ mà sẽ không sản sinh bất kỳ kích động tỷ muội tình. Thoải thoả phụ nữ bằng hữu. Thạch Trì, nhưng là cái này nội dung vợ kịch đi tới không đúng a? Tiếp tục như vậy, đem toàn trường nữ sinh xinh đẹp nơi thành huynh muội quan hệ, ngày sau còn làm sao nói chuyện tình yêu? Nước Đức hoa xưa sao? Lâm Bạch Dược rút kinh nghiệm xương máu, từ hôm nay trở đi phong hào lùi mạng, không chủ động sinh sản nội dung, không gián tiếp chế tạo nhiệt độ, không x, không làm lưu lượng, trở về bình thường sinh hoạt. Như vậy đau cũng vui sướng, Khôi Hải lại ấm áp đi tới quân huấn ngày cuối cùng. Vui sáng tám giờ ba phút, tỉnh thị. Quân khu các cấp lãnh đạo tụ hội, khán đài cũng còn nhiều cái nổi danh đồng học nhà sĩ nghiệp, nghe cái kia chiêng chống vang trời, bán pháo cùng vang lên, cờ đỏ phấp phới, người tấp nập, so với Bạch Vân Bắc gái ký tên bán sách ngày đó tình cảnh còn lớn hơn. Theo người chủ trì đầy nhiệt tình khai mạc tử, các lãnh đạo liên tiếp nói chuyện, may mà là ở đại học, nói chuyện nội dung không như vậy dài dòng, cơ bản khống chế ở mấy phút trong vòng, còn có thể khoan dung. Chờ đến nổi danh đồng học đại biểu nói chuyện thời điểm, Lâm Bạch dược lần thứ nhất nhìn thấy tập đoàn Long Việt chủ tịch hội đồng quản trị Đường Tiểu Nhiên. Hắn phong độ phiên phiên, chính khi thỉnh niên, mi mắt nhìn qua rất nho nhã, chỉ là cái trán trái góc tiếp cận đuôi lông mảy phía trên có một khối không nhỏ vết sẹo để toàn bộ người phong cách ở nho nhã trung bình thêm mấy phần tiêu sát tân sinh quân huấn hội thao mà thôi lại không phải trăm năm lễ kỷ niệm thành lập trường trục thông lệ không có nổi danh đồng học dự họp phân đoạn năm nay sở dĩ thêm thiết lập ra đường tiểu niên nói chuyện phỏng chừng là bởi vì hắn con độc nhất đường giật cũng là tân sinh duyên cớ bởi vậy có thể thấy được đường tiểu niên cùng phía trường học lãnh đạo quan hệ tương đối tốt đường tiểu niên nói chuyện cũng rất thú vị hắn hồi tưởng chính mình mười tuổi từ quê nhà tỉnh lũng nguyên xin cơm đến tỉnh tô hoài gian nan lộ trình từ một cái không còn gì cả tiểu tử nghèo Từ từ trưởng thành lên thành đối với quốc gia cùng xã hội hữu dụng nhà sĩ nghiệp, lấy này cổ vũ các bạn học không muốn e ngại khó khăn, dũng cảm hướng về mục tiêu xung phong các loại. Hắn nói khá có cảm tình, mấy lần nghe nào, đem giới đại những thứ này chưa va chạm nhiều sinh viên đại học năm nhất cảm động hẳn rồi. Các nữ sinh đỏ mắt, thấp giọng than thở, các nam sinh cùng âm thầm nắm chặt nắm tay, sau đó muốn trở thành đường tiểu niên người như vậy, tặng lại xã hội, tặng lại trường học cũ. Sau đó, hiệu trưởng cùng đường tiểu niên liên hợp tuyên bố, tập đoàn Long Việt đem quyên tặng 500.000 đồng ở đại học tài chính thiết lập đường tiểu niên học đồng, làm vì nghèo khó học tử cùng ưu tú học tử cung cấp các loại giúp đỡ cùng khen thưởng kỳ quái, lâm bạch dược những mày, bởi vì một đời trước trong trí nhớ cũng không có như thế vừa ra, hắn không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, để đường tiểu niên tích cực như vậy chủ động cho trường học quyên tặng. 500 trăm vạn, ở năm chín đơn bút đại học quyên tặng bên trong không phải số lượng nhỏ, đường tiểu niên lại có tiền, cũng là thuần túy thương nhân, sẽ không hoa không có ý nghĩa tiền. bất quá, mặc kệ nó, lâm bạch dược vị trí hiện tại khoảng cách đường tiểu niên quá xa, nhân ra cái kia vòng tròn chuyện, tạm thời không có quan hệ gì với hắn. nói chuyện toàn bộ kết thúc, các viện hệ tạo thành học viên phương trận, theo lên mạnh mẽ ươm nhạc, lần lượt trải qua đài chủ tịch biểu diễn cuộc diễu hành. Không thể không nói, Đại học Tài chính chính là đại học tài chính, dù là ăn mặc đơn sơ quân huấn phục, nhưng là vẫn như cũ có thể phát hiện các nữ sinh mỹ mạo cùng vóc người cùng bay, số lượng cùng chất lượng đều xem trọng, không hổ là luyến ái thánh địa, các độc thân chó tinh thần thiên đường. Tại sao là tinh thần thiên đường đây? Bởi vì độc thân chó sở dĩ trở thành độc thân chó, là bởi vì người đem hắn ném đến nữ sinh chồng bên trong, hắn vẫn cứ không tìm được bạn gái. Đây là số mệnh. Kinh tế học hệ ban 1 đi ở trước nhất nâng cờ chính là 1m9 vũ văn lịch, ngoại trừ học viện thể dục, cũng là kinh tế học viện cái này, người tiên phong có vẻ khí thế vi vũ, mặt mũi giá trị nhiệt ép. Nam sinh luyện được tốt đẹp nhất Dương Hải Triều, nữ sinh luyện được tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng mặt mũi giá trị xuất chúng hoàng bang uyếng. Hai người làm cái này Phương Trận dẫn đầu, đi sau lưng Vũ Văn dịch, lại mặt sau là toàn bộ Phương Trận. Lâm Bạch Dược Triều cao bài ở phía sau, nghe khẩu hiệu từ đến bước biến đi nghiêm, hướng về rẽ phải đầu, trải qua đài chủ tịch sau, lại do đi nghiêm biến đến bước về phía trước làm chuẩn. Quá trình vẫn tính thuận lợi, chính là Phạm Hi Bạch nhanh trải qua đài chủ tịch lúc chân trái giày rơi mất, bị Lâm Bạch Dược nhìn chuẩn đá đi nghiêm cơ hội, một cước đem giày đá đến bên cạnh, miễn cho đội ngũ trải qua sau trên đường chạy mặt lẹ lôi lưu lại chỉ giày, có ngại bộ mặt. Phạm Hy Bạch nhếch răng trợn mắt, án mặc cái tất cũng có thể cảm nhận được sự lật tiệp đường chạy đối với hắn nóng bỏng thích, đem bên cạnh cùng hắn đứng cùng đội ngũ bạn học suýt chút nữa nín cười nín điên rồi. Ba tiếng sau, lễ duyệt binh kết thúc, phương trận ngay tại chỗ giải tán, huấn luyện viên Trương trở lại lớp cùng mọi người cáo biệt, Hoài Hà lưu vực cũng bạo phát mưa to nạn hồng thủy, bọn họ muốn lập tức đi thai khu, khả năng này là kiếp này một lần cuối. Hầu như tất cả bạn học nữ đều khóc, tình cảnh rất cảm động, nhưng Lâm Bạch Dược đã qua vì này chút ly biệt mà cảm động hoặc thương tâm trong lòng rồi, hắn cùng huấn luyện viên Trương đơn giản đụng ôm một hồi, cười nói, bảo trọng. Huấn luyện viên Trương mỉm cười, vỗ vỗ Lâm Bạch Dược vai. Sau đó cùng mọi người phất tay chia tay. Có mấy nữ sinh đuổi theo đưa đi, khóc lóc muốn lưu lại giáo quan phương thức liên lạc. Về phần bọn hắn trong lúc đó sẽ làm sao phát triển, Lâm Bạch Dược không quan tâm, mỗi cái đại học, mỗi một năm quân huấn đều sẽ chuyển ra nam giáo quan cùng nữ sinh các loại chuyện hư hỏng, đối với chuyện này chỉ có thể nói trải qua đánh lập mới có thể chân chính lớn lên. Quân huấn kết thúc, cho 2 ngày kỳ nghỉ, thời gian 15 ngày đầy đủ kết thành vô số đoàn thể nhỏ, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đi dạo phố đi dạo phố, 503 nhưng là về ký túc xá ngã đầu ngủ nhiều một buổi trưa, đến hơn 6 giờ thời điểm, dậy tắm, đổi đường đường chính chính quần áo để vai sắt cánh ra ngoài đi ăn cơm. Vũ Văn Dịch đứng chính là trường học sắt vách đường Lam Thủy trên chủ doanh tương món ăn một quán rượu. Đường Lam Thủy cùng số năm ngoài cửa ăn vặt con đường không giống. Số năm ngoài cửa chủ yếu là cửa hàng lớn. Buổi tối ven đường đắp đều khói lửa lờ lờ, giá cả tiếp địa khí. Mà rượu nơi này món ăn muốn quý không ít, trang trí càng không cùng đẳng cấp, xa hoa trình độ hoàn toàn nghiền ép. Còn món ăn mùi vị tốt xấu, rất khó bình ra cao thấp. Đại gia khuê tu cùng tiểu gia bích ngọc cái nào hương? Chỉ có ăn được trong miệng mới là nhất hương. Chân này uống rượu mọi người tận hướng, thứ nhất có thể uống chính là Dương Hải Triệu, hắn là rượu bình, rượu đế hai cân hướng lên. Biết không rõ, hẳn là từ nhỏ trong nhà luyện ra. Thứ hai có thể uống, chẳng ai nghĩ tới là chu ngọc Minh, hắn chưa từng uống qua rượu đế, có thể uống một ngụm liền dừng không được đến, trời sinh lượng lớn. Hai người là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài. Thứ ba là Vũ Văn Dịch, hắn không thích uống rượu, người được mùi rượu đã nghi thổ, có thể cùng các anh em uống việc nghĩa chẳng tử. Kết quả chính là, chiều cao của hắn thể chạm đặt tại cái kia, bài thứ 30 phần hợp lý. Còn lại thuộc về gà ăn hố mộ, lâm bạch dược không thế nào có thể uống, nhưng hắn có thể ngạo, ngược lại uống nửa cân là say, uống cân nửa cũng là say. Tuyệt đối từ đầu phụng bồi đến đuôi, sẽ không nửa đường chết. Phạm Hi Bạch cùng dư ba ngạn còn không bằng hắn, mở uống không bao lâu lập tức đỏ mặt tiến hai, nằm ở trên bàn ngủ lên, phòng trường cũng là hai lạc lượng. Mới đồ hai. Không được, người phục vụ, lại lên một bình. Vũ Văn Dịch ở trên bàn rượu tương đương bá khí, uống phải uống tốt, vô bàn gọi người phục vụ. Có thể người phục vụ đi vào sau, trong tay không nắm rượu, sắc mặt cũng khó nhìn, nói, các ngươi vị nào trước tiên đi kết cái sổ sách. Vũ Văn Dịch là người, nhất thời không hiểu được. Dương Hải Triệu nhíu nhíu mày, nói, chúng ta ăn bao nhiêu tiền? Rất rõ ràng Nhân ra đây là nhìn bọn họ đều là học sinh, sợ uống nhiều rồi không tiền trả tiền. Tổng cộng là 773,5 đồng, ông chủ nói, miễn số lẻ, thu 750. Nếu là lại mở một chai rượu, đến thêm 300, cộng 1,05 đồng, thu ngàn. Quy thực này không phải là ông chủ ý tứ, nhà hàng ông chủ không thể mỗi ngày ở cái này toạc chấn, thậm chí điều này cũng không phải nhà hàng giám đốc ý tứ, mà là các phục vụ viên có quy định, người nào chịu trách nhiệm bàn, gặp phải chạy đơn, người phục vụ muốn gánh chịu 20% tổn thất. Hắn ra ra vào vào lên xong đồ nhắm rượu. Nghe Vũ Văn Dịch mấy người nói chuyện, phát hiện là đại học tài chính mới vừa kết thúc quân huấn học sinh, trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm, không nghĩ tới uống 2 bình không đủ, còn dám lại mở một chai, vậy cũng chớ quái trở mặt. Rượu gì có thể làm cho người phục vụ như thế sợ sệt? Không sai, Vũ Văn Dịch muốn rượu, chính là hậu thế cấp cũng không giành được Mao Đài. Năm 98 rượu Mao Đài sưởng mới vừa chuyển quỹ sửa chế, tân nhậm trưởng môn còn không thoải mái tay chân, bất luận nổi tiếng vẫn là lượng tiêu thụ, kém xa ngay lúc đó rượu đế thứ nhất nhãn hiệu Ngũ Lương Dịch. Nhưng là, thân ở thế độ thứ hai, một bình rượu Mao Đài cũng bán được 300 đồng. Đương nhiên, năm 98 Mao Đài phóng tới hậu thế, 7, 8 ngàn cũng là có người thu, thế nhưng ở đương thời, 300 đồng giá cả, người bình thường căn bản uống không nổi. Trước Vũ Văn Dịch để người phục vụ mở ra hai bình, cũng chính là tiền thưởng 600 khối, thêm vào gọi không ít món ăn, hơn 700 không tính quá đắt. Nhưng mà, từ người phục vụ trong miệng nghe được con số này, vẫn để cho Dương Hải Triều kinh sợ miệng không đóng lại được, liền, cái này phá rượu, 300. Chu Ngọc Minh càng là sợ đến đôi đũa trong tay đều rơi xuống đất, một bữa cơm ăn một chút ngàn đồng, đuổi tới hắn một năm sinh hoạt phí, cái này đâu chỉ là xa xỉ, quả thực là hảo vô nhân tính. Vũ Văn Dịch rốt cục phản ứng lại, lớn như vậy Còn chưa từng ném qua lớn như vậy trước mặt, nhất thời tức giận cấp trên, trực tiếp từ trong túi đeo lưng móc ra 2000 đồng tiền, giương tay liền muốn quăng đến người phục vụ trên mặt, bị Lâm Bạch giữ kéo. Hắn cũng là cấp người làm công, không cần thiết cùng hắn tính toán. "Tốt, tiệm này lần sau chúng ta không đến chính là, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này làm mọi người không vui." Người phục vụ nhìn thấy Vũ Văn Dịch tiền trong tay, biết đúng là nhìn lầm, không nghĩ tới thật số chó ngáp phải rồi gặp phải có tiền con nhà giàu, lập tức bồi cười, nói: "Ai, ông chủ bằng dao, ta cũng là không có cái nào. Mấy vị tiếp tục dùng cơm, ta lập tức đi lấy rượu." "Không cần, tính tiền đi." Lâm Bạch Dược không cấp trả tiền, bởi vì như vậy sẽ rơi xuống Vũ Văn Dịch bộ mặt, lúc này để cho hắn đem 750 đồng trao. Mở cửa tiệm làm ăn, sợ gặp phải ăn uống chùa có thể lý giải, nhưng ngươi hoàn toàn có thể ở mở rượu thời điểm trực tiếp nói thẳng muốn trước tiên trả tiền, mà không phải ăn được nửa hảm, khách hàng chính cao hứng thời điểm đến kẻ đáng ghét. Xuống lầu lúc đi, nhận được tin tức nhà hàng nữ giám đốc vội vã chạy tới, vừa mắng người phục vụ không hiểu chuyện, vừa chịu nhận lỗi, dù sao ở đại học thành phố cận, ăn cơm có thể muốn 3 ba bình bao đại học sinh quần thể không nhiều. Đây chính là lâu dài khách hàng lớn. Nữ giám đốc lớn lên phong thái động lòng người, vóc người liền chuyện. 27, 28 tuổi, chính là bỏ đi nó lướt, tràn ngập ý nhị tuổi, mặc trang phục vừa đúng, câu người ánh mắt, nàng thấy kéo không giữ được, chính bắt chuyện trước đài muốn đưa điểm quà tặng làm bồi tội, một người từ bên cạnh gian phòng đi ra, cao mày hồ, "Mộ quản lý, để ngươi đi vào cho đường ca kính trển lớn rượu, làm sao phiền phiền nhiễu nhiễu. Còn đến đường ca tự mình xin ngươi đúng hay không?" Chương 87, xung đột. Nhà hàng nữ giám đốc họ Mộ, nhìn thấy người kia, mặt cười lộ ra trước nghiệp cười, nói, "Mộ tỷ cái này đang bẻ bự lắm, các ngươi uống trước, ta đưa xong khách nhân liền đến." Người kia nghe được lời của nàng, rõ ràng không cáo hứng, vừa đi vừa nói, Cái gì quý khách, còn đến ngươi mộ quản lý tự mình bắt chuyện." Dư Bang Ngạn thấy rõ người kia tướng mạo, đối với sát bên hắn Lâm Bạch Dược nhỏ giọng nói, "Người này tên là Tạ Quân Trạch, cùng chúng ta đồng cấp, người đến đưa tin ngày ấy, chính là hắn dẫn người ở 603 đem cái kia hai cái nghị luận lục thanh vu luật học hệ tân sinh cho đánh." Lâm Bạch Dược nhớ lại chuyện này, thật giống là luật học hệ lao sắc ra đối với lục thanh vu miệng ba hoa, sau đó nhượng người đánh, Dư Bang Ngạn còn đi lên lầu nhìn náo nhiệt. Mộ quản lý thấp giọng nói, "Các ngươi đi nhanh đi, mau mau hướng về trước nên hai bước, cười theo nói, quá để cao ta, mộ tỷ là cái náo mặt bàn người." Phàm đến nhà hàng cổ đạo đều là ta quý khách, cũng phải để tâm bắt chuyện, có đúng không? Tiêu ngươi ba lần, không mời nổi mộ quản lý đại giá, ta xem không phải quý khách, là ngươi ân khách chứ? Đến đến, giới thiệu ta quen biết một chút, tốt giúp mộ quản lý đem chấn. Mộ quản lý trong con ngươi lóe qua một đạo vẻ giận, còn là cố nén tức giận, nụ cười không giảm, nói: Thiên ngươi liền biết đùa cợt mộ tỷ, đi thôi, ta đi cho đường thiếu chút rượu. Tạ quân trạch đẩy ra nghĩ muốn ngăn hắn mộ quản lý, đi tới lâm bạch dược mấy người trước mặt, ánh mắt đảo qua, thừ lạnh một tiếng, vênh vào tự gắt hỏi: Đại học tài chính, vẫn là đại học tô hải? Đường lam thủy ngăn đại học tô hải cùng đại học tài chính. Đến con đường này tiêu phí, bình thường đều cùng cái này hai trường đại học có quan hệ. Mà sinh viên đại học năm nhất có cái rõ ràng tiêu chí, đó chính là nơi khác rất trắng, tay cùng mặt bị xái đến ngăm đen, vừa nhìn chính là mới vừa kết thúc huấn luyện, đi ra thông khí tụ hội thêm đỡ thèm. Không coi ai ra gì thái độ phách lối tuy rằng nhượng người căm ghét, nhưng Vũ Văn Dịch bọn họ cũng nghe được dư băng ạ, biết Tạ Quân Trạch là đường giật bằng hữu. Trong miệng hắn muốn mộ quản lý đi chúc rượu đường ca, rất khả năng chính là đường giật, Vũ Văn Dịch không muốn nhiều sinh chi tiết, nói, chúng ta là đại học tài chính, cùng cái này quản lý căn bản không nhận ra. Nói xong đối với mọi người liếc mắt ra hiệu trước sau đẩy cửa đi ra ngoài Dương Hải Triều đi ở cuối cùng vừa xoa cái bụng vừa cười hì hì nói Lão yêu chuyển chàng đi ăn nướng thế nào hắn kỳ thực thật không phải cố ý chào phúng mà là căn bản không đem Tạ Quân Trạch khiêu khích coi là chuyện to tát có thể nhân loại buồn vui cũng không tương thông Tạ Quân Trạch cảm giác mặt ở suốt ngay ở trước mặt mộ quản lý trước mặt thổi Châu bò đi tới kết quả chính là bị bang này nhỏ rác dười không nhìn tìm không phải mái. Tạ Quân Trạch nhất chân hướng đi ở cuối cùng Dương Hải Triệu cái mông đã tới mắng Ta thảo ngươi mẹ Ta để cho các ngươi đi rồi chưa đạp ai không được đạp Dương Hải Triệu cái này một cước xem như là đá vào tấm sắt Dương Hải Triều sau gáy giường như sinh con mắt, xoay tay nắm lấy quần của hắn, chân trái lui về phía sau đâm vào giữa hai chân, xoay người thẳng thắn dứt khoát một cái góc đá. Đùng, Tạ Quân Trạch trực tiếp bị té bối rối, trước mắt trời đất quay cuồng, cái cổ, phía sau lưng đến cái mông tất cả đều xót ruột đau. Không nghĩ tới còn không kết thúc, Dương Hải Triều trực tiếp cầm trước đài bảy đặt viết ký tên, dùng miệng cắn rơi nắp bút, nghiêng đầu thổ đến chiến đất, ngồi sồn ở Tạ Quân Trạch đầu bên, ngoi bút chặn lại cổ họng của hắn, ánh mắt lạch léo, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Có tin ta hay không muốn ngươi mạng? Tạ Quân Trạch bình thường con chó dựa thế người, còn có thể ra vẻ trấn định, nói: huynh đệ, ta đó là thiền ngoài miệng, không ý tứ gì khác. Mộ quản lý vội vàng căn ngăn, nói: vị tiểu huynh đệ này, đúng là hiểu lầm, ngươi trước tiên bung ra, có việc chúng ta dễ thương lượng. Mặc kệ ngươi chuyện, câm miệng. Dương Hải Triều đống nhiên đem ngòi bút để nén, Tạ Quân Trạch hầu kết phụ cận thịt lún xuống nửa tấc, chỉ cần lại thêm một phần lực, liền muốn vấy máu. Tạ Quân Trạch chưa từng thấy như vậy ngoan nhân, nhất thời sợ đến kệ ra quần, trong lòng hối hận cực kỳ. Bởi vì Dương Hải Triệu miệng đầy mùi rượu, dưới cái nhìn của hắn tuyệt đối là uống nhiều rồi, sâu rượu hành vi không bị không chế. Thật chọc giận hắn, vọt một cái động, đem bút tới tới, chính mình bỏ mạng, chính là sau đó đem đối phương ngàn đao bầm thây thì có ích lợi gì? Ta sai rồi, ta nhiệt tiện. Ca, ngài đại nhân đại lượng, thả ta lúc này. Vũ Văn Dịch lo lắng nhìn về phía Lâm Bạch Dược, chẳng ai nghĩ tới Dương Hải Triều lại đột nhiên phát dở, đánh nhau liền đánh, cần phải là đâm tổn thương người, nên khắc phục hậu quả ra sao? Lâm Bạch Dược khẽ lắc đầu, để Vũ Văn Dịch trước tiên đừng núp đích. Theo hắn suy đoán, Tạ Quân Trạch hẳn là chạm được Dương Hải Triều vậy ngược, cái này sẽ ai quên cũng không được, chỉ có thể tránh khỏi kích thích hắn, ổn định tâm tình, lại nghĩ cách. Cùng lúc đó, bên cạnh gian phòng bên trong người nghe được động tĩnh, phần phật đi ra mười, hai mươi người, đi ở vạn chúng chen trúc trung tâm cái kia, chính là đừng giận. thân cao khoảng một mét bảy tám, cùng dương hải triều không sai biệt lắm, tướng mạo không theo hắn ba đường tiểu niên loại kia mày rậm mắt to nho nhã, trái lại hiện ra thanh tân tuấn giật ánh mặt trời cùng đẹp trai, lại là mạnh hơn dương hải triều nhiều. đường ca, cứu ta! tạ quân trạch đầu không dám động, chỉ có thể vô cùng đáng thương chuyển động con ngươi, phát ra khí nhược tiếng cầu cứu. đây là làm sao? đường giật mỉm cười, nói, đi mấy người, đem quân chạch đưa lại đây, bị người nắm chi bút máy liền giải quyết, như nói sao? Dương Hải Triều lạnh lùng nói, ai dám? Tay hơi dùng sức, ngòi bút đâm nói ra thịt. Tạ Quân Trạch phát ra tiếng kêu thảm, nói, Đường Ca, đừng, đừng. Người này uống say, không nặng nhẹ, đang muốn nhào tới tùy tùng đám người dừng bước, hai mặt nhìn nhau, không dám tiếp tục động thủ. Đường Giận đau mày nói, uống say, thật mẹ nó sối quậy. Vi, ngươi mau mau, đem người thả, chớ cùng ta xái hoành, vô dụng. Dương Hải Triều ngửa đầu cười ha ha, nói, cùng ngươi xái hoành, Đường Giận, ngươi còn chưa xứng. Ồ. Đường Giận rốt cục chịu nhìn thẳng đánh giá Dương Hải Triều, nói, ngươi biết ta là ai? Còn dám như vậy nói chuyện cùng ta? Ta biết, ngươi là Đường Dật, cha ngươi là Đường Tiểu Nhiên, tỉnh Tô hỏi người có tiền. Đường Dật rất chăm chú sửa lại hắn, nói, không phải người có tiền, mà là tỉnh Tô hỏi người có tiền nhất một trong. Nhưng cái này vô dụng, biết không? Dương Hải Triều không quan tâm, nói, ta ở nhà chưa từng nghe tới tên Đường Tiểu Nhiên, càng chưa từng nghe tới tên của ngươi, vậy đã nói rõ các ngươi không trọng yếu. Ít nhất, đối với ta mà nói, ta đánh ngươi một trận, liền cùng ven đường thả cái dám không sai bị lắm. Ở đây hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Dương Hải Triều đang nói lời say, chỉ có Lâm Bạch giựt biết, có lẽ hắn chỉ là ở thuật lại sự thực, dương rất khả năng lớn như vậy không bị người như vậy ngay mặt sỉ nhục qua, trong đôi mắt lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng, nói, ha, báo cái tên, ta nghe một chút, xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu lai lịch, ngươi, không, xứng, câu này hoàn toàn làm tức giận dương giật, vung tay lên, chỉ vào dương hải triều, hung tỵ nói, đi, đem hắn để lại, đêm nay ta muốn cùng hắn thật tốt vui đùa một chút, nhưng là, ta cả hắn, ngu xuẩn, vẫn đúng là dám giết người, đi, xảy ra bất cứ vấn đề gì ta chịu, thấy đám người kia thật muốn đi qua, dương hải triều giơ cao lên tay. Ngòi bút nhắm ngay tạ quân trạch cái cổ, cười gần nói, "Được đó, ta cho ngươi xem xem ra cái lớn." Giết hắn, cùng lắm thì định vị hô ẩu tất thủ tội, ra ra ta liền lao cũng không cần ngồi, sửa cái tên, thay cái, tiếp tục tiêu giao tự tại. Tạ quân trạch dọa đến đóng chặt lại mắt, khuôn mặt vặn vẹo, Tiêu Yên gần chết, nói, "Không muốn." Ngàn cân treo sợi tóc lúc, Lâm Bạch dược từ phía sau lao ra ôm lấy Dương hải Triều, từ trong tay đoạt bút máy, đem hắn kéo ra phía sau, giao cho Vũ Văn Dịch trông giữ, phóng người hắn lại đột nhiên phát rồ. Tạ Quân Trạch liên tục lăn lộn chạy trốn tới đường giật bên cạnh, đám kia tùy tùng thấy không còn con tin, đang muốn cùng nhau tiến lên, Lâm Bạch Dược không sợ chút nào, đi về phía trước hai bước, cười nói, Đường Ca, ta nghe nói Đường Chủ tịch gần nhất gây chút phiền toái, chuyện tối nay nếu như làm lớn, e sợ đối với ngươi ta song phương cũng không tốt, không bằng ta đề nghị, liền như thế quên đi, chúng ta đi các người, các ngươi ăn cơm, mặt mũi sĩ diện đều ở Đường Ca ngươi cái này, thế nào? Hà, Đường Giật sợ hãi cả kinh, cha thật giống sát thực gặp phải phiền toái gì, hôm qua tới đại học tài chính còn hết lần này tới lần khác căn dặn hắn, để cho hắn gần nhất thu lại điểm. Thật tốt ở trường học lên lớp, đừng đi bên ngoài gây chuyện thị phi. Hắn ngầm lén lút hỏi cha Tâm Phúc, cái kia hắn mơ ước hồi lâu, có thể từ đầu đến cuối không có tới tay nữ nhân. Nữ nhân nói cho hắn, Đường Tiểu niên khả năng bị nhìn chằm chằm, nhưng còn không xác định đối đầu là ai, vì lẽ đó muốn đánh tới một vạn cái cẩn thận. Nhưng cái này loại cực kỳ việc riêng tư chuyện, người bình thường tuyệt đối sẽ không biết. Trước mắt cái tên này đến cùng là ai, hắn làm sao sẽ rõ ràng như thế. Đường dẫn sắc mặt biến ảo không ngừng, đám kia tùy tùng nghe mây mù dày đặc, cũng không dám tùy tiện động thủ. Lâm Bạch rự cười nói, xem ra Đường ca là đồng ý, vậy chúng ta đi trước, chúc Đường ca chơi vui vẻ. Vũ Văn Dịch mấy người vội vàng đuổi tới, mọi người an toàn rời đi nhà hàng. Đường rất không nút đích, hắn đứng ở cửa, nhìn theo Lâm Bạch Dược đi xa, có thể trong đầu lại nhớ kỹ người này. Chờ xác định mặt sau không ai cùng lên đến, Dương Hải Triều đột nhiên đỡ tưởng, sâu thở ra một hơi, thẳng eo lên sau vung ngực một cái, đầy mặt nghĩ mà sợ, nói, Lão yêu, may là có ngươi, nếu không là ngươi đi giang ăn, ta cái kia bút máy thật không dám đâm xuống à, Vậy thì quá lung túng. Vũ Văn Dịch không nhịn được hỏi, ta quân trạch mang người, ngươi đánh hắn một trận cũng được, làm gì cả như thế vừa ra. Dương Hải Triệu xấu hổ nói, Diệu Kình xông lên đầu, mang ta những khác có thể mắng ta mẹ tuyệt đối không được, nhưng là chờ Đường Dật đi ra, Diệp Kinh tàn đi, đã cơi hổ khó xuống, chỉ có thể cường chống không mất mặt. Tất cả mọi người không nói gì. Vũ Văn Dịch lại hỏi, Lão yêu, ngươi nói Đường Tiểu Niên có phiền phức, thật hay giả? Lâm Bạch Dược cười khổ nói, đương nhiên giả, nhân gia là cái gì đẳng cấp, coi như có phiền phức, cũng không tới phiền ta hỏi thăm à? Dư ba Ngạn nghi ngờ nói, vậy ngươi, ta chỉ là nói bựa, vừa nãy tình thế nguy cấp, không biện pháp khác, ai nghĩ Đường Dật vẫn đúng là tin? đám người kia liền không đáng tin, Vũ Văn Dịp lo lắng nói, Đường Dật sẽ không giảng hòa, ngày mai hắn tỉnh táo lại. Phong trùng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lâm Bạch dựa suy nghĩ một chút, dừng thân thể, nói: "Thái Huý, các ngươi trước về ký túc xá, ta cùng Đồng Vương nói hai câu. Các ngươi yên tâm, chuyện tối nay, đêm nay giải quyết, sẽ không có phiền phức." Chương 88: Ba hạnh phúc lớn. Chờ Vũ Văn Dịch mang theo những người khác rời đi, Lâm Bạch dựa cùng Dương Hải Triều đi tới ven đường, hai người song song đứng ở đèn đường dưới, nhìn bóng người kéo thật dài, thu gió lướt nhẹ qua mặt, thoải mái như là thầm mến nữ thần chính đang tại hôn mặt của mình. "Hải Triều, đường giật người này, ngươi khả năng không hiểu rất rõ." kỳ thực lâm bạch dược cũng không biết đường giật kiếp trước cùng đối phương không từng qua lại cũng mặc kệ hiểu rõ không biết hiện tại song phương lên xung đột vũ văn dịch nhà thực lực không đủ dư bang ngạ chu ngọc minh phạm hy Bạch đều là người bình thường duy nhất có hy vọng cùng đường giật vung vung tay cổ tay chỉ có gia thế thần bí dương hải triều nhưng mà căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước dương hải triều thuộc về gặp chuyện nằm bình hình, trực không tìm người trần truồng mà chạy bị xử phạt cũng không tìm người Cùng lý có thể chứng chuyện lần này có rất lớn xác suất hắn còn không định tìm người được không đương nhiên không được ổn lá lâm bạch dược làm lại tới này cơ bản bàn ổn bên trong lại cầu sóng mới là hắn tiến giai kỹ, vì lẽ đó, nhất định phải kích phát Dương Hải Triều bị động phản giáp, đem có thể sẽ có nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Đường giật là trưởng mắt tất báo tính tình, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, những năm này bắt nạt bạn học, đùa bỡn nữ tính, làm rất nhiều chuyện xấu. Trước tiên cho Đường giật chụp một mũ mạo, hắn thật là xấu giả xấu không trọng yếu, trọng yếu chính là, trước tiên đem phe mình người thiết lập ra đẩy tới đạo đức điểm cao nhất, như vậy mặt sau nói thế nào làm thế nào đều thuận lý thành chương. Chúng ta vừa nãy có thể thoát thân, đúng là chó ngáp phải rồi. Bằng không chờ Đường Dật lấy lại tinh thần, cũng không cần đánh nhau, trực tiếp báo cảnh sát bắt người là được ủy tiện cáo một mình ngươi cố ý thương tổn, nhà hàng nhiều người như vậy chứng, liền chống chế đều chống chế không được, đến thời điểm, hắn nói 503 đều là cùng phạm, tìm một chút bên trong cục bên trong quan hệ, mọi người một cái cũng chạy không được. Hướng về nghiêm trọng nói, có thể sẽ bị trường học khai trừ, nhẹ nhất cũng đến cho các loại sự phạt. Là, Vũ Văn Dịch trong nhà có tiền, ta đối với bằng tốt nghiệp cái gì cũng không quá coi trọng, mọi người huynh đệ, nếu như chỉ là chúng ta ba, cùng ngươi tiến vào cục cảnh sát cũng không sao cả. Có thể ngươi để Chu Ngọc Minh bọn họ. Làm sao bây giờ? Dương Hải chiều im lặng không lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hiển nhiên bị Lâm Bạch dược lời nói đánh động, trong lòng sản sinh cộng tình. Đúng đấy, hắn có thể không để ý chính mình, bởi vì có niềm tin, bất luận thế nào hắn đều có thể sống được rất tốt. Cũng không thể không để ý các anh em, đặc biệt là Chu Ngọc Minh, vì lên đại học, cái này một đường trả giá quá nhiều gian khổ cùng nỗ lực, nếu như bị chuyện tối nay liên lụy, vậy cũng quá không phải người. Ta biết, ngươi có chính mình lý do, gặp phải chuyện không muốn phiền phức trong nhà đứng ra, chỉ là chuyện có nặng nhẹ, không đem đường giật tiêu ngạo đè xuống, dù là qua cái này khảm, sau đó hắn những tiêu tùy tùng thủ hạ tiểu đệ, thỉnh thoảng đến gây phiền phức, đại học còn có bốn năm đây, làm sao ngao? Dương Hải triều lại trầm mặt chốc lát, đột nhiên đứng lên, tựa hồ quyết định, nói: Lão yêu, ngươi đợi lát, ta đi gọi điện thoại. Hắn lật qua lật lại toàn thân túi, vội ho một tiếng, lộ ra lúng túng cười, có thể không? Ta trên tấm thẻ dùng hết, còn chưa có đi mua mới. Vốn là da vẻ ta đây cao quang thời khắc, kết quả đổ ở thẻ điện thoại cái này phân đoạn. Quả nhiên là một xu tiền làm khó anh hùng hắn. Lâm Bạch dược từ túi quần lấy ra một tấm hai linh một thẻ điện thoại đưa tới, còn không quên dặn dò, tình điểm dùng, số dư cũng không còn nhiều. Cái này nếu là Vu Văn Dị ở, nhất định phải cười lớn nói nhìn hai người các ngươi ngã bước cần phải là đường dự ở nghe liền thẻ điện thoại cũng phải dùng chung dùng ít hai nghèo bất tính toán đối phó hắn phòng trưng nội tâm kịch ngũ vị tập trận nói không chắc còn có thể hoài nghi nhân sinh rõ ràng Dương Hải triều ra cái dấu ok dấu tay phía trước mười mấy mét thì có thể y cờ bốt điện thoại công cộng lão đạo hướng về bên kia đi tới Lâm Bạch Dược ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau đó tiếp tục nhàn nhã ngồi sồn ở ven đường lượng cái cây nhỏ cảnh đùa buôn ba như phạm nhân giống như con kiến đại khái qua ba phút Dương Hải triều đi tới bình tĩnh nói về ký túc xá đi không sao rồi Lâm Bạch Dược kinh ngạc nói nhanh như vậy Dương Hải triều liễu môi phất tay một cái bên trong hai trăm linh một thẻ, nói, ngươi không phải để ta dùng ít đi chút, để ngươi dùng ít đi chút, không để ngươi ba phút đều kiên trì không được. Sao? Xem thường thời gian ngắn. Nói cho ngươi, ba phút từ y học góc độ là thuộc về bình thường. Lâm Bạch Dược cười nói, như thế hiểu. Lén lút cô vẫn qua bác sĩ chứ? Đánh rắm, ta có cái bằng hữu đọc ý khoa lớn. Tốt tốt, ta hiểu. Nhìn ngươi ngoan nước, đến, ca ca ôm một cái. Cút. Ca ca đôi tay này chỉ ôm đẹp đẽ muội muội. Lời còn chưa dứt, Dương Hải Triệu tốc độ ánh sáng từ lúc mặt ôm Lâm Bạch Dược vai, nói, lão yêu, nói đừng đắn. Phàm là gọi điện thoại có thể làm được chuyện, phải nhanh như vậy. Nếu như không thể nhanh như vậy, vậy thì không phải gọi một cái điện thoại có thể làm được, hiểu chưa? Câu nói này nghiền ngẫm vô cùng đáng sợ, rất có thế sự hiểu rõ trí tuệ. Lâm Bạch Dược nghiêng đầu nhìn Dương Hải Triều, nói, ngươi không cần ống nhòm nhìn trộm thời điểm, thật giống một cái nhà chết học. Anh em mơ ước lúc còn nhỏ, chính là trở thành Sở Tì Nổ Dạ như vậy nhà chết học. Sở Tì Nổ Dạ. Lâm Bạch Dược cười nói, cái này liền chạm đến anh em ta kiến thức điểm mù. hủ. Hắn là cận đại phương tây triết học tam đại lý tính chủ nghĩa người một trong. Ta thích nhất một đoạn văn, những kia ở trong cuộc sống thường thấy nhất, đồng thời do mọi người hành vi cho thấy, bị coi như là cao nhất hạnh phúc đồ vật, quy nạp lên, khoảng chừng không ngoài ba hạng, của cải, vinh dự, cảm quan vui sướng, Quanh quẩn mọi người tâm linh, khiến mọi người không thể nghĩ đến những khác hạnh phúc, chính là cái này ba loại đồ vật, của cải, vinh dự, cảm quan vui sướng. Lâm Bạch Dược cười nói, vị này triết học đại sư tổng kết rất tốt, có thể mỗi một loại đều là mong muốn không thể thành, cần suốt đời theo đuổi, còn chưa chắc chắn theo đuổi được đến, quả nhiên là cao nhất hạnh phúc. đương nhiên phải có lấy hay bỏ. Ba loại đều nghi muốn, tự nhiên một cái cũng không chiếm được. Dương Hải triều khinh bỉ cười nói, của cải, ta đủ ăn cơm là được, tiền là không tiếc, sinh không mang đến chết không thể mang theo, lại muốn nhiều tiền, có ích lợi gì? Vinh dự, vinh dự lại như lông đón, nhìn xa sáng lên lấp ló, gần xem cũng không tỏa nhận, cũng không thế nào sáng, tin tưởng cũng thủ vững vinh dự đều là kẻ ngu si, chỉ có cảm quan vui sướng, mong muốn lại có thể đụng. Thông qua ống kính đi dò xét, ta có thể được đến vui sướng, chính như cùng sở thì nổ ra nói, hà muốn vinh hạng vô hạn đồ vật, có thể bồi dưỡng tâm linh của chúng ta, đáng giá nhất chúng ta dùng toàn lực theo đuổi, đi tìm kiếm. Cái gì là vĩnh hằng vô hạn độ vật? Ngoại trừ mỹ nữ, lại không có vật. Gì khác? Tối nay trầm rãi mà nói Dương Hải Triều, là hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận thức bên trong Dương Hải Triều. Hèn mộ lại mạnh mẽ, thô tục lại cao nhã. Học thức của hắn, hắn kiến thức, cùng với hắn tư tưởng, tuyệt đối không là mới từ cấp 3 bước vào cửa trường đại học thanh thiếu niên có khả năng, có sâu sắc cùng độc đáo. Sâu sắc cùng độc đáo, không có nghĩa là hắn là chính xác, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Chỉ là nói hắn đối với thế giới lý giải, đã có tự mình dấu ấn, rất khó lại được người khác ảnh hưởng. Đây chính là vì cái gì? Tiếp trước bên trong Dương Hải Triều, trải qua 4 năm sớm chiều ở chung, lại không có một người chân chính giao xuống hắn người bạn này, bởi vì hắn không tìm được có thể cùng hắn tư duy cộng hưởng người. Thế nhưng đêm nay uống rượu, phát hỏa, nhiệt huyết kích động gợi ra hormone phân bố lần thứ nhất bởi vì gây sự tìm người nhà bãi bình, các loại kích thích chen lẫn cùng nhau để cho hắn ôm lâm mệt dược, nói rất ít cùng người khác nói, sóng vai bước chậm ở trong màn đêm, sau lưng cái bóng đang dần dần tiếp cận cũng đang dần dần dung hợp. Đây là bắt đầu có khác biệt tại kết trước, có lẽ cuối cùng kết cục cũng sẽ có khác biệt tại kết trước. Trở lại ký túc xá. Dựa theo cùng Lâm Bạch Dược cước định cẩn thận lời giải thích, Dương Hải Triều nói, "Là như vậy, ta có cái thân thích mặt người rất rộng rãi, ta mới vừa gọi điện thoại cho hắn, hắn đáp ứng tìm người đi tìm đường giật nói giúp vào, bảo đảm sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người nên làm gì làm gì, trong sân trường gặp phải, tâm tình tốt cho hắn cười cười, tâm tình không tốt đừng phản ứng hắn, chuyện tối nay, xem như chưa từng xảy ra. Biết rõ ta làm chủ, cho các anh em bồi tội." Vũ Văn Dịch cảm thấy Dương Hải Triều không quá đáng tin, nhìn về phía Lâm Bạch Dược, Lâm Bạch Dược cười nói, "Đổng Vương, cái kia thân thích xác thực rất lợi hại, cùng Đường Tiểu Niên đều nói lên nói, sẽ không có chuyện gì." Các ngươi yên tâm đi. Vậy thì phải. Vũ Văn Dịch vỗ tay một cái, thật cao hứng nói, "Ngủ." Chương 89, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày thứ 2 rời giường, Dư Bang Ngạn còn có chút thất vọng, dù sao tối hôm qua náo động đến không nhỏ, Đường giật có thể hay không nhịn khẩu khí này, thực sự chưa biết. Cũng như vậy tâm tỉnh, cùng Vũ Văn Dịch lôi kéo đội bóng rổ mấy cái thành viên, đi tìm sân bãi đánh tới giữa trưa cầu. Mồ hôi đầm địa trở lại ký túc xá, Dư Bang Ngạn hỏi Phạm Nghi Bạch, mọi việc bình thuận, đại các đại lợi, không có phát sinh bất cứ dị thường nào tình hình, lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại bởi vũ văn dịch cái này đại xoáy so với tồn tại đường giật thật muốn báo thủ, không tồn tại không tìm được người độ khả thi như vậy đến hiện tại còn bình tĩnh như thường nói rõ chuyện tối ngày hôm qua sát thực đi qua dư bang ngạn bởi vậy đánh giá cao dương hải triều mấy phần nhưng so sánh với đó hắn cảm thấy càng thần bí chính là lâm bạch dược tại sao lâm bạch dược biết đường tiểu niên gặp phải phiền toái khẳng định không phải hắn nói đoán mò đơn giản như vậy đồng thời mọi người sớm chiều ở chung ngoại trừ quân huấn ngày thứ nhất cùng hà giáo quan đối chiến ở ngoài dương hải triều không có toát ra bất kỳ gia thế hiển hách nội vị tại sao lâm bạch dược liền như vậy chắc chắn hắn có thể bãi bình đường giờ đây Vũ Văn Dịch, Dương Hải Triều, Lâm Bạch Dượng. Dư Bang Ngạn cảm thấy tê cả da đầu, nguyên tưởng rằng Vũ Văn Dịch là 503 hạn mức tối đa, không nghĩ tới từng cái từng cái thâm tàng bất lộ. Bất quá, điều này cũng không có gì, đại học tài chính dù sao cũng là danh giáo, trường bên trong những khác không nhiều, chính là phú quý con cháu nhiều. Dư Bang Ngạn sẽ không đố kỵ, càng sẽ không kính sợ tránh xa. Hắn lại không đốc, chính mình bạn cùng phòng, ở chung không sai, càng lợi hại chẳng phải là càng tốt. Bởi chiều khí trời chuyển lạnh, Vũ Văn Dịch tu xếp muốn đi nội thành đi dạo phố, chủ yếu vì mua cái điện thoại di động. Quân Huấn trong lúc mang điện thoại di động không tiện, hắn cũng là không vội vã mua, này không phải Quân Huấn mới vừa kết thúc, lập tức không nhịn được. Lúc ra cửa, vừa vặn gặp phải Mao Lệ Lệ, Hoàng Bang ngoảnh cùng đến tìm Vũ Văn Dịch, Mao Lệ Lệ cười nói, lớp trưởng, chúng ta muốn đi quán internet chơi, có thể nghe nói cái loại địa phương đó rất nhiều tên côn đồ các kẻ sẽ quấy rầy nữ sinh, ngươi có thể hay không theo chúng ta cùng đi. Vũ Văn Dịch ngạc nhiên nói, các ngươi đi quán internet làm gì? Trời tiên kiếm a. Mao Lệ Lệ nói chuyện đương nhiên. Cái gì ngượng ý? Vũ Văn Dịch nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Đây là hắn Quân Huấn trong lúc đã thành thói quen gặp chuyện bất quyết hỏi mà dược, vẫn không có kéo khố tiền lệ. Một cái Game of Berlin. Năm 97, tiên kiếm VĐN95 bản đẩy ra, năm 98 lại đẩy ra tiên kiếm 98 nhu tình bản, kỳ thực cũng chính là 95 bản giản thể phiên bản, nhấc lên cực lớn dậy sóng. Nói không quyết đại, ở cái trò chơi này thiếu thốn nhân đại, cả nước tất cả quán internet, tiên kiếm đều là nhất định phải lắp đặt trò chơi. Không có một trong Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, là bao nhiêu người thanh xuân. Đúng đúng, một cái trò chơi, thật là nhiều người đang thảo luận, nói bên trong hái tỉnh sẽ khóc người chết, ta cùng bang huynh đều yêu kỳ, đặc biệt muốn đi xem. Vũ Văn Dịch gãi đầu một cái, hắn đối với trò chơi không có hứng thú, vừa vặn làm vì lớp trưởng ý thức trách nhiệm để cho hắn nhưng không có cách nói ra từ chối. Đặc biệt là Mao Lệ Lệ là nữ sinh bên trong nhất chống đỡ hắn công tác, mà lại cùng nam sinh ở chung tốt đẹp nhất. Các ngươi chơi không? Dứt khoát chúng ta đều đi, ta mời khách, chơi vui, liền chơi nó một buổi trưa. Vũ Văn Dịch hỏi Lâm Bạch Dược mấy người, được đó, ngược lại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Dương Hải triều đầu tiên hưởng ứng, hắn không phải vì trò chơi, mà là đột nhiên cảm thấy Hoàng Bang Quyến rất đẹp. Tuy rằng luận hình dạng khí chất cùng Diệp Tố Thương không phải một cái cấp bậc, nhưng trang phục trang phục, mặc cái màu vàng nhạt váy liền áo bóng loang tóc dài buộc thành đuôi ngựa tôn lên tư thái ửng điệu da thịt trắng nõn vẫn là rất đẹp mắt người không thể mơ tưởng xa vời tiên hạt lại đẹp đó là bảo vệ động vật có lúc hạ thấp tiêu chuẩn nói không chắc mở ra lối riêng đây cho chơi Chu Ngọc Minh há mồm đã nghĩ nói mê muội mất cả ý chí có thể từ lần trước bị Lâm Bạch dược mấy câu nói phá tan rồi trong lòng mù mịt hắn sẽ kiên trì chính mình nguyên tắc nhưng cũng từ từ học được không muốn thương tới các bằng hưu bộ mặt ta đối với cái này thật không có hứng thú vẫn là ngủ lại sáng đem vệ sinh làm làm lại đi thư viện đọc sách Vũ Văn Dịch cũng không thèm để ý nói tốt Chu Du bận rộn ngươi chúng ta đi quán in Lâm Bạch Dược cũng có điểm đau đầu, hắn lần trước cố ý phấn mặt đen, để Hoàng Bang oánh toàn bộ quân huấn kỳ cũng không dám cùng 503 người nói chuyện, chớ nói chi là tiếp cận Vũ Văn dịch. Khả năng là gần nhất phụ nữ bằng hữu tên tuổi quá văn rồi, Hoàng Bang oánh làm nhạt lần kia nhà ăn tạo thành thương tổn, lần thứ nhất lấy Dũng khí dám đến 503 trước mặt lăn lư. Như vậy không được à, lại mẹ nó không phải mệt mọi người đàn ông trung niên, cùng lao bà đâm một châm có thể đỉnh nửa tháng. Ngươi không phải còn muốn mua điện thoại di động sao? Lâm Bạch Dược chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối, lạnh mặt nói, lại nói, quán internet 1 giờ đến 5 đồng tiền, cái gì gia đình à, dám đi quán internet chơi tiên kiếm Thông minh suýt chút nữa, 20 đồng tiền còn đi không ra tiên đảo mê cung, muốn nhìn mặt sau khóc đến chết đi sống lại hái tỉnh, ít nhất 300 đồng trở lên. Mao Lệ Lệ sợ hết hồn, nói, như thế phí tiền. Nàng đối với Hoàng Bang Bánh nói, nếu không, chúng ta không đi chứ. Hoàng Bang Bánh lại bị Lâm Bạch Dược giọng nói bị dọa cho phát sợ, nhấc gan lùi về sau một bước, trốn sau lưng Mao Lệ Lệ, lập tức gật gật đầu. Vũ Văn Dịch ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra Lâm Bạch Dược thực sự là đối với Hoàng Bang Bánh coi ý kiến, cái kia không thể chề, huynh đệ khẳng định so với mọi tử trong yếu, cười nói, cái kia thành đi, các ngươi về, chúng ta đi đi dạo phố mua đồ. Đừng ạ. Đi quán internet mở mang cũng tốt, không nhất định cần phải một lần chơi đến kết cục chứ. Dương Hải Triều lén lút đụng vào xuống lâm bạch dưới vai, ý tứ là muội tử quy muội tử, ta huynh đệ là huynh đệ, các luật các, phân rõ được, cười hả hả nói, Thái Uy, ngươi cùng lao yêu bọn họ đi dạo phố, ta buổi tiếp Mao Lệ Lệ cùng Hoàng Bang Bánh đi quán internet. Yên tâm, có ta ở, bảo đảm hai vị bạn học nữ bình an đi, bình an về. Lâm Bạch dường tận lực, nói thực sự, chuyện như vậy đổi một lần liền đủ rồi, lại đổi có chút đến quá mức. Bất đắc dĩ nhìn Dương Hải Triệu vô cùng phấn khởi cùng hai nữ một bên tán gẫu một bên hướng về trường đi ra ngoài. Dư Bang Ngạn lần này là thật hiếu kỳ, nói, lão yêu, hoàng bang đánh đến cùng làm sao ngươi, khổ nhiều thù sâu, tuyệt không là ngươi lần trước nhà ăn nói cái gì Lâm Đại Ngọc bệnh tật chuyển miên duyên cớ. Lâm Bạch Dược cười khổ, người mỗi cái có mệnh, theo nàng đi thôi. Không có trả lời Dư Bang Ngạn nghi vấn, nói, đi thôi. Thái Uy chuẩn bị mua cái gì điện thoại di động, Nokia 5110. Nghe nói mới ra, khinh bạc khéo léo có thể đổi xác, dễ nhìn còn không quý. Ở trung tâm thành phố Phồn Hoa nhất đoạn đường tìm một nhà chuyên buôn bán điện thoại di động thiết bị điện bán chẳng. Nhân viên cửa hàng vừa nghe là vì Nokia 5110 đến lắm lời thuộc tính tự động mở ra, liền thổi trên trời dưới đất, lại không bao giờ tìm được tốt như vậy điện thoại di động. Ân, sắt thực không mắc, ra thị trường giá hơn 5.000 đồng, cùng trước hơi một tí hơn vạn giá có hạ thấp. Liên bản tạo hình, mang theo ở ngoài đặt dây enpen, trước sắc có thể lấy rơi, tùy tâm đổi các loại màu sắc vỏ khác làm tạo hình, thật là đẹp mắt. Đồng thời đây là đầu khoản bên trong đặt rắn săn ngồi trò chơi điện thoại di động, nhìn Vũ Văn dịch mấy người cầm mẫu đầu tiên chơi rắn săn ngồi mới mẹ kình, bên cạnh Lâm Bạch Dược chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời, miễn cho trong ánh mắt kinh bỉ không bị khống chế tràn ra tới. Thời đại ấn ký, lúc này từ bên cạnh qua đến một người đàn ông thăm dò đầu liếc nhìn nhìn nói mấy vị mua điện thoại di động à trong tay ta vừa vặn có cái này khoảng mới ra 5.110, nghìn một thấp giá bán các ngươi có hứng thú hay không dư bang ngạn hỏi bao nhiêu tiền nam nhân vội vàng nói hai ngàn đồng huynh đệ có hứng thú sao chúng ta đi bên ngoài tặng gấu nhân viên cửa hàng mặt sắc mặt có chút khó coi từ vũ văn dịch trong tay đoạt lấy mẫu đầu tiên bất quá không nói thêm gì lâm bạch dừa không biết nên khóc hay cười tên lừa đảo lớn lối như vậy sao cũng dám vọt tới trước mặt đến đi lừa gạt hắn vừa muốn mở miệng từ chối vũ văn dịch rất không cao hứng nói ngươi cướp cái gì ta nói không muốn lại quay đầu đối với cái kia tên lừa đảo nói, còn có người, ta phiền nhất người khác hỏi ta muốn hay không tiện nghi hàng, làm sao? Ta lớn lên rất nghèo sao? cái kia tên lừa đảo ngẩn người, nhất thời không lên tiếng. huấn luyện không dạy cái này à? Phạm Hi Bạch nói, thải úy, hai ngàn a, tiện nghi ba ngàn đồng, không cần thị phí. dư bang ngạn cũng động tâm, tính toán có thể hay không từ trong nhà kiếm đến hai ngàn đồng, có thể, trước hết mượn Vũ Văn dịch tiền, đưa cái này lộ cho lượng, quay đầu lại trả lại tiền. a, ta lại không phải bán không được, không bán. tên lừa đảo lùi một bước để tiến hai bước, xoay người rời đi. dư bang ngạn mau mau kéo nói ngươi đừng vội a. Lâm Bạch Dược kéo ra dư băng ngạn, tựa như cười mà không phải cười nói, huynh đệ, ba mẹ ta đều là hệ thống luật nhà tù công cộng, nghe qua, gặp qua, so với ngươi biết đến còn nhiều. Hiện tại Tê Lưu đi, ta cũng lười cùng ngươi tính toán, hả? Tên lừa đảo nghe khẩu khí liền biết Lâm Bạch Dược là hiểu việc, trong lòng nút nhát, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Lão yêu, cái gì tình huống? Phạm Hi Bạch còn ở choáng váng, dư băng ngạn trước tiên tỉnh táo lại, nói, tên lừa đảo, đúng, cho ngươi xem đều là thật điện thoại di động, chờ trả giá trả tiền, nghĩ cách đánh cháo đổi cho ngươi một cái mô hình. Cái này lừa gạt thuật muốn nói cũng không tầm mình, nhưng mà từ năm 98 điện thoại di động từ từ phổ cập bắt đầu, sau lần đó mười mấy năm, bị lừa bị lừa người nhiều vô số kể. Vẫn là câu nói kia, lừa gạt thuật không cần cao minh bao nhiêu, chỉ cần so với những kia bị lừa người cao minh là được. A, còn có như vậy. May là may là. Dư Bang Ngạn kinh sợ ra một thân mùa hôi, hai ngàn đồng à, nếu như bị lừa, đoán chừng phải nửa năm ăn chấu nước rau. Vũ Văn Dịch cả giận nói, nếu tên lừa đảo, không thể để cho người chạy. Chúng ta nắm lấy hắn, đưa đồn công an. Lâm Bạch dược liếc nhìn Dư Yên lặng nhân viên cửa hàng, cười nói, quên đi. Nhân viên trong cửa hàng đều mặc kệ, chúng ta thao cái gì tâm. Chủ yếu là những thứ này người đàn sen chằng chịt, không cách nào nhổ cỏ tận gốc, còn rước lấy một thân tao khí, phạm không được, cũng không thời gian như vậy cùng tinh lực phân cao thấp. Được rồi, liền cái này, đi đâu giao tiền. Nhân viên cửa hàng nguyên tưởng rằng làm ăn thất bại, thấy Vũ Văn Dịch quyết định mua, lập tức vui sướng, dẫn hắn đi quẩy thu tiền trả tiền, điện thoại di động sắp xếp gọn, còn đưa hai cái cảnh đắc chấn đồ xứ cấp uống trả. Mọi người mới vừa muốn rời khỏi, lại nhìn thấy cái kia tên lừa đảo lại chui vào một bên khác điện thoại di động trước quầy, cùng một cái chuẩn bị mua điện thoại di động con gái đến gần, không hai câu công phu. Cô bé kia cởi đứng lên đến, theo tên lửa đảo hướng về cửa hàng ngoài đi đến. Diệp Tố Thương, Phạm Hi bạch mắt thấy, trước tiên nhìn thấy con gái mặt. Ai, đúng là Diệp Tố Thương, nàng bị cái kia tên lửa đảo cho lửa. Dư Bang Ngạn khuyến khích nói, "Lao yêu, nhanh, anh hùng cứu mỹ nhân thời gian đã đến." Chương 90, sờ căng đan bạn gái. Anh hùng cứu mỹ nhân. Thôi đi. Cái này tên lửa đảo xem như là vào miếu bên trong tháp hương, dập đầu đến chân thần, không bị Diệp Tố Thương lửa gạt đi đáy khố chính là đợi trước tích đức, còn dùng hắn đi anh hùng cứu mỹ nhân. Ra ngoài ở bên ngoài, chớ xen vào việc của người khác. Lâm Bạch Dược hiện tại có chút đối với Diệp Tố Thương dị ứng, gặp phải nàng tuyệt không chuyện tốt, lôi kéo mấy người chuẩn bị rời đi. Vũ Văn Dịch lời hay khuyên đủ, Lão yêu, tốt xấu cùng ngươi chuyển qua sở cang đan, cũng không thể trơ mắt nhìn người bị lừa gạt chứ. Dư Bang Ngạn cũng nói, đúng đấy, vốn bán không xả thân nghĩa ở, đàm luận không được luyến ái, vẫn là ta đại học tài chính một mạch. Huynh đệ, nơi này không phải mới nói hát, mà đây, suy này. Lâm Bạch Dược náo đủ đắp tống tiểu bảo làn điệu, chính muốn tự tuyển. Vu Văn Dịch nói, ngươi xem, cái kia tên lừa đảo mang theo Diệp Tố Thương đi hẻm nhỏ. Đi, chúng ta cho hắn chút dạy dỗ. Ai, đừng nóng nổi. Tiên chốt là Lâm Bạch dược không thể vạch trần Diệp Tố Thương đáy biển, lại sợ Vũ Văn Dịch bọn họ theo tới gây trở ngại Diệp Tố Thương làm việc, không thể làm gì khác hơn là dơ lên cao hai tay, bất đắc dĩ nói, "Được, làm, các ngươi là đại gia." "Ta đi, ta đi vẫn không được sao?" "Như vậy đi, các ngươi tới trước bên kia đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo, ta giải quyết bên này liền tới tìm các ngươi." "Thật sự không dùng chúng ta hỗ trợ." "Anh hùng cứu mỹ nhân, nhiều người làm sao xứng anh hùng?" "Yên tâm, giao cho ta." Thuyết phục Vũ Văn Dịch bọn họ rời đi, Lâm Bạch dược hai tay xuyên túi, chậm rãi lắc lư đến bán tràng bên trái hẻm nhỏ miệng, thân thể theo tưởng Ló đầu đánh giá tình huống bên trong. Diệp Tố Thương quay lưng hắn, đứng ở thùng rác bên cạnh nói chuyện với tên lừa đảo, "Là máy thật sao?" Nhìn lại muội tử nói, khẳng định là máy thật. "Có thể nghiệp sao?" "Có thể, cho." Tên lừa đảo đem một khoản mới tinh 5110 điện thoại di động giao cho Diệp Tố Thương, nhiệt tình chỉ điểm nàng, "Đây là nút mở máy, đây là trên dưới khống chế, nơi này đánh chữ, có thể tiếng Trung đưa vào, gọi điện thoại gửi nhắn tin đều được." "Đúng, nơi này còn có trò chơi." Dãn San ngồi. Trước đây cái nào nghĩ tới ở như thế nhỏ ngoạn ý bên trong chơi trò chơi. "Ngươi đừng xem nó bắt đầu ngắn ngắn, ngươi sợ sờ, sờ cái này." sờ sờ cái kia, nó liền biến dài ra. Dời ạ, lâm bạch Dược nghe được sàm mặt lại, ngươi xác định là ở chơi trò chơi, không phải ở lái xe. Đại ca, điện thoại di động này rất mới a, ngươi bán thế nào tiện nghi như vậy? Diệp tố thương mao cổ, tuyệt mỹ gương mặt như là đầu thu trái cây, quả thực khiến người thèm nhỏ dãi. Tên lừa đảo nuốt nước bọt, cười hắt hắt nói, điện thoại di động là ta ven đường nhặt, mỗi ngày canh dự ở sân buôn bán lối cửa, đều sẽ có người không cẩn thận ném đổ vỡn. Ai nha, vậy ta không dễ mua đi, dù sao cũng là đồ của người khác. Diệp tố thương đầy mặt hồn nhiên vô tà, trong con ngươi lấp lóe trong suốt ánh sáng. Thực sự là ai xem ai mơ hồ. Chúng ta chừng mấy ngày, người mất của cũng không có tới lĩnh, phòng trường không muốn. Lại nói, nếu như không phải cơ hội như thế, mỹ nữ ngươi dùng như thế nào không tới một nửa tiền mua một cái chuẩn mới máy đây. Cũng đúng. Diệp Tố Thương đem điện thoại di động trả lại tên lừa đảo, lấy ra bắp tiền, thật lòng từng cái từng cái đếm tiền. Đại muội tử chính là sảng khoái. Tên lừa đảo trong mắt lộ ra tham lam ánh sáng, từ vai mang theo đen tay lại bên trong lấy ra một cái Nokia 5110 điện thoại di động, hộ. nói, ta lại đưa ngươi một cái nguyên trang điện thoại di động, hộ. người khách nhìn, điện thoại di động liền cùng mới mua như thế ta cùng ngươi nói, cũng chính là cùng ngươi hợp ý, người khác ta cũng không bỏ được đưa. Ai, đại muội tử, ngươi rời mất năm đồng. Diệp Tố Thương túi đầu vừa nhìn, bên chân có năm đồng tiền, không lưng nhặt lên, cười nói, đa tạ ngươi. Đại ca, ngươi thực sự là người tốt. Nói đem 2000 đồng tiền đưa tới, nói, ngươi đem xem, ta nhìn lại một chút điện thoại di động. Tên Lửa đảo vừa nãy tận mắt thấy Diệp Tố Thương đếm 20 tấm lao đầu phiếu, biết không có sai, lập tức tiếp nhận tiền, nhét vào túi áo bên trong, lại cướp đem điện thoại di động bỏ vào hộ, nói, đại muội tử, cái này sẽ cũng đừng nhìn, ta còn có việc gấp, phải nhanh đi rời khỏi. Ngươi trở lại tìm bằng hữu cùng nhau phá trình, lần có mặt mũi muốn nhìn bao lâu xem bao lâu. Cái kia, được rồi. Diệp Tố Thương đưa tay đón, lập tức không bắt được, điện thoại di động hộp rớt xuống đất rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hai người đều luống cuống tay chân, may là tên lửa đảo phản ứng rất nhanh, ngàn cân treo sợi tóc lúc tay run dậy nắm lấy hộp, không có cùng mặt đất phát sinh tiếp xúc thân mật. Dọa chết ta rồi. Tên lửa đảo thở một hơi, nếu là hộp thật rơi trên đất, trước mắt cái này dê béo nhất định phải kiểm tra điện thoại di động ném hỏng không có. Vậy thì lỏi. Hắn đem hộp đưa cho Diệp Tố Thương, nói cầm cẩn thận, bí bí, bí bí. Tên Lửa đảo phất tay một cái, quay đầu từ ngõ bên kia lối ra rời đi, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Diệp Tố Thương mỉm cười, xoay người, hướng về lối vào bên này đi, tốc độ cũng không so tên Lửa đảo chậm. Chuyển hướng thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Bạch Dược, sửng sốt một chút thần. Lâm Bạch Dược nói, "Này, sờ căng đan bạn gái, chào ngươi." Diệp Tố Thương trực tiếp không nhìn danh xưng này, nói, "Ngươi làm sao ở cái này?" Lâm Bạch Dược cười nói, "Cái này không phải sợ ngươi bị cái kia tên Lửa đảo cho lửa gạt tài lửa gạt sắc, đặc biệt chạy tới anh Hùng cứu cái mỹ." Anh Hùng, vậy cảm ơn ngài. Diệp Tố Thương bước chân liên tục, lười cùng Lâm Bạch Dược đấu võ mồm thẳng đi về phía trước. Lâm Bạch Dược cùng ở sau lưng nàng, nói, Hải, đừng đừng, đừng đừng lại, là ta đến cảm tạ ngài. Nếu không là ngài, làm sao có khả năng miễn phí xem như thế vừa ra đặc sắc vợ kịch lớn. Diệp Tố Thương đôi mi thanh tú cau lại, ngoe cổ, nhìn chăm chăm Lâm Bạch Dược mặt, nói, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Tên lừa đảo ném 5 đồng tiền, thừa dịp ngươi lúc không lưng, đem thật điện thoại di động đổi thành giả điện thoại di động mô hình, có thể ngươi làm bộ không tiếp được hụt, thừa dịp loạn lại đem thật điện thoại di động từ trên người hắn lấy trở về. Diệp Tố Thương kinh mắt, vẻ mặt khá là hung ác, rồi lại không tên đáng yêu, nói, ngươi thật sự nhìn thấy? Ta đoán Lâm Bạch Dược đúng là rất thẳng thắn. Hừ, ta còn tưởng rằng thủ pháp của ta lui bước, liền ngươi cái này có mắt không chồng ra hỏa đều có thể phát hiện. Lâm Bạch Dược xác thực không phát hiện nàng chính là làm sao ra tay, thế nhưng có trên xe lửa lần kia trải qua, đoán cũng đoán được nàng muốn làm gì. Này, ngươi hoặc là gọi ta một tiếng bạn Lâm, hoặc là gọi ta một tiếng bạn trai, cái gì gọi là người này? Bạn trai. Ngươi có phải là quân huấn bị Thái Dương xài hóa não? Ta chính là tìm A Miêu A Cậu, cũng sẽ không tìm ngươi làm bạn trai. Lâm Bạch Dược thở dài nói, nữ nhân à, lúc trước khóc lóc muốn cùng ta làm đối tượng chính là ngươi. Hiện tại mặc vào quần trở mặt không công nhận vẫn là ngươi. Lâm Bạch Dược. Diệp Tố Thương đứng lại, nao nói, ai cùng ngươi mặc quần? Ta cảnh cáo ngươi, sẽ cùng ta nói những thứ này không đứng đắn, cẩn thận chân của ngươi. Lâm Bạch Dược thản nhiên nói, có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi ngay ở trước mặt hai cái lớp bạn học, diễn bạn gái, xấu ta thanh danh, không phải cái gì ngươi đứng đắn đây. Quỷ hẹp hỏi. Diệp Tố Thương dẫm đặt chân, quay đầu nhìn sau lưng, nói, nơi này không phải chỗ ở lâu, ngươi có thể coi là nợ cũ, chúng ta đi tìm cái chỗ an toàn thật tốt tính toán một chút. Sợ cái gì? Hắn muốn bán điện thoại di động cho ngươi. Coi như phát hiện điện thoại di động bị đánh cháo, cũng chỉ có thể nắm mũi nhận, dù sao 2000 đồng vàng giò mặt trắng. Vấn đề chính là, ta cho hắn 2000 khối, chỉ có phía trước 3 tấm là thật sự. A. Lâm Bạch dược chấn kinh rồi, nói, ngươi còn dám làm tiền giả. Lấy lừa gạt đối với lừa gạt, có thể nói là vì đối phó pháp ở ngoài củ đồ, không câu nệ tiểu tiết, có thể dính đến tiền giả tầng thứ, cái này tính chất liền vô cùng ác liệt. Hướng về nhỏ thảo luận, tên lừa đảo bị thiệt rồi, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cầm tiền giả đi hại những người khác, làm cho số, không phải tương đương với Diệp Tố Thương dùng tiền giả hại người sao. Hướng về lớn thảo luận, Cái này là cực kỳ nghiêm trọng hành động trái luật, cũng không biết báo cáo, có hay không thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng Diệp Tố thương lượng hắn một cái, nói: "Ngươi mới là tiền giả, dung mạo ngươi lại như là tiền giả." Đó chỉ là phép che mắt, phép ở tiền thật bên trong chính là thiên địa ngân hàng tạo tiền đâm phủ, chỉ có hai bên trái phải làm đặc thù thủ pháp xử lý, sắc thái cùng dáng vẻ sấp xỉ tiền thật, đặt ở cùng một chỗ đếm, có thể lừa đảo được. Kỳ thực đơn độc cầm lấy một tấm xem, lập tức lộ ra nguyên hình. Dáng dấp như vậy a, này còn tốt, xem như là đạo cụ, không tính tiền tiền giả. Lâm Bạch rực cười nói: "Ta vừa nãy đều muốn báo cáo ngươi." Diệp Tố Thương dứt khoát rơ ngón giữa. Đường Văn Lan trên có cái trưng tráng hầu cùng thổ mang đông có nhỏ, mùi vị làm tương đương tốt, bên kia hẳn là đủ an toàn, chúng ta đi qua ngồi một chút. Lâm Bạch Dược Phát ra mời, nói, đương nhiên, người mời khách. Trưng 91, Tước Pháp tam chương. Đường Văn Lan quanh thân có núi có hồ có công viên, hoàn cảnh thanh lũ trang nhã, mỹ thực tập trung, giải trí đầy đủ hết, xưa nay là Việt Châu tất cả đại học ở trường sinh thích nhất tới chơi địa phương ở phảng phất mê cung thành thị bên trong xuyên tới xuyên lui, lại đi qua mấy cái khả năng vĩnh viễn sẽ không trải qua hẻm sâu ngõ tắt, rốt cục ở một cái nào đó cụ nát cư dân tiểu khu cửa tìm tới lâm bạch dược nói cái kia nhà có nhỏ, cửa hàng tuy không lớn, tên lại không nhỏ, mà lại tràn ngập giang hồ khí. thiên hạ đệ cửu, thiên hạ đệ cửu, thú vị. diệp tố thương nhìn đông ngó tây, tò mò hỏi, ngươi cũng là lần đầu tiên tới việt châu đi, làm sao biết như thế hẻo lánh, sẽ có nhà ăn ngon quán. lâm bạch dược hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy nơi này dơ bẩn sao? diệp tố thương phản đối, nói, cấp năm sau liền sạch sẽ, tiến thúc chính là đâu biết. Hà nói cho ta, ở bên ngoài ăn cơm, chỉ cần mùi vị đủ khen, ăn xong không tiêu chảy, đó chính là địa phương tốt. Đừng mù chú ý, đầu bếp tay, kỳ thực so với đại đa số người sạch sẽ nhiều. Nếu như ăn không ngon đây, Lâm Bạch dược cười nói. Diệp Tố Thương ném bắn tới quan ái chi trướng nhi đồng ánh mắt, nói, mở tiệm cơm, khó ăn là nguyên tội. Làm cơm ăn không ngon, còn không sạch sẽ, ta theo là muốn dùng tiền tìm ngược. Lại như đàn ông các người, xấu xí, cũng là nguyên tội. Soái ca trên người dơ bẩn, đó là có nam nhân vị, xấu nam nhân rơ bẩn, được kêu là thật hôi thôi. Lâm Bạch Dược cảm thấy có bị nội hàm đến, bực tức nói, "Nông cạn, xấu làm sao? Ngươi xem những kia đẹp nữ minh tinh, đi đi chuyền chuyền, cuối cùng gã lão công có mấy cái dễ nhìn. Cái kia không giống nhau, nữ minh tinh qua tay xoái ca quá nhiều, phồn hoa xem tận, xoái đối với các nàng sức hấp dẫn, còn kém rất xa đối với tiền tài mang cho các nàng cảm giác an toàn. Kỳ thực, Diệp Tố Thương là đúng, xã hội này chính là như thế hiện thực, mặt mũi giá trị là chính nghĩa, có tiền là chính nghĩa hắn cha. Nam nhân khi còn trẻ dựa vào xoái còn có thể lựa gạt lựa gạt tiểu cô nương, đợi đến tiểu cô nương lớn rồi, không tiền là vạn vạn không được. Nhưng đạo lý là đạo lý, Vì cái kia cao tới 90%, lớn lên bình thường cũng không có gì tiền nam những đồng bảo phúc lợi, Lâm Bạch Dược nhất định phải kiên quyết phản bác nàng thái hại ngôn luận. Vặn vẹo tang quan, chơi đủ rồi còn không tìm cái người đàn hoàng tiếp bản, dĩ nhiên đi tìm Lão Phú Hảo, cái kia để người đàn hoàng làm sao bây giờ? Diệp Tố Thương nở nụ cười xinh đẹp, tựa như thời cơ chín mùa, ngọt toàn bộ trời thu, nói, "Lâm Bạch Dược, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì?" "Làm sao?" Đối với mình mặt mũi giá trị không tự tin. Cắt. Lâm Bạch Dược thừa nhận, Diệp Tố Thương cười lên rất đẹp, nhưng tốt đẹp so với hắn càng thích chân lý. Ta lại không phải người loại này, ngoại trừ lớn lên dễ nhìn không còn gì khác nữ sinh, ta chú trọng hơn tâm linh. Đẹp cùng xấu đều là cha mẹ cho, không lý do get bỏ. Một người mị lực, bắt nguồn từ nhân cách của hắn cường đại, mà không phải tướng mạo cùng bất tiền. Đùng, đùng, đùng. Diệp Tố Thương hóa thân không tình cảm chút nào vỗ tay cơ khí, nói: "Ngươi không nên làm đại học tài chính phụ nữ bằng hữu, hẳn là đi tranh cử hội học sinh chủ tịch." Đường Hoàng, nói mặt không đỏ tim không đập, quả thực là trời sinh lãnh tụ. Còn có mặt mũi nói. Lâm Bạch giực giận không chỗ phát tiết, nói: "Không phải vì chửi khử ngươi mang cho ta ác liệt ảnh hưởng." ta cũng phạm không được phí hết tâm tư đi lấy lòng nữ sinh. ôi, chiếm tiện nghi còn ra vẻ. ta ở rời xa tài đại trung tâm triết học hệ đều nghe nữ sinh nghị luận quan ngươi. nói lâm bạch dược bạn học lại dịu dàng lại chi kỷ, nếu có thể trộn tới làm bạn trai, sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều muốn cười tỉnh? không không, ta là thiếu nữ, không xứng với ngài phụ nữ bằng hữu danh hào. hai người vừa đấu võ mồm, vừa đẩy mở tiệm cơm cửa, nước mũi hương vị trong nháy mắt tràn ngập đầu óc, để diệp tố thương liền bên người lâm bạch dược đều quên. con ruồi tiệm ăn không chỉ có con ruồi, còn có mỹ vị cơm củ cải, nộn giấm thịt, trứng trắng gạo, thổ mang đông, ẩm thực phúc kiến đặc sắc ở cái này nhà không đáng chú ý quán nhỏ hiện lộ hết tinh túy mới mẻ, cùng rượu cồn, huyên hương, không chán, hai người cắn ăn rất nhanh, mỗi phân đều muốn nhỏ phân, nhiều đến bảy, tám loại, ăn được nửa hàm thì Lâm Bạch Dược đột nhiên nói, cho ta nhìn một chút ngươi điện thoại mới. Diệp Tố Thương chính đang tại vùi đầu ăn cơm, đem trên bàn cơm bảy đặt điện thoại di động hộp đầy đi qua. Lâm Bạch Dược mở ra vừa nhìn, quả nhiên là giả mô hình, cũng thật sự hầu như không khác biệt gì. Cái này sau lưng là sản nghiệp khổng lồ dây xích, bằng không không thể làm ra như thế chân thực đạo cụ. Nếu như đương thời Diệp Tố Thương kiên trì lại muốn nghiệm một nghiệm, tên lửa đảo không đừng lui, cũng có thể lấy điện thoại di động không điện đến qua loa lấy lệ, bởi vì từ bề ngoài cùng trọng lượng rất khó phân biệt, rất đại khái tỷ lệ có thể lừa gạt. Năm 98 dù sao không phải điện thoại di động phổ cập hậu thế, rất nhiều người đều là lần thứ nhất tìm đến cùng thấy tới điện thoại di động, tên lửa đảo thị trường bởi vậy sinh sôi. Không phải cái này, ngươi kiếm đến thật điện thoại di động đây. Diệp Tố Thương tiếp tục cương khô, nói, trong bao, chính mình nắm. Lâm Bạch dược cười nói, ngươi cũng không phải coi ta là người ngoài. Tư Hồng Nhạc gấu nhỏ túi tường kép bên trong lấy ra thật điện thoại di động khởi động máy chơi chút, như không có chuyện gì xảy ra bỏ vào túi quần. "Hả?" Diệp Tố Thương rốt cục cam lòng để đùa xuống, đôi mắt đẹp tất cả đều là nghi hoặc, "Làm gì?" "Tố Thương, đừng, xin mời gọi ta tên đầy đủ, nổi da gà đều lên rồi." Lâm Bạch dược cười nói, "Bạn Diệp, chúng ta không phải tới dùng cơm, là đến tính sổ." "Quân huấn ngày ấy, hai cái lớp kéo ca thi đấu, là giáo quan chủ ý, không có quan hệ gì với ta chứ." Dương Hải Triều nghĩ lưu lại cho ngươi một cái sâu sắc ấn tượng, không tiếp xấu mặt ra vẻ, cùng ta cũng không có quan hệ chứ. Diệp Tố Thương sóng mắt như nước mùa thu, tựa như cười mà không phải cười nói. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi như vậy nham hiểm vu gian ta, làm hại ta sau đó mấy ngày mặc kệ đi tới cái nào, đều bị nữ sinh nô nước miếng. Chân bóng như ngọc danh tiếng chịu đến rất lớn xỉ nhục, con nhỏ tinh khiết tâm linh chịu đến rất lớn thương tổn, mỗi đêm lấy nước mắt rửa mặt, đau đến không muốn sống, muốn không phải sợ thẹn với cha mẹ tha thiết hy vọng, thậm chí suýt chút nữa thôi học. Diệp Tố Thương khẽ môi ý cười mở rộng, để sát vào Lâm Mạch Dược, một tay nâng quay hàm, ngữ điệu kéo dài, nói, "Như thế, thảm, sau đó thì sao? Ta chịu đựng khủng lỗ như thế thống khổ, luận tình nói lý lẽ, ngươi có phải lạn lên cho điểm tinh thần bồi thường?" "Hả?" Lâm Bạch Dược, nói đến đúng là ta xin lỗi ngươi, bồi thường cũng hẳn là. Diệp Tố Thương ngồi thẳng người, ngón tay vòng quanh Thái Dương vung xuống một tia tóc đen, xấu hổ mang kia nói, nếu không, ta thật sự làm bạn gái ngươi, miễn cho ngươi trắng gánh chịu cái này hư danh. Lâm Bạch Dược vung vung tay, rất hào phóng nói, cái kia còn không đến mức. Ngươi ghét bỏ ta. Diệp Tố Thương mày liễu dựng thẳng, dung biến sắc lạnh, tay phải nắm lên trên bàn đũa tre, ngón tay cái không gặp làm sao dùng sức, răng rắc, đũa tre cắt thành hai đoạn. Lâm Bạch Dược dưới khố lạnh lẽo, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, nói, ta nơi nào xứng với gần như hoàn mỹ bạn Diệp? hú hu ta chịu đến thương tổn cũng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy chỉ cần một bộ đồ cũ nokia 5110 liền có thể bù đắp diệp tố thương nhìn chòng chọc hắn đầy đủ qua một phút khi bầu không khí bắt đầu nghiêm nghị thời điểm đống nhiên sì sì cười nói coi như ngươi có tự mình biết mình cũng được điện thoại di động có thể đưa ngươi ngược lại loại này tiền tài bất nghĩa ta có ra hấn không thể tự kiểm chế dùng nguyên dự định về trường học trên đường tùy cơ tìm cái vừa mắt xoáy ca đưa tuy rằng ngươi người này lớn lên xấu điểm không phù hợp ta thẩm mỹ nhưng nhìn ở ngươi này hôm nay mang ta ăn bữa cơm này cũng không tệ lắm phần trên cho ai mà không cho ngươi cầm tốt. Lâm Bạch Dược đương nhiên là cùng Diệp Tố Thương đùa dẫn, nhưng thấy nàng như thế hảo phóng cùng sảng khoái, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Có thể chuyển niệm vừa nghĩ, yến tử môn phục vụ khách hàng đều là không giàu sang thì cũng cao quý người có tiền, tùy tiện ra tay mấy lần, thù lao thật dày, nàng hẳn là rất được trong nhà sủng ái, không lọt mắt những thứ này tiền tài bất nghĩa cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng may nhà ta tổ tông tám đời bần nông, không có loại này không đem tiền làm tiền quái lạ ra hấn. Thành, điện thoại di động ta thu rồi. Hắc, ngài đừng nói, tinh thần chấn thương vẫn đúng là ngay lập tức sẽ khỏi hẳn đây. Lâm Bạch Dược ra mặt dày, ngược lại ngươi muốn đưa người, ta muốn liền muốn nếu như đây là sỉ nhục nhân cách, cái kia xin ngươi nhất định nhiều sỉ nhục ta mấy lần, không đơn giản như vậy, ta còn có một điều kiện. ngài nói, ngươi muốn giả thành bạn trai ta? cái gì? Lâm Bạch Dược lập tức đem trong túi quần điện thoại di động móc ra, giơ tay chuẩn bị vứt trở lại, nói, điều kiện quá hạ khắc, ta từ chối. Diệp Tố Thương cười lạnh nói, Lâm Bạch Dược, ta nhẫn lại là có hạn độ, ngươi biết so với cùng nữ nhân đánh nhau càng mất mặt chính là cái gì sao? Lâm Bạch Dược đối với suy nghĩ đột nhiên thay đổi từ trước đến giờ rất rành rẽ, nghĩ đều không nghĩ hồi đáp, là đánh không lại. Diệp Tố Thương níu mẩy. Lâm Bạch Dược suy nghĩ chốc lát, lại đem điện thoại di động nhét vào túi áo, nói: ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Diệp Tố Thương hiếm thấy lộ ra con gái nhỏ khổ não vẻ mặt, nói: bởi vì ta không nghĩ ở trong đại học nói chuyện tình yêu, nhưng ta hết cách rồi, thật sự sắp bị những kia châu chấu tựa như nam sinh phiền chết rồi. Quân Huấn lúc thì có người viết thư tình, chạy đến triết học hệ ký túc xá đến hỏi thăm. Quân Huấn song khuyết đại hơn, quả thực phiền phức vô cùng. Lâm Bạch Dược cố nén cười, nói: vậy tại sao tùy ta? Ta như thế xấu, lại không phù hợp ngươi thẩm mỹ, quỳ hèn hỏi. Diệp Tố Thương tức giận, điện thoại di động đều cho ngươi, còn nhớ ta cố ý tổn ngươi lời nói. Nàng dừng một chút, trên người khí chất đống nhiên trở nên trầm tĩnh như vực sâu, nói, bởi vì chỉ có ngươi gặp qua ta mà khác, mà cái kia ta mới thật sự là ta. Lâm Bạch Dược tiếp thu lý do này, lấy Diệp Tố Thương phức tạp thân phận, ánh mắt của nàng cùng kiến thức, tất nhiên là trường đại học bên trong cái nhóm này chưa rút đi non nớt sắc thái các nam sinh không thể so sánh. Nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận, bởi vì một cái phá điện thoại di động, liền bán đứng chính mình thâm hụt tiền làm ăn. Ngươi không nghĩ ở trong đại học nói chuyện tình yêu, có thể ta còn muốn ở trong đại học nói chuyện tình yêu đây. Giả trang bạn trai ngươi, có biết hay không sẽ thương tổn bao nhiêu em gái ngoan tâm. Diệp Tố Thương hiển nhiên sớm đoán được Lâm Bạch Dược sẽ có vừa nói như thế, nói, bạn gái lại không phải nhà ngươi trong phòng bếp rau cải trắng, nghĩ có thì có, nói đến là đến. Quan hệ hợp tác của chúng ta, chỉ duy trì đến ngươi gặp phải yêu thích nữ hài, đồng thời chuẩn bị bắt đầu theo đuổi thời điểm, thế nào? Cái này, Lâm Bạch Dược cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp thu, nói, ngươi chắc chắn sẽ không thực hiện bạn gái nghĩa vụ, ta cũng không hưởng thụ được bạn trai quyền lợi. Diệp Tố Thương tiếp lời, ta liền nói đi, ngươi người này đặc biệt tự mình biết mình. Lần này là Lâm Bạch Dược giơ ngón giữa, nói vậy chúng ta đến ước pháp tam trường ngài nói mỗi tuần nhiều nhất thấy một mặt hoặc là thư viện hoặc là nhà ăn để cho người khác nhìn thấy chúng ta cùng nhau là được không liu mà hợp không có chuyện gì đừng tìm ta không có việc cũng đừng tìm ta yên tâm ta vội vàng đây không rảnh tìm ngươi ta không mang theo ngươi cùng ta bạn cùng phòng nhận thức ngươi cũng đừng mang ta cùng ngươi bạn cùng phòng nhận thức không tham dự đối phương bất kỳ vòng chọn cũng không liên quan đến đối phương bất kỳ việc riêng tư diệp tố thương mặt mày hớn hở thương phấn vỗ tay một cái nói lâm mạch dược nếu không là dung mạo ngươi xấu chỉ bằng như thế hiểu ý thật cùng ngươi đàm luận bằng hữu kỳ thực cũng rất tốt. Lâm Bạch dược hừ một tiếng, nói: "Bạn Diệp, ngươi nói sai, ta không phải hiểu ý, ta là thiện, cởi người áo, quần áo ý đi." Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Chương 91: Ước pháp tâm trường. Đường Văn Lan quanh thân có núi có hồ có công viên, hoàn cảnh thanh nhũ trắng nhã, mỹ thực tập trung, giải trí đầy đủ hết, xưa nay là Việt Châu tất cả đại học ở trường sinh thích nhất tới chơi địa phương. Ở Phảng Phất Mê cung thành thị bên trong xuyên tới xuyên lui, lại đi qua mấy cái khả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 Ta ở rời xa tài đại trung tâm triết học hệ đều nghe nữ sinh nghị luận qua ngươi, nói Lâm Bạch dược bạn học lại dịu dàng lại chi kỷ, nếu có thể trộm tới làm bạn trai, sợ là nằm mơ đều sẽ cười tình. Vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều muốn cười tình? Không không, ta là thiếu nữ, không xứng với ngài phụ nữ bằng hữu danh hạo. Hai người vừa đấu võ mồm, vừa đẩy mở tiệm cơm cửa, nước mũi hương vị trong nháy mắt tràn ngập đầu góc, để Diệp Tố Thương liền bên người Lâm Bạch dược đều quên. Con rồi tiệm ăn không chỉ có con ruồi, còn có mỹ vị. Cơm củ cải, nổ dấm thịt, trứng cháng hầu, thủ mang đông, ẩm thực Phúc Kiến đặc sắc ở cái này, nhà không đáng chú ý quán nhỏ hiện lộ hết tinh túy.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 Lâm Bạch Dược hừ một tiếng, nói: "Bạn Diệp, ngươi nói sai, ta không phải hiểu ý, ta là thiện, cởi ngươi áo." Chương 92, ngươi sâu cạn ta biết, lại tới, tìm đánh nghi ngươi. Diệp Tố thương bởi sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề, từ nhỏ đến lớn thấy quá nhiều miệng lưỡi chân chu, lưỡi sán hoa sen trưởng bối cùng thế hệ văn bối, là thật sự rất không thích người khác miệng ba hoa. Bất quá, thói quen là đáng sợ, nàng còn không biết chính là, miệng ba hoa cùng miệng ba hoa là không giống nhau. Tại tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, nghe nhiều Lâm Bạch Dược lái xe, cũng là vui vẻ chịu đựng, hô to thật là thơm. Lâm Bạch Dược cười nói, lão lời nói đến mức tốt. Nói chuyện tình yêu thì đánh là hôn mắng là yêu, như ngươi vậy đối với ta vừa đánh vừa chửi, đừng thật sự yêu ta mới tốt. Ta phi, liền ngươi cái miệng này, nói nhiều như vậy, ta nghe liền phi lòng, chính là yêu người cầm cũng sẽ không yêu ngươi. Bạn Diệp, ngươi vẫn là tuổi trẻ à Ta nói nhiều, nói rõ đầu lưỡi linh hoạt, ngươi là đang ở Bảo Sơn không biết phúc a. Lâm Bạch Dược. Diệp Tố Thương không thể nhịn được nữa, tóm chặt Lâm Bạch Dược cánh tay, mạnh mẽ ngắt một cái. Ta sai rồi. Lâm Bạch Dược kinh sợ tự nhiên, xoa cánh tay tạ ta hắn nói, bạn Diệp, ta cho rằng ngươi là ngây ngô, không nghĩ tới ngươi là mạo vãng, loại này mịt mở chuyện cười. Dĩ nhiên dây hiểu, Lâm Bạch Dược cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng cùng ta nói những thứ này. Tất tất, tất tất. Lâm Bạch Dược không phản ứng Diệp Tố Thương, cúi đầu đến xem máy nhắn tin, là Vũ Văn dịch bọn họ, hỏi hắn đi đâu, làm sao còn chưa tới đường dành riêng cho người đi bộ. Ăn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Hừ. Diệp Tố Thương cho hắn một cái đe dọa ánh mắt, ngẩng đầu nũng nịu kêu lên. Ông chủ, cái này, còn có cái này, ta đóng gói. Hậu Thê ăn uống nghiệp đóng gói nhìn nhiều thấy quen, ngươi không đóng gói người phục vụ có lúc còn có thể khuyên bảo. Nhưng này là trải qua các độ ngành hơn 10 năm không ngừng nỗ lực cùng điên cuồng tuyên truyền, mới thay đổi mọi người thầm căn cố đế tốt mặt mũi quan nghiệm. Mà ở năm 98, biết gọi túi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong tiệm cơm cũng không làm vì đóng gói chuẩn bị túi hộp đồ ăn loại này đồ vật. Ông chủ nghe tiếng đi ra, sắc mặt không dễ nhìn, nói: "Đồ vật ăn không ngon." "Ăn ngon a." "Ăn ngon ngươi không ăn xong." Ông chủ cả giận nói, còn đóng gói mang đi. "Mang đi làm gì? Về cho chó ăn sao?" Thiên hạ đệ cửu ông chủ lớn lên nói như thế nào đây? Như là Trương Phi lý quỷ đầu nhĩ đơn kết hợp thể từ cổ chí kim những kia thô bị đại hán hình tượng đều có thể ở mặt của hắn cùng thân thể tìm tới phù hợp điểm đặc biệt là cái kia sáng loáng quang tỏa sáng đại đầu trọc, phối hợp đầy mặt dữ tợn làm đầu bếp mà không phải hôn xã hội thực sự là đối với tổ quốc không công nhiên lớn bất quá lâm bạch dược lại biết thô lô táo bạo bề ngoài phía dưới hắn có viên cực kỳ thiện lương cùng ấm áp trái tim hoan ca liền ngài tay nghề, ai cam lòng trò cho, cho ăn nay không phải là lâm thời có việc không có thời gian đi sao ngài tùy tiện tìm hai cái túi chúng ta đóng gói mang theo trên đường ăn không thể lãng phí lương thực lâm bạch dược cười rút trận mắt ngoác mồm diệp tố thương điều đình Ông chủ kỳ quái nhìn Lâm Bạch Dược một chút, nói, người khác đều gọi ta là Cửu ca, nhìn ngươi mặt trẻ vô cùng, làm sao biết tên ta? Ông chủ tên thật gọi Quách Hoan, Lâm Bạch Dược lần thứ nhất thấy hắn, là đời trước bị quy mộ ngư ông chủ mang theo tới dùng cơm. Lần kia sau khi, hắn biết rồi giấu ở ngõ hẹp bên trong Thiên Hạ Đệ Cửu, thỉnh thoảng sẽ đến thay đổi khẩu vị, dần dần cùng Quách Hoan thành bằng hữu. Hắn hiếu kỳ qua Quách Hoan lai lịch, là do vì người đàn ông này có chút thần bí, thế nhưng bằng hữu từng giao, quý ở tùy thân, hắn không nói, cũng là trước sau không hỏi ra miệng. Bằng hữu giới thiệu đến, cái nào bằng hữu? Quách Hoan truy hỏi. Lâm Bạch dược cười nói, "Hoang ca, ngươi cái này quán cơm mỗi ngày người đến người đi, biết tên ngươi không phải số ít, người trong giang hồ hiếm thấy hồ đồ, cần gì phải hỏi rõ ràng như thế đây." Quách Hoan sờ sờ đầu trọc, miệng mệm nở nụ cười, nói, "Người trong giang hồ hiếm thấy hồ đồ. Dựa ngươi cái này tám chữ, ta lại miễn phi đưa ngươi hai món ăn." "Chờ." Chờ Quách Hoan về nhà bếp, Diệp Tố Thương lên lửễu, thấp giọng nói, "Tốt hung ông chủ, làm thế nào ra ôn nhu như thế như nước món ăn?" Lâm Bạch dược khinh bị nói, tâm như mãnh hổ, nhỏ người hoa tường vi, "Ngươi loại này nhàn khống lĩnh hội không tới cảnh giới." Diệp Tố Thương nghiêng đầu, nói, người người bạn kia là nữ nhân, còn là một đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, có đúng hay không? Hả? Cái gì? Ta biết đáp án. Diệp Tố Thương cười thời điểm, con mắt sẽ neo lại đến, lộ ra mấy viên đáng yêu răng trắng nhỏ, ngọn người tâm lý hốt hoảng. Có đúng không? Lý do đây. Bạn Lâm, chết học hệ là có tâm lý học trường chính học, cái này còn không đơn giản sao? Vào cửa trước, ta hỏi ngươi, làm sao biết nhà này hẻo lánh cửa hàng? Ngươi cố ý gỡ bỏ đề tài, hỏi ta cảm thấy vệ sinh dơ bẩn sao? Đây là lần thứ nhất. Lần thứ hai, là ông chủ hỏi ngươi cái nào bằng hữu, ngươi vẫn như cũ lảng tránh cái vấn đề này. Vừa nãy là lần thứ ba, ngươi rõ ràng nghe rõ ràng, lại vẫn là làm bộ không nghe thấy. Diệp Tố Thương cẩn thận quan sát Lâm Bạch Dược vẻ mặt biến hóa, nói: nói rõ ngươi tôn trọng, không, ngươi yêu thích người bạn này. Nhưng bởi địa vị, không, là tuổi, cũng không phải, là nàng có người yêu. Đúng, chính là nguyên nhân này, ngươi bị xã hội luân lý đạo đức ràng buộc, thích mà không được, đau lòng không tên. Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nói: ngươi nói bừa liền nói bừa, đừng giả bộ như là nhìn vẻ mặt của ta để phán đoán đúng sai được không? Lại không phải chủ viết bản suy luận điện ảnh, ta liền ánh mắt đều chết tiệt không biến hóa, ngươi đúng là diễn đến dơ cao kỉnh thật muốn diễn đến a diễn phim ái tình động tác Diệp Tố Thương cười to nói liền ngươi cái này cánh tay nhỏ cẳng chân còn muốn diễn phim hành động luyện một chút bắp thịt ta trước tiên thấy nàng sắc thực không hiểu cái này nịnh dù sao máy vi tính cùng mạng lưới không có phổ cập hiện đại dựa cả vào đạo văn đĩa video cần cù vận chuyển muốn nhìn phim ái tình động tác vẫn là thật khó khăn rất nhiều người cũng không biết A thêm về là vật gì đúng chi loại này sau internet thời đại đại danh tử Lâm Bạch Dược thấp giọng nói luyện có thể xin mời xóa thịt cái chữ này lần này Diệp Tố Thương nghe rõ ràng mặt cười trong nháy mắt đỏ tấu, hung tợn Trừng Lâm Bạch Dược, quay đầu rời đi quán cơm. Vừa vặn quách Hoan nhất theo túi đi ra, hồng lại móng gà cùng thất tinh cá hoản, bảo đảm ngươi ăn không thể quên được. "Ai, tiểu cô nương đi như thế nào?" Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, nói, nói cẩn thận nàng mời khách, sợ chả nợ, trước tiến chạy. "Hoan ca, bao nhiêu tiền, ta cho?" Quách Hoan đem túi nhét vào Lâm Bạch Dược trong tay, nói, "Giữa ngươi cái này tiếng Hoan ca, lần này miễn phí, sau đó nhiều mang bằng hữu cổ động là được." Lâm Bạch Dược cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận túi, ra ngoài đuổi theo Diệp Tố Thương, cười nói, "Ta xin lỗi." Diệp Tố Thương bên thai hiện tại vẫn là óng ánh long lanh màu hồng phấn, nhấc tuổi trở hướng về hắn phần bụng đánh tới. Lâm Bạch Dược nguyên là có thể tránh thoát, vẫn tư chịu lần này, thế nào cũng phải để con gái có cái xuống bậc thang. Đau. Ra tay đủ tàn nhẫn. Lúc này chính là thử thách tình thương thời điểm, bởi vì tình huống nào đó phía dưới, chịu đòn căng nhẹ, càng là muốn nghe răng trợn mắt gọi đau, tình huống nào đó phía dưới, chịu đòn căng nặng, càng là muốn nhẹ như mây gió thông dòng. Lâm Bạch Dược trên mặt duy trì nụ cười, nói, "Ngươi giận chứ? Cho người nhà lão bản tâm ý, mang về làm ăn quê." Diệp Tố Thương biết mình cái này một khuỷu tay phất lực Thấy hắn cường tráng trống không đáng kể, có thể bước đi đều cứng ngắc dáng vẻ, đột nhiên hết giận hơn nữa. Lâm Bạch Dược, ngươi không nói những kia hạ lưu vô liêm sỉ, liền không thể cùng ta tán gẫu có đúng không? Đều do phòng ngủ đám kia sắp thôi, mỗi ngày cùng bọn họ học miệng đầy không được điều. Lâm Bạch Dược khiêm tốn nói, ngài đại nhân đại lượng, ta sau đó nhìn thêm sách thánh hiền, tranh thủ sớm ngày cải tà quy chính. Ở bảo ngư chi tứ, lâu mà không hỏi hôi thôi. Diệp Tố Thương đoạt lấy túi, lại trừng Lâm Bạch Dược một chút, còn không quên ở quanh thân nhớ mấy cái đặc điểm rõ ràng tham chiếu vật, làm cái này lần sau tìm tới dùng cơm bảng chỉ đường, ung dung đi rồi. Lâm Bạch dược nhìn bóng lưng của nàng biến mất, cheo ở nụ cười trên mặt khôi phục lại bình thường hờ hững. Hàn cố ý dùng ngôn ngữ làm tức giận Diệp Tố Thương, là nghi thăm dò cái này xuất thân yến tử môn nữ hài sâu cạn. Ít nhất từ trước mắt đến xem, nàng lòng dạ cũng không có nàng xử lý trên đường tranh cãi thủ đoạn lợi hại như vậy. Nói cách khác, ngày sau nếu như gặp phải khả năng xung đột, ứng phó nàng phòng trứng không tính khó khăn. Cái này cũng không phải nói khẳng định cùng Diệp Tố Thương sẽ trở thành người dưng, mà là phòng ngừa chu đáo ổn thỏa cử chỉ. Thái Hành Sơn bên trong che dấu chuyện xấu, cũng không ai dám bảo đảm có thể hay không gặp phải tiếp một cái hồ vi khang, nàng chính là trong núi người thì sẽ đưa tới trong núi chuyện nhiều chưa chút tám tử chung quy không có sai cùng vũ văn dịch mấy người hội hợp đã là hoàng hôn xuống núi thời điểm thấy lâm bạch dược nắm điện thoại di động mọi người dồn dập hỏi thăm lâm bạch dược nói là anh hùng cứu mỹ nhân thù lao để dương hải triều dậm chân thở dài hối hận không kịp những người còn lại cũng không ngừng hâm mộ hô nhất định phải lâm bạch dược mời khách lần này vũ văn dịch cũng không đoạt, tiểu tử ngươi người tài hai được mời khách là hẳn là không chỉ có mời khách còn đến liền xin mời ba ngày liền trước tiên đi làm điện thoại di động thẻ sau đó dẹp đường hồi phủ dứt tới số năm ngoài cửa an vật con đường tìm một nhà cửa hàng lớn nướng rau trộn bia không cần tiền tựa như vào bàn vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn lâm bạch dược máy nhắn tin vang lên hắn nhìn một chút tin tức trực tiếp lấy điện thoại di động đánh trở lại cương ca các ngươi đến cái nào vào thanh đã tốt ta liền tới đây vũ văn dịch không vui nói đừng nghĩ chạy à đêm nay ai đi với ai gấp nhất định phải bồi đến cùng dư bang ngạn cũng nói chính là lão yêu ngươi mời khách đây giữa đường rời ghế nhưng là đối với ta 503 phòng ngủ luật to lớn coi rẻ dương hải triều cùng phạm hi bạch theo nào chu ngọc minh chỉ cười không nói lời nào lâm bạch dược hết cách rồi đối với điện thoại di động điện thoại nói như vậy đi Ta không đi được, các ngươi trực tiếp đến đại học tài chính. Chương 93, cậu Vật Lâm. Lao yêu, ngươi đến cùng làm sao anh hùng cứu mỹ nhân? Theo chúng ta cẩn thận nói một chút chứ, ca mấy cái đều còn đơn lắm, học tập một chút. Dương Hải Triều nghe nói hôm nay phát sinh chuyện, cầm Lâm Bạch dược điện thoại di động, lan qua lột lại, yêu thích không buông tay. Hắn ngược lại không phải ước cao điện thoại di động, mà là nghe nói là Diệp Tố thương đưa, nước miếng lưu đều sắp đổi tới cát châu đập mở ngăn thoát lũ. Ta liền xông tới đem cái kia tên lừa đảo lừa gạt thuật vật Trần, nói muốn bắt hắn đi báo cảnh sát, sợ đến tên kia kẻ già cuồn chạy. Những khắc cũng không có gì có thể Diệp Tố Thương rất được cảm động, trực tiếp lôi kéo ta đi mua điện thoại di động, ta chối từ không muốn, nàng còn khóc sướt sét không chịu bỏ qua. Ai, người có tiền ý nghĩ, ta lý giải không được. Ngược lại Diệp Tố Thương muốn hắn giả trang nam nữ bằng hữu, không bằng trước tiên địa đặt điểm sở các đan, cho các bạn cùng phòng thấu điểm gió, miễn cho sau đó từ nàng bên kia chuyển tới tin tức, có vẻ quá đột nột. Vũ Văn Dịch vỗ vỗ lồng ngực, nói, ta rất lý giải. Thiên không trọng yếu, trọng yếu chính là tâm tình. Dương Hải Chiêu cảm thấy Vũ Văn Dịch như vậy chụp rất có nam nhân vị, theo vỗ xuống, dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa đem một hộp lão đạm đánh ra đến, nói, khẩn còn nói hai người các ngươi không gian tình, ngốc no a, lâm bạch dược cười nói, ngươi có thấy gian tình nam nữ sẽ bởi vì nam giúp nữ liền bị số tiền lớn tạ ơn sao? chỉ có hào không quan hệ, nhân gia lại không nghĩ nợ ngươi ơn tình, mới sẽ nắm tiền nền mặt của ngươi. ai, là cái này lý? ô oh, ô, oh, oh, ta cũng nghĩ như vậy bị người nắm tiền nền mặt, muốn không ngày mai chúng ta lại đi trung tâm thành phố bên kia đi dạo. dư bang ngạn cho hắn rội nước lạnh, nói, đừng nằm mơ, ông cây lợi thỏ có thể chờ đợi đến chỉ có tìm ngươi muốn bánh bao ngọt ăn làng thằng hắn, dù là bị ngươi dẫm chúng cướp chó thật sự có xính anh hùng cơ hội người bị hại kia là mỹ nữ tỷ lệ lớn bao nhiêu là mỹ nữ còn có tiền tỷ lệ lớn bao nhiêu là mỹ nữ còn có tiền còn nguyện ý dùng tiền mua cho ngươi điện thoại di động tỷ lệ lại có bao nhiêu lớn phạm hi bạch cả kinh nói vừa nói như vậy lao yêu vận may thật là tốt ta chính là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí trường nguyên cả người lộ quang chúng ta ai cũng so với không được dương hải triều rơi lên cốc biệt lơi đối với trang rơi lên cao lắc lắc đầu cực kỳ giống học đòi văn vẻ văn nhân than thở đáng thương diệp tố thương đại học tài chính độc nhất người nhanh chân đến trước người tôn sưng cầu vật lâm vừa không thái vi xoái, cũng không đồng vương thuận trời sinh có tốt số mê hoặc mỹ nhân tâm nếu như có kiếp sau sinh ta đừng sinh lâm đồng vương quả thực cái gì đều hiểu một điểm phạm hi bạch mau mau bưng cái chén đứng lên đến kính cần hỏi xin hỏi nơi nào có thể mua được ngái tác phẩm mọi người cười to lúc này sắt vách bàn đột nhiên có người phịch một tiếng đem giày cốc bia tươi đập ở trên bàn quay đầu đứng lên cùng hắn ngồi cùng bàn sáu bảy người cũng theo đứng dậy vẻ mặt không lành diệp tố thương cùng ngươi quan hệ gì người này cùng phạm hi bạch không sai biệt lắm cao lớn lên bình thường thế nhưng lúc nói chuyện khẩn mí môi lông mày nhỏ quá ánh mắt nhìn như kiên định mà lại tràn ngập xem kỹ ý vị, vừa nhìn chính là trong nhà có một chút nhỏ quyền lực, từ nhỏ năm đạo răng lên, làm quen rồi lớp cán bộ, huy hoàng đối với mình cực kỳ tự tin. Nói đơn giản, cũng chính là trong truyền thuyết Phổ Tín Nam. Phổ Tín Nam, con người của sự tự tin, có câu nói, ta người đã trung niên còn không xe không phòng tiền lương thấp không được trung cấp tốt nghiệp dáng vẻ bình thường, nhưng ta rất tự tin, tìm lao bà phải có xe có phòng 985211 tốt nghiệp dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ tuổi trẻ cô nương xinh đẹp, phải ôn nhu hiền thê lương mẫu hiếu thuận ba mẹ ta, mỗi ngày làm cơm làm việc nhà hầu hạ ta một nhà. Ta làm đại gia cả ngày có cấp cái gì cũng không làm. Đương nhiên ngươi cũng phải công tác không phải vậy muốn ta nuôi ngươi. Nghe hay lắm. Không thể muốn lễ hỏi không phải vậy chính là ngươi hám làm giàu, ngươi phải cho đồ cưới ngươi là gả tới nhà ta đến rồi. Ta là thế giới trung tâm, ta đặc biệt lợi hại, ngươi gả cho ta là ngươi hờ phúc, có thể cho ta chuyển thừa huyết mạch là ngươi mười đời tu đến phúc khí. Lâm Bạch Dược quay đầu lại, kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, nói: "Hỏi ta." "Làm sao? Ngươi không thể hỏi." Giọng điệu này lại như có mẹ sinh không mẹ nuôi như thế, Lâm Bạch Dược mỉm cười, bưng chén rượu nhấp một hớp, căn bản không có nhìn nhiều, nhiều. Hắn cùng cô nhi không lời nói cái này khinh bị thái độ hoàn toàn làm tức giận đối phương, mặt sau có cái da thịt ngăm đen đại hán dễ kích động, trực tiếp đưa tay đẩy lâm bạch dược vai, hỏi ngươi đây, cho mặt không muốn đúng không? dương hải triều nắm bắt đua vung lên, đột nhiên rút chúng người kia mu bàn tay, cao mày nói, nói chuyện liền nói, đừng động tay động chân. Hát đại hán ai nha bị đau, lập tức thu về tay, trên mu bàn tay nổi lên hai đạo sâu sắc đỏ ấn, có thể thấy được đòn đánh này lực đạo. làm sao còn đánh người đây mấy người kia một chen lên trước, dồn dập chỉ vào dương hải triều kêu đảo. mắt thấy muốn thành quân ẩu cục diện, lâm bạch dược cười hỏi dư băng ngạ, nói, dư đại, đánh nhau bị trường học bắt được sẽ cho cái gì xử phạt, ít nhất cảnh cáo. Nếu là đem xử phạt, không thể nào vào hội học sinh, các loại bình yêu càng là đừng nghĩ. Dư Bang Ngạn là người thông minh, vừa nghe liền biết Lâm Bạch dược ý tứ, phối hợp tương đương đúng chỗ. Tốt lắm, đồng vương, đợi lát nữa thả ra đánh, đánh xong giá đi trường học cáo trạng. Ngược lại chúng ta đến đại học là hôn văn bằng, chân trần không sợ xỏ giày. Được. Dương Hải triều theo tiếng mà lên, tiện tay nhấc lên cốc bia tươi, nhắm ngay hắc đại hắn đầu, bị trong bi khi nói, hôm nay nếu không cho ngươi đầu mở ra, lão tử theo họ ngươi. Phổ tín nam vẻ mặt như là bị đốt miệng cướp. Các ngươi có phải đàn ông hay không? Đánh nhau liền đánh nhau, còn đi trường học táo trạng. Nhưng hắn muốn tiến bộ, không muốn bị Lâm Bạch dược những thứ này không tiền đồ ròi bỏ liên lụy, giơ tay ngăn cản sau lưng đồng bạn, con mắt nhìn chằm chằm Dương Hải Triều, nói: "Ngươi cái nào hệ, có dám hay không báo danh chữ?" Hắc Đại Hán kỳ thực cũng có chút kinh sợ, hắn cao hơn Dương Hải Triều lớn tương trắng, có thể dù sao đều là học sinh, bình thường tụ cùng nhau gào to hô quát, vẫn đúng là không đường đường chính chính từng đánh nhau. Xem Dương Hải Triều khí thế, còn có vừa nãy cái kia một thằng đánh, có thể khẳng định hắn ra tay rất tàn nhẫn, chính do do dự dự, bị phổ tín nam cả lại. Mau mau thừa dịp sườn dốc dưới lửa, theo phụ họa chính là, có là gan báo danh chữ, báo ngươi mẹ. Dương Hải triều từ khi theo Lâm Bạch dược hôn sau khi tính khí tính cách cùng kiếp trước rất nhiều thay đổi, hoặc là là do vì lần trước cùng đường dẫn xung đột, để cho hắn vận dụng gia tộc thế lực, có chút đột phá một loại nào đó trở ngại cảm giác dễ chịu, trở nên càng thêm lộ liễu cùng bên ngoài. Cốc bia tươi làm dáng muốn hướng về Hắc Đại Hán trên đầu ném tới, Hắc Đại Hán sợ hai đến lôi kéo phổ tín nam lùi về sau vài bước, thấp giọng nói, tính toán một chút, không cùng những thứ này người nhà quê chấp nhận. Đúng đấy, sau đó tìm cơ hội lại trừng trị bọn họ. Nhiều bạn học như vậy nhìn, thật động lên tay. Trường học bên kia không tốt bằng giao. Cái kia ngồi uống rượu không lên tiếng, nhìn như là kinh tế học hệ Vũ Văn Dịch. Người tại sao biết? Lớn lên như thế đẹp trai, lại như thế cao, hẳn là Vũ Văn Dịch, hắn nhưng là bị bầu thành năm nay đại học tài chính tân sinh thứ nhất xoay ca. Ta tạo, ngươi hiện tại mới nói, ta cũng là mới vừa nhìn thấy mặt của hắn. Phổ Tín Nam nghe sau lưng đồng bạn nghị luận, vừa giận vừa tức, có thể cũng biết đêm nay không thể lên xung đột, lạnh mặt nói, kinh tế học hệ đúng không? Ta nhớ kỹ các ngươi. Còn có, Diệp Tố Thương là ta yêu thích nữ sinh, sau đó miệng của các ngươi hãy tôn trọng một chút. Lâm Bạch dừa cầm Diệp Tố Thương điện thoại di động lễ vật, làm ra chính là xua đuổi hoang bướm việc dơ bẩn. Lúc này không thể lại đuổi chỉ lo chính mình chơi, đứng lên đến dùng tuyệt đối chiều cao kém, quan sát Phổ Tín Nam, nói: "Huynh đệ, không phải ngươi cũng đừng ghi nhớ. Diệp Tố Thương là bạn gái của ta, sau đó lại để ta thấy ngươi đi quấy rối nàng, buổi tối đường đen, bất định bị cái nào bay tới gạch đập cho đầu mở biểu. Ngươi, ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi có biết hay không trà ta là ai? Phổ Tín Nam bị câu kia Diệp Tố Thương là bạn gái của ta làm có chút phá vỡ, đánh lại không dám đánh, chỉ có thể từ chỗ khác tìm cảm giác tồn tại tức đến nổ phổi tê lên, các ngươi những thứ này nông thôn đến nhà bức, mặc trên người trong túi chứa, không vượt quá 200 đồng, diệp tố thương cùng ngươi có thể có cái gì tốt? Ngươi nuôi nổi nàng sao? Lâm Bạch dược mấy người mặc sắc thực thực bình thường, có thể Vũ Văn Dịch khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, thuộc về biết điều xa hoa, phòng trường phổ tín nam đẳng cấp cũng không nhận ra, còn coi là quán vỉa hè mua đây. Vũ Văn Dịch vừa nghe, đến so với ai khác có tiền giai đoạn, biết nên chính mình ra sân, đang muốn xoa một chút miệng bắt đầu ra vẻ ta đây, đột nhiên nghe được quanh thân vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Phải biết cửa hàng lớn mấy trăm người Chơi đoán số tán gẫu hát, mọi người mỗi người tự theo ý mình, hoàn toàn chìm đắm thức sinh hoạt trải nghiệm, Lâm Bạch dược vị trí của bọn họ dựa vào ven đường, cùng phổ tín nam trong lúc đó tranh chấp cũng không gây nên bất luận người nào quan tâm. Cái này sẽ là sao? Đầu hồ chạy a, làm sao dừng lại ở nơi này? Nhà ai gia trưởng tìm đến người chứ? Khả năng đi, dù sao đại học tài chính người có tiền quá nhiều, lại có tiền, có thể mua được đầu hồ chạy cũng không nhiều. Ai, ước ao. Đừng ước ao. Ta tảo, mau nhìn, đại mỹ nữ. Tiếng ồn náo bên trong, Lâm Bạch dược nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy khoảng cách hắn mười mấy mét ở ngoài văn đường trước kia quen thuộc đầu hộ chạy dừng lại trên xe xuống ba người chính là sợ cương Diệp Tây cùng Đường Tiểu Kỳ cái gì tình huống các ngươi không phải lái phủ càng đến sao làm sao đem Lý Sùng Sơn đầu hộ chạy lại cho mưa tới Đường Tiểu Kỳ ánh mắt động trước tiên từ trong đám người tìm tới Lâm Bạch Dược nhìn thấy hắn bên này tình cảnh có chút dương cung bạc kiếm ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới âm lãnh ánh mắt đảo qua phổ Tín Nam mấy người giấu tay sau thắt lưng mặt nói Lâm Thiên Sinh không có sao chứ Lâm Bạch Dược còn chưa kịp nói chuyện anh mặt coi lờ chế phục trang phục dám giày ra ngực dây lộ ra bóng loáng chân dài Diệp Tây cũng theo lại đây cung kính nói. Lâm Tiên sinh được. Thấy Sở Cương cũng chuẩn bị lại đây, Lâm Bạch Dược trong nháy mắt tỉnh táo, nơi đây không thích hợp ở lâu, đối với Vũ Văn Dịch mấy người nói, "Thành Huý, các ngươi ăn trước, ta đi làm điểm việc tư, bữa cơm này quay đầu lại đón thêm xin mời." Nói xong rồi hướng Đường Tiểu Kỳ cùng Diệp Tây nói, "Chúng ta đi." Diệp Tây ngoan ngoãn nghiêng người sang, chờ Lâm Bạch Dược rời đi trước, Hiếu Kỳ liếc nhìn Vũ Văn Dịch mấy người, lúc này mới cùng Đường Tiểu Kỳ đi theo. Đầu hồ chạy gào thét đi xa, có thể cửa hàng lớn tất cả mọi người đều nhớ kỹ Lâm Bạch Dược đi tới đầu hổ chạy thì cái kia tiêu xái cực kỳ bóng lưng. Dương Hải chiều há to miệng, đụng một cái dư 3000 vai, nói: ta xuất hiện ảo giác, vừa nãy có phải là có cái đại mỹ nữ, nàng gọi lao yêu cái gì? Lâm tiên sinh, dư bang ngạn cũng chấn kinh rồi, nói, cái này, cái này chuyện gì xảy ra? đúng là vũ văn dịch thần kinh lớn điều, ra thế lại tốt, đối với đầu hổ chạy sức đề kháng vượt xa mọi người, nhìn ngây ngốc đứng ở đó phổ tín nam, dễ cật nói, còn không đi, mất mặt ném không đủ, chờ ngươi mua được đầu hổ chạy, trở lại cùng nhân gia tranh bạn gái, được không? phổ tín nam mặt đều đỏ, ngấp lại vừa nãy mang người ta nghe bước, thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại không dám nói gì, mang theo hắc đại hán mấy người, cơn cũng không ăn ảo nào tính tiền rời đi. Số năm ngoài cửa chứ danh ăn vặt con đường, phòng trừng hắn là cũng sẽ không bao giờ đến rồi. Thái Úy, ngươi nói, lão yêu rốt cuộc là ai? Dư Bang Ngạn thật vất vả tiêu hóa tình cảnh đó chấn động, nhỏ giọng hỏi Vũ Văn Dịch. Quản hắn là người nào, ta chỉ biết là hắn là 5031 thành viên, là hợp huynh đệ, là chúng ta lão yêu, như thế vẫn chưa đủ. Dư Bang Ngạn ngậm lại cũng là, cười nói, đủ rồi, đầy đủ. Chương 94, tiểu hội tài. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đại học phụ cận tìm nhà khách sạn, vào phòng sau, Lâm Bạch Dược trầm mặt trực tiếp hỏi. Diệp Tây cùng Đường Tiểu Kỳ rất hiếm thấy Lâm Bạch dược bộ dáng này, sợ đến bó tay bó chân đứng ở bên cạnh, liền cung phạt đứng học sinh tựa như, cũng không dám thở mạnh. Sở Cương có chút eo hẹp trà sát tay, hơn nửa tháng không thấy, Lâm Bạch dược trên người tản mát ra huy nghiêm trái lại ngày một sâu, cười khổ nói, "Lâm tổng, là như vậy, Lý Sùng Sơn Lý đại lão bản nghe sự chỉ điểm của ngươi, thiết kế bắt được Ngụy An thuận nước điểm, hắn nhận tội nhiều lần cùng người ngoài cấu kết, bán đi công ty lợi ích rèm pha." Ngụy An thuận bắt được. "Vâng, Lý đại lão bản vô cùng cảm kích, nhất định phải tìm ngươi ngay mặt biểu đạt cảm ơn." "Ngươi không nói cho hắn, ta đi ra ngoài làm việc." Ta nói ngươi đi phía Nam bàn bạc chuyện thần yếu, gần đây sẽ không về Đồng Giang, nhưng hắn không nghe à, vẫn là 3 ngày 2 đầu tìm đến ta. Cuối cùng thực sự không kịp đợi, ngày hôm qua gạt ta lên xe ăn cơm, kết quả, trực tiếp bị hắn kéo đến sở quản lý xe. Sở cương quan nước à, Lý Sùng Sơn là hắn chủ cũ, mặt mũi không thể một điểm không cho, ai thành nghĩ bị giao động tiến vào sở quản lý xe. Sở quản lý xe, toàn xưng xe cộ quản lý, chủ yếu phụ trách gánh vác xe cơ động đăng ký, thay đổi, rời đi, gạt ký. Sở quản lý xe tiến hành xe cơ động bằng lái xin, bù lĩnh, đội lĩnh, thẩm nghiệm cùng thụ lý xe cơ động cùng người điều khiển tương quan cái khác nghiệp vụ. Lý đại lão bản nói với ta, trả thù lao đi, ngươi cũng không thiếu tiền, cho phòng đi, chúng ta mở chính là bất động sản công ty, không thiếu nhà. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này lượng đầu hộ chạy, trước ngươi mượn dùng qua 2 lần, hẳn là yêu thích. Vừa lúc ở Đông Giang thiếu công cụ thay đi bộ, vẫn cứ đem xe sang tên cho ta, ta không muốn cũng không được, suýt chút nữa náo bể, liền giao quản công tác nhân viên đều đi ra khuyên, nguyên lai like là như vậy, có thể lâm bạch dược thật là không có gì để nói. Lý đại lão bản ngươi làm việc cũng quá thẳng thắn, quá thô lỗ. Không có làm nền, không có trò vui khởi động, mặc kệ người khác có đau hay không, liền chụp như vậy chính mình yêu thích đến đưa, còn mẹ nó đưa tới sẽ đưa tới đỉnh cao. Ai nói ta không thiếu tiền? Lẽ nào là ta ra vẻ ta đây quá mức cho ngươi tạo thành ngạo giác? Làm như thế một chiếc đầu hộ chạy, ngoại trừ lái ra đi ra vẻ ta đây, lại có thể làm gì? Còn không bằng đổi thành tiền, hơn một triệu xe, dù là chiếc cựu cũng có 70, 80 vạn vào sổ a. Lâm Bạch dược đau thấu tim gan, lại qua hơn 1 tháng, số lại tới nay đợi lâu thời cơ liền muốn đến, hắn cần dùng tiền càng nhiều càng tốt, Lý đại lão bản ngươi làm sao không dứt khoát cho ta đưa ít tiền đây? Quên đi, xe đã qua hộ, lấy Lý Sùng Sơn làm người, chết cũng sẽ không thu hồi lại đi. Vậy trước tiên đặt ở ngươi danh nghĩa, cũng có thể an hàn trái tim. Lâm Bạch Dược trước cái Tiêu Phiên thân thiết với người quen sơ khuyên can, lại giúp Lý Sùng Sơn dễ như trở bàn tay tìm ra nội gian, có thể nói hoàn toàn thay đổi hắn sau đó vận mệnh uy tích. Thật muốn cảm tạ, đừng nói một chiếc đầu hổ chạy, năm chiếc đầu hổ chạy cũng đáng giá. Cái này lấy vật, thu lẽ thẳng khí hùng, không tính phòng tay. Thấy Lâm Bạch Dược sắc mặt chuyển trời trong, sợ cương âm thầm thở phào nhẹ nhõm hắn ngày hôm qua cũng không dám nhắc tới cái này nữa, ngày hôm nay trực tiếp lái xe lại đây bị phê, cười nói, lâm tổng, vẫn đúng là đừng nói, tiền nào đồ lấy. lần này đến việt châu, chạy chạy đường dài, đầu hổ chạy sát thực so với phụ càng ngồi thoải mái quá nhiều. đường tiểu kỳ mau mau tập hợp thú, nói, lái cũng thoải mái, cái kia cảm giác trắng miệng, cái kia bước lên trước hung mánh, cái kia. lâm bạch dược nhíu hắn một cái, ngươi không phải chưa từng đi học sao, đến cùng là thật sự lái xe đây, vẫn là ở cái này lái xe cho ta đây. đường tiểu kỳ lập tức câm miệng, cúi đầu dùng ngón chân móc, để cho các ngươi lại đây là bởi vì ngày mai muốn cùng triệu tổng gặp mặt, lý biên tập chào hỏi. nếu là hợp tác có thể thành, không nói kiếm lợi bao nhiêu tiền, ít nhất có thể cho tinh hà ấn tượng tục kéo dài tính mạng. lâm bạch dược hai ngày trước nhận được lý biên tập điện thoại, nói triệu tổng bên kia cùng chuẩn gặp lý xỉn đàm luận gần đủ rồi, hầu như có thể định ra đến, muốn em học tập cách mạng, giao cho triệu tổng đến mở rộng. triệu tổng trong lòng có ý nghĩ, thế nhưng không đầy đủ, lại bị lâm bạch dược ở đông giang mở rộng kim khúc địa quang thủ pháp phát sợ. thông qua lý biên tập liên hệ lâm bạch dược, dự định song phương tâm sự xem, nếu như thích hợp, có thể tới một làn sóng hợp tác vì lẽ đó hắn ngày hôm qua cùng sở cương liên hệ để cho hắn mang theo Diệp Tây cùng Đường Tiểu Kỳ hôm nay tới Việt Châu chạm chán. ta chuẩn bị đem Tinh Hà Ánh Tượng đăng ký chuyển đến thành Việt Châu ở Đông Giang chỉ có thể chờ đợi tự nhiên tử vong không có bất kỳ khả năng không gian phát triển buổi tối ngày mai gặp qua triệu tổng sau khi Đường Tiểu Kỳ cùng Diệp Tây lưu lại Diệp Tây làm cái này Tinh Hà Ánh Tượng tổng giám đốc phụ trách có chuyện Đường Tiểu Kỳ cho nàng làm tốt bảo tiêu cùng tài xế mấy ngày nay hai đầu chạy hai người các ngươi khổ cực chút đem công ty thay đổi đăng ký nhanh chóng giải quyết công ty đăng ký sau cần ở đăng ký thành thị như thế kinh doanh Cái này bổ nhiệm cùng Sở Cương trước đó câu thông qua, Diệp Tây còn không biết, vẻ mặt kinh ngạc cực điểm, nói: "Lâm tiên sinh, ta, ta sợ không thể đảm nhiệm được." Lâm Bạch Dược cười nói: "Văn hóa công nghiệp giải trí chuyện, kỳ thực đơn giản nhất, chỉ cần có ánh mắt tìm tới bạo phẩm, liền có thể bao kiếm lời không bồi, cái khác thao tác không chuyện gì ngạc nhiên, theo chậm giải học chính là." Diệp Tây thấp thỏm nhìn về phía Sở Cương, Sở Cương khích lệ nói: "Ngươi không tin chính mình, thế nào cũng phải tin Lâm tổng ánh mắt. Cái kia, ta liền thử xem. Nếu là làm không được, xin mời Lâm tiên sinh nhất định phải nhiều phê bình." Lâm Bạch Dược mỉm cười. Đối với Sở Cương nói, Diệp Tây trước vị, tạm thời do quan đầu đậu tiếp nhận. Nàng nếu là không làm được, hoặc là không muốn làm tổng giám đốc những kia dường giả công tác, có thể do ngươi quyết định là đối ngoại tuyển mộ, vẫn là từ công ty tiến hành cái khác để bạt nhân tài. Bàn giao xong khắp mọi mặt sắp xếp, để Sở Cương bọn họ ở khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Bạch Dược còn đến chạy về ký túc xá. Buổi tối trường học tra tập, ngày mai muốn lần thứ nhất lên lớp, cũng không thể vắng chỗ. Lao yêu, thành thật khai báo, cái kia đầu hổ chạy tình huống gì? Hay là giống như Thái quý địa chủ phú nông, mỗi ngày theo chúng ta giả bộ trung hạ bẩn nông đầy? Ai nha? các người trước tiên câm miệng, nghe lão yêu nói có được hay không? Lão yêu xem tướng mạo chính là kiên trinh bất có dạng, ta nhìn ra thấy đại hình hầu hạ. tốt, đại hình hầu hạ. Lâm bạch dược mới vừa đẩy cửa đi vào, liền bị ấn tới ghế trên. Dương hải triều cùng phạm hy bạch cầm khăn gối đem hai tay hắn từ phía sau lưng trói chặt, hoàn toàn là phim truyền hình bên trong hình phạt nghiêm khắc trà tấn tên tình cảnh. Dư bang ngạn không biết từ đâu tìm đến một cái roi phát trận, thu xếp muốn cởi giày, cho Lâm bạch dược gãi chân, bên cạnh còn bày đặt một chậu nước, phỏng chừng là muốn vận dụng nước hình. ta nhặt tội. làm sao? chê ta quá nhanh. mấy người cười vang. Dương Hải Triều nói: Nam nhân quá nhanh không được, nếu không chuẩn bị cho ngươi điểm Hải Cầu Hoàn ăn. Phạm Hi Bạch nói: Hải Cầu Hoàn là thứ độ gì? Nói như vậy đi, ngươi phải tin Tây Y Y, hay dùng màu xanh lam nhỏ viên thuốc. Ngươi phải tin Trung Y Y, hay dùng Hải Cầu Hoàn. Phạm Hi Bạch nói: Ta nếu là Trung Tây kết hợp đây. Dương Hải Triều kinh hãi: huynh đệ, hư thành như vậy. Phạm Hi Bạch cuốn quít giải thích: Không phải ta hư, thuần túy học thuật thảo luận. Thấy bọn họ lại vơ nghĩa kéo không một bên, Lâm Bạch Dư hô: Không phải thẩm phạm nhân sao? Các ngươi chuyên nghiệp tố chất đây. Dư Bang Ngạn đem câu chuyện một lần nữa kéo về quỹ đạo, nói: Đúng, đúng. Thẩm Phạm Nhân đây, hai người các ngươi quay đầu lại ngầm giao lưu. Dương Hải chiều nhất thời không làm, tiêu lên, giao lưu cái gì a? Ta lại không tật xấu. Dư Bang Ngạn không phản ứng hắn, cười híp mắt nói, "Lão yêu, chiều đi." Lâm Bạch Dược sau này nhất định phải thường thường để trong phòng ngủ mấy vị đánh nghiệm trợ, quyết định mượn cơ hội này, tiết lộ một điểm tin tức cho bọn họ, nói, "Giả cảnh ta bình thường, nghỉ hè làm công giúp một cái ông chủ lớn sẽ ra chút tiểu chú ý, kết quả làm ăn phát hỏa." Lần này, cái vị này đại lão bản lại có mới làm ăn, hắn mê tín, cảm thấy ta là phúc tướng, đêm nay phái thủ hạ tìm ta đi qua làm làm đầu gốc báo cáo. Ta muốn thực sự là mua được đầu hổ chạy cường hảo, còn dùng được Diệp Tố Thương xỉ nhục, cầu khẩn nhiều lần dùng nàng đưa điện thoại di động. Ta mua 100 điện thoại di động đem nàng đập gọi kaka. Vũ Văn Dịch, khen, lão yêu ngươi thông minh như vậy, ông chủ lớn thật tinh mắt, lần này làm ăn còn đến lửa. Dư Bang Ngạn cảm thấy lý do này lo dịch thành lập, cười nói, có phải là như Phùng cũng như còn như vậy kim điểm tử công ty, cho bánh ga tô xưởng ra một ý kiến, cứu sống sừng đến. Một tiểu phẩm hải trên mạng. Dương Hải chiều quan tâm điểm, cùng Vũ Văn Dịch, Dư Bang Ngạn hoàn toàn khác nhau, nói, nện 100 điện thoại di động mới gọi kaka. Lao yêu, cách cục nhỏ Nam nữ bằng hưu đến có tình thú, ngươi muốn học chính mình thật dài bối phận. Đồng Vương không chỗ nào không hiểu. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai rất sớm, vui sướng kinh tế học hệ sinh viên đại học năm nhất đám người bắt đầu nhân sinh thứ nhất đoạn đại học chương trình học. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là cả lớp 36 người, có 10 người đi nhầm phòng học. Thứ nhất tiết học là Mao Khái. Mao Khái lão sư là tới gần về hưu một cái lao giáo sư, nghiêm túc thật trọng, lục tục có đến muộn bạn học tiến vào phòng học, hắn dứt khoát khép sách lại, hai tay theo ở bàn giáo viên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Sau 10 mấy phút, rốt cục người đến đông đủ, không lại vang lên tiếng gõ cửa. Lão giáo sư mở mắt ra, nói: Cách mạng dân chủ mới đạt được thắng lợi tam đại pháp bảo, thứ nhất kiên trì chung một chiến tuyến, thứ hai võ trang đấu tranh, thứ ba đảng tự thân kiến thiết. Các ngươi đi học muốn lấy được thành công, tương tự phải nhớ kỹ tam đại pháp bảo, số một, muốn cùng tỏi quen tốt chung một chiến tuyến, thứ hai, muốn cùng tỏi xấu võ trang đấu tranh, thứ ba muốn tăng cường bản thân kiến thiết. Ngày hôm nay đến muộn 10 vị bạn học, lớp trưởng ghi nhớ tên, tan học giao cho ta. Còn có, các bạn học cần phải nhớ rõ, tam ao khai khóa, đến muộn 3 lần trở lên, cuối kỳ trùng tu. Cả lớp tiến lặng như tờ. Lão giáo sư lấy nghiêm mặt gần như nghiêm khắc thái độ. Cho cái này quần sinh qua viên một hạ mà huy, nhượng bọn họ biết đại học không phải không lý tưởng địa phương, ưu tú đại học lại càng không là không lý tưởng địa phương. Không nỗ lực, không cần chờ xã hội đào thải ngươi, các giáo sư sẽ thay thế xã hội trước tiên đem ngươi ngược dục tiên dục tử. Chương 95, thoát thế kỹ xảo nhỏ. Mao khái lên song, tiếp là đại học ngữ văn, tiết ngữ văn lão sư là cái rượu nhân, mở miệng lại nói, bị Dương giáo sư sợ rồi chứ. Không liên quan, ta cùng hắn là 20 năm bạn rượu, quan hệ rất tốt. Nếu như môn học này, ngươi cuối kỳ có thể thi đến 80 điểm trở lên, ta bảo đảm ngươi Mao Khải có thể qua. Đây là mua một tặng một nhịp điệu. Các bạn học không biết đại học còn có thể như vậy chơi, tam quan chịu đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Giang Ngữ Văn kỳ thực là đang giảng chữ Hán ngôn ngữ vẻ đẹp, lão sư đem bài khóa ở ngoài điện cố, đối cảnh cùng quan hệ xã hội hòa vào bài khóa bên trong, không chỉ có sinh động thú vị, hơn nữa ẩn chứa phong phú đạo lý, cùng cấp 3 ngữ văn nhớ kiến thức điểm là tuyệt nhiên không giống phong cách, mọi người nghe tương đương chăm chú, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười lớn. Làm sao trên đại học tốt thứ nhất tiết học, đối với học sinh là thử thách, đối với lão sư cũng là thử thách, rất hiển nhiên, ngày hôm nay hai vị lão sư đưa ra không giống đáp. Thời đại ở biến, nghiêm sư không hẳn ra cao độ, hài hước khôi hài. Ngủ dậy tại vui hình thức, kỳ thực thích hợp hơn đại học. Trờ hai tiết học kết thúc, mọi người lao tới nhà ăn chuẩn bị cơm khô, lại phát hiện một vấn đề, trường học quá lớn, lên lớp lớp học khoảng cách nhà ăn quá xa, các học trưởng học tỉ vui vẻ cưỡi lên xe đạp, tiêu sái như gió đi tới, còn lại đại học năm một tân sinh trong gió nổ ngang. Vì lẽ đó, ta nghe nói trường học chính đang tại luận chứng mở mấy cái trường bên trong tuyến giao thông đường tính khả thi phương án. Dư bang ngạn tin tức linh thông, mà lại vô cùng nhớ cẩn, hắn nói chính đang tại luận chứng, vậy khẳng định là chính đang tại luận chứng, sẽ không là luận chứng trước, cũng sẽ không là luận chứng sau, quá quyết đại đi trong trường học mở giao thông công cộng, phạm Hi bạch nói, không quyết đại, lâm bạch dược cười nói, sau đó đại học sắp nhập càng ngày càng nhiều, trường khu càng lúc càng lớn, cũng phải có xe tuyến, kỳ thực như vậy rất tốt, học sinh thuận tiện xuất hành, phía trường học sắp xếp có việc làm, phía dưới mò điểm đổng lộc ba tháng, dương hải triều nóng đến không được, nói, đừng kéo tinh tế thời đại chuyện, ngẫm lại ta hiện tại, hai cái chân không đấu lại hai cái bánh, làm sao bây giờ, lâm bạch dược trái phải vừa nhìn, vừa vặn có mấy nữ sinh nói dỡn từ đối diện lớp học đi ra, hướng về ven đường tùy ý ngừng xe đạp đi tới, tài nguyên thiếu thốn thời điểm, muốn học dùng chung kinh tế. Lâm Bạch dược trực tiếp đi tới, cùng các nữ sinh chào hỏi, "Này, phòng 503 các bạn nhìn hắn bóng lưng, Phạm Hi Bạch nghi ngờ nói, "Lao yêu muốn làm cái gì?" Phòng Trưng là hỏi, "Nhân ra xe đạp nơi nào mua chứ?" Dư Bang Ngạn nói. Dương Hải Triều khịt mũi coi thường, nói, "Hiện tại mua, đừng nói món ăn nguội, chính là hoa cúc đại khuê nữ cũng phải lập gia đình." Chu Ngọc Minh bắt đầu ám đâm đâm sờ túi, nói, "Đồ cũ xe đạp bao nhiêu tiền?" Chính bản thị hữu hàng xe, Lâm Bạch dược xoay người lại cho bọn họ ngoắc ngắt tay, cười nói, "Đều đến đây đi, đây là học viện tiếng nước ngoài đại học năm 2 học kỳ, cũng là đủ xạo, cấp nàng 6 người." 6 chiếc xe đạp, chúng ta mỗi người phụ trách ngồi xe mang một cái, đưa học tỷ đi yêu thích nhà ăn ăn cơm. Mấy nữ sinh lớn lên cũng không tệ, nơi này dù sao cũng là đại học tài chính, mười bước có thơm, mỹ nữ như mây, các nàng hì hì cười, tràn ngập thanh xuân khí tức, không chút nào nhăn nhó đánh giá 503 mọi người. Dương Hải chiều phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất xuống tới, nói, ta ngồi xe lại như lái phi cơ, vị nào học tỷ đó bụng, đi theo ta, bảo đảm để ngươi ăn tới hôm nay các phòng ăn lớn nóng hổi nhất cơm. Lập tức có vị học tỷ tí tích cực hưởng, ngồi lên chỗ ngồi phía sau, Dương Hải chiều dùng sức giẫm một cái, xe đạp vọt ra ngoài. Quả thực cùng lái phi cơ không sai bị lắm. Đó lấy nữ sinh bên trong cao gầy nhất đẹp đẽ học tỷ chủ động tìm vũ văn dịch. Vũ văn dịch quay đầu xem lâm bạch dược, lâm bạch dược đẩy hắn một cái, nói, đem học tỷ chăm sóc tốt, mau mau. Độc thân chó đường không phục, ngươi không phải cao giàu đẹp trai, vĩnh viễn sẽ không biết nữ sinh còn nhiều chủ động. Lâm bạch dược mặc dù có thể trong vòng một phút bắt xuống cái này mấy cái đại học năm hai học tỷ, chủ yếu vẫn là đem vũ văn dịch bán cho cái này cao gầy đẹp đẽ học tỷ. Nàng chính là cái này quần nữ sinh bên trong đầu, chỉ cần nàng đồng ý, người khác thì sẽ không phản đối. Cái khác cũng theo đầu người phân, lâm bạch dược phân đến một cái hơi mập đáng yêu học tỷ, nhảy lên chỗ ngồi phía sau sau cũng không khách khí, ôm lâm bạch dược eo, dương tay tàn nâng, nói: Ta kỵ sĩ, truy đuổi ánh sáng đi, xuất phát. Nàng chính là trường học kịch bản xã thành viên, trong cuộc sống yêu thích tỉnh thoáng phun mấy câu nói kịch hàng, lâm bạch dược rất phối hợp nói tiếp: Công chúa, ánh sáng không tại phía trước, mà ở ngài ánh mắt sở hướng chỗ. Hơi mập học tỷ nhất thời vui mừng vạn phần, nàng rất ít đụng tới kịch bản xã ở ngoài nam đồng học chịu như thế lên cơn, nói: Kỵ sĩ, nguyên lai ngươi như vậy cơ trí. Không, công chúa, ta là mười phần ngu ngốc. Ngu ngốc tự cho là thông minh, người thông minh mới biết mình là ngu ngốc. Đây là xạ kẻ sập giờ danh ngôn, hơi mập học tỷ không hổ là kịch bản xã, há mồm liền đến. Kỵ sĩ, ngươi so với ta gặp phải tất cả mọi người đều cơ trí. Lâm Bạch Dược chưa từng xem xạ kẻ sập giờ kịch bản, nhưng hắn xem qua phim tình yêu phỏng trường so với học tỷ tóc còn nhiều hơn, biết làm sao đem câu chuyện tiếp tục tiến hành. than thở, coi như ta cơ trí, nhưng ta vẫn là không biết nữ nhân. Hơi mập học tỷ phát ra khuyết đại kịch bản thức cười to, nói, kỵ sĩ, ngươi sai rồi, nữ nhân là bị thích, không phải là bị hiểu rõ. Cái này vẫn là xạ kẻ sập dở danh ngôn. Học tỷ, sáng nghe đạo chiều chết có thể rồi, có ngươi câu nói này, ta bốn năm đại học thoát thế có hy vọng. Từ bóng ngây ven hồ, vòng quanh quen thuộc lại uốn lượn đường xi măng, màu trắng xanh cỏ lau hoa dập dờn phập phồng đường cong, lâm bạch dược theo thói quen buông hai tay ra, vũ văn dịch đám người rồn rập ồn ào, tích con con trùng xe tiếng nương theo yên xe sau các nữ sinh hở rồi, xuyên qua đám người, xuyên qua chặt cây, chuyến đi rất xa, rất xa. Thanh xuân thời đại là một cái ngắn ngủi mơ tới, khi ngươi khi tỉnh lại, cái này sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Sa kể giờ, đến nhà ăn số một hơi mập học tỷ đưa ra muốn xin mời lâm bạch dược ăn cơm nếu nhân gia nữ sinh đều như vậy nói cái kia lâm bạch dược cũng không thể quá kinh sợ cướp đi mua cơm làm cho nàng lần sau lại xin mời lâm bạch dược là lần đầu tiên tới nhà ăn số 1, trang trí so với nhà ăn số 5 mạnh mẽ điểm trên dưới 3 tầng thiên nam địa bắc nhà thường ăn uống đầy đủ hết quản ngươi ăn cay ăn ngọt ăn mặn ăn chay chỉ có ngươi không nghĩ tới không có sư phụ không làm được hai người đối diện ngồi vừa ăn vừa nói chuyện đúng là khá là ăn ý hơi mập tên học tỷ rất châu gọi mã vân đương nhiên là tên là đồ vân nàng đến từ tây bắc tỉnh lưỡng nguyên tính cách phóng khoáng không nhìn nổi nhất nam sinh như cái đàn bà tựa như thẹn thùng rụt rè, đối với lâm bạch dược quan cảm vô cùng tốt. bạch dược chọn xong xã đoàn sao? nếu như không có, đến chúng ta kịch bản xã đi. mấy chục người đây, trường học đầy chuyên môn sân huấn luyện, quần áo đạo cụ hóa trang, cái gì toàn có, rất chơi vui. mã vân nhiệt tình nghĩ muốn cảm mới, lâm bạch dược sợ là bận rộn lên liền giờ đi học đều không có, nào có ở không đi tham gia xã đoàn, cười từ chối, nói gia đình ta điều kiện không được, khóa dư thời gian cũng phải đi ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình, thật sự chỉ có thể cảm tạ học tỷ có ý tốt. lời còn chưa dứt điện thoại di động của hắn vang lên, là Vũ Văn Dịch gọi tới. Mã Vân ngơ ngác nhìn có thể nói hàng xa xỉ Nokia điện thoại di động, tình cảnh một lần có chút lúng túng. Ừ, lập tức cơm nước xong, cái này liền trở về. Đúng đúng, ngươi điện thoại di động ta cầm đây, không là hương, yên tâm. Mặt sau lời nói là Vũ Văn Dịch cắt đứt sau khi, Lâm Bạch Dược chính mình ngủ, không phải vậy thực sự không cách nào đối mặt Mã Vân con mắt. Chúng ta phòng ngủ, liền là vừa mới cái kia lớn lên đẹp trai nhất Vũ Văn Dịp, này người ta điện thoại di động, ta mượn lại đây vui đùa một chút. Mã Vân không nhịn được cái nũ, Bạch Dược, ngươi nếu gia đình điều kiện không được. Điện thoại di động thứ quý trọng như thế liền không muốn mượn người khác, vạn nhất làm hỏng, thường thế nào nổi a? Có một câu nói này chứng minh Mã Vân cô nương này tâm địa cũng không tệ lắm. Lâm Bạch Dược cười nói, ta nhớ kỹ, sau đó không mượn. Ừ. Mã Vân càng xem càng cảm thấy Lâm Bạch Dược tính cách cùng nhân phẩm đều hợp khẩu vị, càng muốn đem hắn kéo đến kịch bản xã bồi dưỡng một chút. Nói, kịch bản xã kỳ thực giản dựng và luyện tập tiết mục cơ hội không nhiều, mỗi tuần khả năng liền một hai lần, một lần một hai cái giờ, chiếm dụng không được ngươi quá nhiều thời gian. Còn coi a, các ngươi khóa này luật học hệ có cái tân sinh gọi Lục Thanh Vu, ngươi nghe nói qua sao? Lục Thanh Vu có người nói là đường giật thanh mai trúc mã, tạ quân trạch vẹn vẹn bởi vì có nam sinh y dâm hai câu, liền dẫn người chặn ở phòng ngủ tắt vào miệng. lâm bạch dược lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói, ta không quá quan tâm nữ sinh. người a, mã vân chỉ tiếp ngoại sắc không nên kìm, nói, đừng nói học tỷ không chăm sóc người, ta cùng thanh vu là đồng hương, ngày hôm qua đại học tài chính mở đồng hương hội, nàng đã quyết định gia nhập kịch bản xã. gần thủy lâu đài biết chưa? ta cảm thấy ngươi rất tốt, nỗ lực nỗ lực, không chừng đại học năm một liền thoát tế cơ chứ. chương chín động vật ngày tận thế. Nguyên tưởng rằng trung lão niên phụ nữ mới sẽ thích làm hẩm đường, nhìn thấy người mặc kệ thích hợp không thích hợp, miễn cưỡng muốn lôi kéo tập hợp thành một đôi. Không nghĩ tới Mã Vân tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng có loại này ham muốn. Lục Thanh vu đó là người nào? Cùng Đường giật thanh mai chút Mã, gia thế hẳn là không kém, ta đều nói chính mình thuộc về nghèo khó học sinh, hai người xứng sao? Bất quá, Lâm Bạch Dược trong nháy mắt phản ứng lại, hắn lại phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Thời đại này các nam nữ trẻ tuổi đối với thanh xuân cùng ái tình tràn ngập tinh khiết lại tươi đẹp bảo tượng thậm chí biến thành đối với xã hội của cải cùng thân phận địa vị xem thường, ta cùng ta nỗ lực, tinh thần trên liền sẽ có cảm giác ưu việt. Tỷ như chủ lưu tiểu thuyết, địa ảnh, truyền hình, khí cụ các loại, nội dung chủ yếu vẫn là tiểu tử nghèo cùng nhà giàu thiên kim cố sự. Mọi người thích nghe nóng. Đến hậu thế, xã hội của cải cùng thân phận địa vị rốt cục ngự trị ở thế giới tinh thần bên trên, loại này sáo lộ đã không còn thị trường, liền bá đạo tổng giám đốc cùng bình thường cô nương cố sự xôn xao. Chơi nữ tính thất tình, thị trường lại tiến hành rồi phân chia tỉ mỉ, lấy đại nữ chủ làm đại biểu độc lập nữ tính hình tượng cũng từ từ leo lên sân khấu, cũng chiếm cư tam phân thiên hạ tất cả lịch sử đều là đương đại sử, tất cả văn hóa truyền bá đều là đương đại người tư duy cùng nhận thức ở trong thực tế chiếu rọi. vì lẽ đó, mã vân cảm thấy lâm bạch dược lớn lên đẹp trai, có phẫn chấn, tính cách tốt, đúng mực, đó chính là lý tưởng dự bị bạn trai một trong, không quan hệ của cải, cũng không quan hệ địa vị. giới thiệu hắn cùng lục thanh vu nhận thức, càng không có gì cường kéo cứng tập hợp tâm tư, chẳng qua là cảm thấy hai người đều là tân sinh, mở rộng điểm xã giao vòng tròn không chỗ hỏng, nói không chắc nhận thức lâu, nhìn thoáng mắt, có thể thành đây. hảo tỷ quá để mắt ta, ta tự đáy lòng cảm tạ. thế nhưng đi, ta cảm thấy dáng dấp như vậy không được, nếu như muốn tiến vào kịch bản xã thẳng định đến căn cứ vào nói chuyện kịch yêu quý mà không phải vì tìm bạn gái. Lâm Bạch Dược nói lắm liệt mạnh mẽ, nói ta hiện tại đầu tiên phải học tập, tiếp theo đến kiếm tiền, sau đó tìm thời gian bồi dưỡng hứng thú ham muốn, cuối cùng mới là tìm bạn gái. Học tỷ ngươi trước tiên chờ ta đem mọi phương diện làm theo, một khi muốn thêm xã đoạn, tuyệt đối tìm ngươi thêm kịch bản xã. Mã Vân Phong còn nói, được, cái kia chắc chắn rồi, kịch bản xã cho ngươi giữ lại vị, nghĩ đến bất cứ lúc nào tìm học tỷ. bữa cơm này ăn thật vui vẻ, đại học mà nhận thức bằng hữu liền như thế tùy, ý, chơi bóng có thể kết bạn. Lên lớp có thể kết bạn, vì tiện ven đường nói chuyện phiếm cũng có thể giao cho bằng hữu. Nhiều cái bằng hữu nhiều cái đường, mặc kệ ở đại học vẫn là xã hội, tóm lại là càng nhiều càng tốt. Trở lại ký túc xá, năm người kia đã trở về, vây quanh Dương Hải Triều không biết nói cái gì. Làm sao đây là, mặt mày hủ rũ. Dư Bang Ngạn quay đầu, cười nói, Đồng Vương bị đả kích. Một hỏi mới biết, Dư Bang Ngạn, Phạm Hi Bạch cùng Chu Ngọc Minh đều là đem học tỷ đưa đến nhà ăn liền lễ phép tách ra, cắp đi ăn các cơm. Phạm Hi Bạch phòng trừng là nhân gia học tỷ không coi trọng, Dư Bang Ngạn tương đối trầm nóng, để lại phương thức li lị có thể hay không có đến tiếp sau liền xem duyên phận. Chu Ngọc Minh thuần túy liền không ý tưởng khác, ta xuất lực, ngươi ra xe đạp, nam nữ phối hợp, đi đến nhà ăn kết thúc. Dương Hải chiều không giống, hắn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy học tỷ lăn lộn bữa cơm, tách ra lúc còn muốn hẹn lần sau đi dạo phố, bị học tỷ không nể mặt mũi cho đổi. Học tỷ nói, bạn học, lần đầu gặp bữa, ngươi cường tráng mạnh mẽ, thực hiện để ta cái thứ nhất ăn được bốn phòng ăn quả ớt xào thịt cơm trên lời hứa. Ta rất cảm kích. Thế nhưng ngươi nói cái gì vào nam gia bắc, võ công gì cao cường, cái gì một người đánh 10 người cảm giác cá toàn, còn lời nói ám chỉ so sánh hung mãnh kéo dài, hèn nhỏ. Sớm nổi, tự lại, ta rất không thích. Ăn xong bữa cơm này là cho ngươi để lại mặt mũi, ngươi vẫn như thế không tự mình biết mình, liền chớ có trách ta nói chuyện khó nghe. Dương Hải chiều buồn bã hựu vũ. Cái này học tỷ không chỉ có lớn lên dễ nhìn, đặc biệt là sức rất lớn, lúc ăn cơm còn đến mượn bàn ăn nâng lên, là nhất hợp tâm ý của hắn. Đáng tiếc, trở lại phòng ngủ, nghe nói Vũ Văn Dịch bị cái kia cao gầy đẹp đẽ học tỷ dính chặt lấy muốn lấy số điện thoại di động, mà lại mời hắn cuối tuần đi xem phim, so sánh với đó, càng thêm thương tâm gần chết. Lâm Bạch rực cố nén cười, nói, chỉ thấy một mặt, không đến nỗi chứ bị cự tuyệt, liền đuổi cái kế tiếp, này không phải là ngươi tán gái chuẩn tắc sao? không giống nhau, không giống nhau. Dương Hải triều cúi đầu đủ rũ, nói, lên đại học trước, ta cũng không có cơ hội cùng các bạn học nữ thâm nhập phát triển, kìm nén cái này đồng tử khí, nghĩ đến đại học lại thả ra. ai biết sơ chiến không tiệm, gặp phải Diệp Tố Thường, bị nhục nhã, sau đó là Hoàng Bang Uyến, lại bị nhục nhã. Lâm Bạch Dược đau đầu, nói, chậm rãi. đúng rồi, ngày hôm qua còn chưa kịp hỏi, ngươi cùng Hoàng Bang Uyến Mao lị lị không phải đi quán internet sao? nàng làm sao nhục nhã ngươi? Hoàng Bang Oánh thái thùng, một buổi trưa nhiều lời nhất 10 câu nói, 10 câu bên trong có 8 câu đang hỏi Vũ Văn Thái bí chuyện. Lâm Bạch Dược trong lòng căng thẳng, lẽ nào số mệnh chính là số mệnh, hắn vẫn mặt đen đều sắp phấn thành người phi châu, vẫn là chém không đứt Hoàng Bang Oánh cùng Vũ Văn Dịch nhiệt duyên tuyến. Trước hai lần nhục nhã ta còn có thể thản nhiên nơi chi, nhưng hôm nay lại bị nhục nhã, ta phá vỡ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẽ nào thật sự bị học tỷ lời nói thương tổn được? Không nên a, Dương Hải Triều thần kinh không phải thép gần làm sao? Dư Bang ngạn đẩy một cái Lâm Bạch Dược. Lâm Bạch Dược vội ho một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng ăn ủi, Dương Hải Triều ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: ta cảm thấy là ta tán gái pháp tắc xảy ra vấn đề. Hả? Cái gì? Lâm Bạch dược sững sờ. Dương Hải Triều giải thích, ta chạy theo vật thế giới trong nộ ra pháp tắc, đuổi con gái đầu tiên muốn học đom đóm, nam tính đom đóm tìm phối ngẫu lúc sẽ phát ra đặc dị tính tiêu chớp, do đó hấp dẫn rồng, cái đom đóm. Lại như ta ngày hôm nay mời học tỷ lúc nói ta tốc độ nhanh nhất, dường như lấy ra ta ánh sáng. Quả nhiên hấp dẫn đến nàng. Phạm Hi Bạch nói, chờ đã, ta nắm bút ký một thoáng. Dương Hải Triệu vẫn đúng là chờ hắn lấy giấy bút, tiếp tục nói, hấp dẫn đến người, liền muốn học mùa hạ ve ve cái sẽ thích những kia gọi tiếng nói sang sẻng mà lại làm địa huyện chuyển bé được. Nói cách khác, ngươi đến sẽ thổi, thổi thiên hoa loạn truy, đem người cho thổi mơ hồ. Ngươi khuyết điểm không còn tồn tại nữa, ngươi ưu điểm tỏa ra hương thơm, Sau đó liền có cơ hội tiến hành bước kế tiếp. Phạm Hi Bạch nghe như mê như say, nói, bước kế tiếp đây. Bước kế tiếp muốn học rồi bò cạp. Phạm Hi Bạch mau mau nhấc tay, nói, rồi bò cạp là cái gì? Rồi bò cạp là toàn biến thái loại côn trùng một loại. Ồ. Phạm Hi Bạch kéo dài khang, cười hắt hắt nói, toàn biến thái, đã hiểu. Dương Hải Triều ném lấy ánh mắt khích lệ, nói, đúng, toàn biến thái. Rồi bò cạp được sẽ cho rồi bò cạp cái đưa mỹ vị côn trùng làm cái này lễ vật, đưa càng nhiều càng quý trọng, càng hợp rồi bò cạp cái tâm ý, liền có thể được đến giao phối cơ hội. Bang không, rồi bò cạp cái sẽ đem phần bụng cuộn lên từ chối giao phối. Ta tạo. Còn có như vậy. Đúng, nữ nhân cùng rồi bò cạp như thế, người đến nắm lễ vật mới có thể đập ra nàng cái kia đóng chặt bằng cửa. Không, tâm cửa. Vì lẽ đó ta thổi xong sau khi, đưa ra xin mời học tỷ lần sau đi dạo phố. Chuyện này quả thật liền đem ta phải cho ngươi tặng lễ vài chữ viết ở trên gáy. Kết quả đây, kết quả lại bị học tỷ cho nhục nhã. Dương Hải triều rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi trong, nói: Diệp Tố Thương cùng Hoàng Bang Uyển, ta chỉ là thử nghiệm châu đao, cũng không có hỏa lực toàn mở. Hơn nữa Diệp Tố Thương cái này cấp bậc, rồi hướng lao yêu tình căn tâm chủng, tuy bại mà vinh. Hoàng Bang Uyển ta chỉ là thăm dò tính tiến công, thấy nàng tâm tư không tại ta cái này, cũng là đánh chống thu binh. Nhưng cái này cái học tỷ, dung mạo cùng Hoàng Bang Uyển không sai biệt lắm, vóc người hơi khá hơn một chút. Gia cảnh, học nghiệp, sở trường đều chỉ là thường thường. Theo lý thuyết ở ta tán gái pháp tắc điên cuồng tiến công phía dưới, coi như không có hứng thú, cũng không đến nỗi một cơ hội nhỏ nhòi cũng không cho ý túc xá yên tĩnh đáng sợ. Hiểu sáo lộ động vật thuận buồm xuôi gió, hiểu sáo lộ nam nhân lại khắp nơi chán vách. Đừng nói hắn không nghĩ ra, phạm hy Bạch cũng không nghĩ ra. Nói, chính là à, tại sao vậy chứ? Nếu như ta là nữ nhân, bị như ngươi vậy đuổi, phỏng chừng kiên chỉ không được ba cái hiệp. Đây là cái gì? Đây là 503 ngọa long cùng phượng số a. Có thể sự thực chứng minh, ta phát tắc, thất bại. Dương Hải Triệu Đờ đã nói, các anh em, ta từ tiểu học bắt đầu, dòng dã nhìn 8 năm, động vật thế giới, triệu lao sư tiếng nói hầu như trở thành tín ngưỡng của ta, liền nằm mơ đều hô mùa xuân đến, vạn vật thức tỉnh, những động vật lại đến nhưng mà vô dụng không chứng dùng a Phản phất dài rằng giặc mùa đông cây bên tử vong nhạt đều thê thảm không cam lòng quên quần hoang dã lại phản phất tiềm tu nhiều năm võ giả công thành xuống núi lại phát hiện liền thanh đồng cũng đánh không lại đau thương đến chết tâm yêu thương dư bang ngạn lại đẩy một cái lâm bạch dược lâm bạch dược lại lần nữa ho han chuẩn bị ăn đuổi dương hải triều đột nhiên đứng lên đến hướng về phía vũ văn dịch như mình nói nữ sợ gà sai rồi nam sợ nhập sai đường rất rõ ràng ta đi đường sai rồi ngày hôm nay cảnh tỉnh để ta hoàn toàn nghĩ rõ ràng ta muốn lạy thái úy sư phụ Vũ Văn Dịch sợ hết hồn, nói: "A, theo ta hảo, ta cũng không biết đuổi con gái, lại vợ xèo lẹt đúng không?" Dương Hải Triều hầu như nghiến răng nghiến lợi, nói: "Ngươi là không biết đuổi, có thể ngươi sẽ để con gái đuổi, loại cảnh giới này, hoàn toàn xứng đáng làm sư phụ ta." Trong phòng ngủ phát sinh trò khôi hài ở mọi người hi hi ha ha trong tiếng cười đi qua, hẹn cẩn thận cuối tuần đi uống rượu đến giúp Dương Hải Triều liệu tình thương. Có thể dự kiến, sau này một khoảng thời gian rất dài bên trong, 503 uống rượu một trong những lý do, chính là vì Dương Hải Triều thất tình chuẩn bị. Buổi chiều lại đi phòng máy tính lên hai đoạn máy tính trụ cột, sau khi tan lớp Lâm Bạch Dược trực tiếp đi tới khách sạn, cùng Sở Cương đợi lát nữa hợp, ngồi lên đầu hộ chạy, đi tới triệu tổng công ty nơi tuyển lầu khu. Triệu tổng mang theo mấy người thuộc hạ chờ ở công ty văn phòng ở ngoài, nhìn thấy đầu hộ chạy, ánh mắt sáng lên. Làm ăn đều hy vọng hợp tác đồng bọn thực lực đủ mạnh, mà đầu hộ chạy chính là tốt đẹp nhất thực lực chứng minh. Diệp Tây từ ghế phụ chạy trước tiên xuống xe, gión gen gấp chạy, quay đến mặt bên, hai tay mở cửa xe, cung kính chờ đợi Lâm Bạch Dược xuất hiện. Thương Sa mỹ nữ, bước cách 10 phần. Đối với Triệu tổng tìm Đông Giang loại kia địa phương nhỏ ông chủ tiến hành hợp tác, thủ hạ từng nhiều lần lời can gián ngăn cản, trong lòng nguyên là có chút không phục, cái này sẽ thấy Lâm Bạch dược ra chuyện, không phục cũng là phục rồi. Lâm tổng, thực sự là thật vất vả đem ngươi trồng, hoan nên hoan nên. Triệu tổng đặc biệt nhiệt tình, nắm Lâm Bạch dược tay dùng sức lắc lư. Lâm Bạch dược cười nói, mới từ mện trở về, để Triệu tổng đợi lâu. Hàn Huyên qua đi, Triệu tổng mang theo mọi người trên ở vào tầng 9 công ty. Thời đại này buôn bán văn phòng tiền thuê tiện nghi, Triệu tổng đồ xa hoa, trực tiếp thuê cả một tầng, hơn 1.200 m vuông, trang trí so sánh có đẳng cấp. Văn phòng hoàn cảnh vẫn tính có thể. Trong công ty mấy chục số công nhân đường hẻm hoang nhen, đem bầu không khí làm thổ a thổ a, náo nhiệt là náo nhiệt, chỉ là làm cái này một cái văn hóa công ty giải trí, như vậy có vẻ có chút văn hóa sa mạc mùi vị. Triệu tổng sắp xếp đi uống trà nghỉ ngơi một chút. Lâm bạch dược cười nói, ta thời gian không nhiều, chúng ta vẫn là nắm chặt nói chuyện chính sự đi. Cũng tốt, phòng họp chuẩn bị thỏa. Lâm tổng mời tới bên này. Bồi tiếp Lâm bạch dược đi tới phòng họp, hình nghệ liệp từ đàn trên bàn dài bảy đặt chuẩn bị kỹ càng lập kế hoạch phương án, còn có cái tiêu quyển, học tập cách mạng, dạng sách. Lâm bạch dược cầm lấy quyển sách, mở ra trang đầu. Tư Duy lại phảng phất trở lại kiếp trước, cái kia cả nước tranh đem thảo luận một quyển sách điên cuồng thời đại. Chương 97, kinh tứ tọa. Nghe Triệu tổng công ty doanh tiêu bộ tổng giám tự mình nói bước đầu mở rộng phương án, ở mọi người hoặc hoài nghi hoặc chờ đợi hoặc ngạo nghệ vẻ mặt nhìn kỹ ở trong, Lâm Bạch dược cười nói, "Triệu tổng, lời ta nói liền, ngươi đừng thấy lạ." Triệu tổng khiêm tốn tổ nói, "Xin mời Lâm tổng đến, chính là muốn lắng nghe cao kiến, nhất định phải mở rộng nói, nói càng sâu nhập càng tốt. Bằng vào ta đi xem, các ngươi phương án quá bảo thủ, cũng quá bài cũ, tư duy sơ cứng, tầm nhìn hạn chế, đầu tư cùng tiền lợi không được tỷ lệ thuận, thành công độ khả thi là số 0." một câu nói này đem trong phòng họp đại đa số người cho đắc tội rồi, cái này mở rộng phương án nhưng là toàn công ty trên dưới lo lắng hết lòng, suốt đêm suốt đêm chịu đựng hơn một tháng, trước trước sau sau sửa lại mười mấy cào, lấy sau cùng đi ra thành hình phương án, liền như vậy bị ngươi nhẹ nhàng cấp phủ, ngươi cho rằng ngươi là giáp phương ba bà sao? ngươi là cái quái gì chỉ là triệu tổng mời tới đầu chó sư ra, triệu tổng cách cục so với thủ hạ người lớn nhiều, hắn sở dĩ xin mời lâm mạch dược chính là đối với trước mắt phương án do dự không quyết định, luôn cảm giác nơi nào gặp sự cố, có thể lại không tìm được cắt điểm. lâm tổng, đừng kiêng kỵ mặt mũi của ta. Triệu tổng xem như là đánh bạc đi tới, nói: "Ngày hôm nay ta là bệnh nhân, ngươi là thầy thuốc, ta người này xưa nay không giấu bệnh sợ thầy, xin ngươi cần phải đem bắt mạch, mở cái thuốc đến bệnh trừ tốt phương thuốc. Cái kia, ta liền bao biện làm thay." Nói điểm cái nhìn. Lâm Bạch Dược đứng lên, đi tới hàng trước, đem nguyên phương án bên trong đã định mục tiêu cho vàng lên, nhìn quét mọi người, nói: "100 vạn sách lượng tiêu thụ, quá bảo thủ." Hán tiện tay ở phía sau thêm một cái số 0, mục tiêu hẳn là định vì 1000 vạn sách. "Cái gì? 1000 vạn sách? Đùa gì thế? Người này đến cùng có hiểu hay không được đó?" Đông Giang đến nhà quê có thể có cái gì quốc tế tầm nhìn, thuần dựa vào há mồm tội phồng, triệu tổng đây là bị lừa. trong phòng họp hoàn toàn vỡ tổ, lâm bạch dược để người ta phương án nói không đáng giá một đồng, cái này thì tương đương với hướng về đống lửa bên trong ném lôi. nếu như mình đưa ra phương án rất châu, còn có thể sử dụng châu bò đem lửa cùng lôi đều thổi tắt, chỉ cần thực lực nhấn ép, người khác không có cách nào phát tác. có thể vừa nghe cái này một ngàn vạn sách mục tiêu, chính là tuyệt đối người hưởng, ăn nói ba hoa, ý nghị kỳ lạ, bản cổ khai thiên tích địa cũng không ngươi trang lợi hại. lâm bạch dược nghe những thứ này người không chút nào che lấp trào phúng, mặt mỉm cười hờ hững tự nhiên, nhưng cũng không lại nói tiếp, quay đầu nhìn về phía Triệu Tổng. Triệu Tổng đột nhiên đập xuống bàn, cả giận nói, có còn hay không quý cũ? Có thể lúc này quần tình xúc động, hắn cũng đạn ép không được, doanh tiêu tổng giám thoáng cái đứng lên, nói, Triệu Tổng, ta không hiểu ngươi tại sao phải cùng vị này Lâm Tổng hợp tác. Là, ta thừa nhận, hắn ở Đông Giang lẫn lộn hồng nhan thập nhị sai thủ pháp rất mới mẻ độc đáo, nhưng lần đó mở rộng chỉ là một cái địa thị khu vực cho đùa trẻ con, mà lại đi ép ngành nghề cùng sách báo xuất bản hoàn toàn khác nhau. Làm cửa hàng lớn đâu biết, đi không được mạch lĩnh. Một cái phó tổng cũng lạnh lùng nói, Lâm Tổng Ngươi khả năng lần thứ nhất đặt chân xuất bản làm nghề này, đối với nghiệp nội tình huống không hiểu rất rõ. Năm 97 cả nước sách báo tiêu thụ tổng mã dương, bao quát cuốn sách, trên tuyên truyền tất cả thống kê ở bên trong mới chỉ có 275 ức đồng, giống có bao nhiêu? 12 và loại. Nếu như quyển sách này định giá khoảng 30 đồng, 1000 vạn sách chính là 3 cái ước tiêu thụ khoảng. Nói cách khác, đơn độc một quyển sách, muốn đạt đến cả nước tất cả sách báo phát hành lượng 1%, 1% khả năng sao? Hoặc là ngươi là thần tiên, hoặc là ngươi là người điên. Mã Dương là sách báo ngành nghề chuyên nghiệp nữ, chỉ một quyển sách báo hoặc một nhóm sách báo định giá phát hành bộ môn hướng về nhà xuất bản nhập hàng thì có nhất định tỷ lệ chiết khấu, theo mã dương giảm đi sau đó kim ngạch, xưng là tự dương. Thông thường mà nói, phát hành bộ môn bên trong nghiệp vụ hoạt động cùng tài vụ kế toán đều sẽ chọn dùng mã dương hoạch toán cùng nhớ chứng, đây là không giống với cái khác ngành nghề đặc điểm một trong. Vận doanh bộ tổng giám là cái đẹp đẽ già dặn hơn 30 tuổi thiếu phụ, nàng lời giải thích tương đối dịu dàng, nói, "Lâm tổng, được cả nước kinh tế tình thế ảnh hưởng, nghiệp bên trong tình huống trước mắt rất là đê mê. Năm gần đây bán tốt đẹp nhất sách là năm 95 xuất bản triệu lão sư, năm tháng theo nghĩ, lớn bán 108 vạn sách. Nhưng ngươi phải hiểu được Cái này vẫn là dựa vào Triệu lão sư ở quốc nội nổi tiếng, mới có cái này lượng tiêu thụ, những người khác đừng có mơ. Triệu tổng nghe xong mấy tên thủ hạ lên tiếng, cái này sẽ có chút trầm mặc, hiển nhiên cũng cảm thấy Lâm Bạch dược mục tiêu quá khuyết đại. Bất quá hắn cũng không có vì vậy liền phủ định Lâm Bạch dược, mà là muốn nghe một chút hắn giải thích. Lâm Bạch dược lại đợi mấy giây, thấy không ai lại nói, cười nói, hưởng phí các ngươi đều là nghiệp bên trong tinh anh, lẽ nào liền không có thể hỏi thăm một chút hậu trường tin tức. Lúc trước Triệu lão sư cùng Ma Đô nhân dân nhà xuất bản biên tập đảm luận, giá trị kỳ vọng chỉ có chỉ là 3000 sách, vẫn là biên tập cảm thấy quá ít, không đáng đánh giá chủ động thêm đến một văn sách. Vào lúc ấy, ai có thể nghĩ tới bán đấu giá đến gấp trăm lần lượng tiêu thụ. Doanh tiêu tổng giám khinh thường nói, chuyện này liền Lâm tổng ngươi người ngoài này đều hỏi thăm được, chúng ta làm sao sẽ không biết. Nhưng cái này không càng nói rõ thị trường đêm mê, mọi người đều tương đối bảo thủ, dựa cả vào Triệu lão sư tiếng tăm mới có thể có cái này nhượng người kinh ngạc lượng tiêu thụ sao? Ngươi là doanh tiêu tổng giám, có thể ngươi tư duy lo dịp năng lực lại kém quá xa. Lâm Bạch dựa không chút khách khí đối trở lại, nói, Triệu lão sư chuyện này chỉ nói rõ hai vấn đề, số 1, các ngươi cái gọi là chuyên nghiệp đều là phí lời, chuyên nghiệp biên tập phán đoán dĩ nhiên xuất hiện gấp trăm lần khác biệt như vậy chuyên nghiệp còn có cái gì khoa học tính thứ hai vì sao thực tế lượng tiêu thụ sẽ tạo thành lớn như vậy khác biệt đây bởi vì sáu cái chữ doanh tiêu doanh tiêu doanh tiêu hắn trong nháy mắt triển khai khí thế hoàn toàn vượt qua doanh tiêu tổng giám làm cái này ngoại lai quá giang lòng nhất định phải từ mở đầu liền ép đến những thứ này địa đầu xà bằng không mặt sau dương thịnh em suy công tác căn bản là không có cách triển khai lâm bạch dược biết mình không có đế vương khí cùng triệu tổng hợp tác là song thắng nhưng đối với triệu tổng thủ hạ người không thể trong khoảng thời gian ngắn nhọ bọn họ thuyết phục Dứt khoát đi một cái khác cực đoan, kích phát bọn họ đấu trí, đây là mời tướng không bằng khích tướng kế sách. Doanh Tiêu tổng giám tức đến đỏ cả mặt, hé miệng la đúng, không cách nào phản bác Lâm Bạch dược con điểm. Vẫn là vận doanh bộ đẹp đẽ thiếu phụ tổng giám so sánh lợi hại, nàng nhất định phải đại biểu đông đạo đồng sự đứng vững Lâm Bạch dược khí chàng, không phải vậy ngày hôm nay thực sự là thất bại thảm hại. Ôn Nhu nói, toàn cầu lớn nhất hạ tự con hưng nhà xuất bản tổng biên Daniel Hàn tở đã nói như vậy một đoạn văn, ngoại trừ số ít cực kỳ rõ ràng, cực dễ phán đoán tác phẩm ở ngoài, giới xuất bản người xưa nay liền không cách nào biết trước chuyện cái nào một quyển sách sẽ lớn mạnh, cái nào một Quyển sách sẽ bồi đến rất thảm. Một quyển chất lượng thượng thừa thật nhỏ nói, khả năng chỉ bán ra 7500 quyển, có thể cũng có thể bán ra 75000 quyển đều nói. Không chắc. Lâm tổng cái gọi là logic cùng doanh tiêu, kỳ thực đều không đáng tin cậy, mỗi quyển sách đều có mỗi quyển sách mệnh, lượng tiêu thụ tốt hoặc xấu, tác giả sách người không cách nào không chế, chúng ta cũng không cách nào không chế. Lâm Bạch rộ cười to, nói, Daniel lời nói chính là khuy cao, chính là chân lý. Ta xem không phải vậy. Một cái thành thục xuất bản người, hắn bày ra một quyển sách, từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ đối với lượng tiêu thụ có một cái đại thể phương trình như không có lớn bất ngờ, thực tế lượng tiêu thụ cùng phòng trừng lượng tiêu thụ cách biệt sẽ không quá nhiều. Lời này không phải ta nói, là nhà xuất bản tiếp sức tổng biên nói. Cùng hắn nắm có tương tự cái nhìn, còn có nhà xuất bản trường giang phó xã trưởng, văn nghệ nhà xuất bản phó tổng giám, cùng với nhà xuất bản thế kỷ tổng giám đốc. Những người này mới là thám thiết nhất biết quốc nội sách báo thị trường đại hành ra, mà không phải liền tiếng trung quốc đều sẽ không nói nước ngoài hoa thượng. Mặt sau danh nhân danh nôn đều là lâm bạch dược hiện viết ra, cái này liền theo tới quân phiệt phát mở điện ký tên không sai bị lắm, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, trước tiên cho tên của ngươi sắp xếp trên, có vẻ nhiều người có khí thế. Quả nhiên, có quốc nội đứng hàng thứ hàng đầu mấy đại nhà xuất bản danh nhân học tán thành, mọi người lâm vào trầm tư. Vẫn doanh bộ tổng giám thiếu phụ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Bạch Dược, dường như đang kỳ quái hắn xã giao vòng tròn như vậy rộng khắp, nguyên lai like cũng không phải mọi người cho rằng thái điểu, hắn là có chuẩn bị mà đến. Lâm Bạch Dược căn bản không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, tiếp tục nói, danh nhân hiệu ứng chỉ là doanh tiêu một phần, Triệu lão sư, năm tháng theo nghĩ, có thể lật bán, chủ yếu là nhà xuất bản bắt được được chúng điểm, trải qua truyền thống doanh tiêu phương thức, đưa cái này điểm mở rộng gấp trăm lần, liền thu hoạch khá rồi giàu. Các ngươi học theo giám đốc Doanh tiêu phương án làm cùng, 5 tháng theo nghĩ, giống nhau như lúc, không ngoại xin mời văn hóa danh nhân làm đỡ giới, cả nước các nơi ký tên bán sách, lại thông qua văn nghệ loại tạp chí đánh đánh quảng cáo. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, học tập cách mạng, cùng, 5 tháng theo nghĩ, không phải cùng một chủng loại hình, nó được chúng xa xa ít hơn, 5 tháng theo nghĩ, như vậy hồi ức tính văn xuôi tùy. Bút, chụp các ngươi phương án, đừng nói đồng dạng bán ra 100 vạn sách, chính là 10 vạn sách cũng là vọng tượng. Lần này bên trong phòng họp tiến lặng như tờ, lại không người dám ra mặt bắt bỏ. Triệu tổng như thể hổ quán đỉnh, hưng phấn đứng lên, liền soi lưng cái ghế ngã sắp xuống cũng không hề hay biết. Hắn trước sau nỗi lòng bất an, có thể không tìm được vấn đề. Trước tiên nghĩ rõ ràng, vấn đề liền ra ở đây. Học tập cách mạng thuộc về sách tham khảo, nội dung chủ yếu là học tập phương pháp, có thể nói lại không phải như Tân Hoa từ điển, hiện đại tiếng Hán từ điển, loại này bình thường sách tham khảo, có cố định khổng lồ tiêu phí quần thể. Học tập cách mạng so với văn nghệ sách tra cứu sách khô khan, so với công cụ sách tra cứu sách phát tán, ở vào hai cái không dính lung túng. Lĩnh vực dùng trước doanh tiêu phương án căn bản không thể phục chế. Năm tháng theo nghĩ, trăm vạn sách thành công. Lâm tổng, ngươi nói đúng, vậy ngươi cho rằng, hắn là từ đâu đánh vỡ chỗ đột phá? đầu tiên muốn đánh vỡ là doanh tiêu cố hóa tư duy. Tạ thi thi chư vị, bây giờ nhanh nhất nhanh và tiện nhất có ảnh hưởng nhất lực truyền bá môi giới là cái gì? Truyền hình. Vẫn doanh tổng giám thiếu phụ tham dò đáp. Không sai. Lâm Bạch Dược ném lấy khen ánh mắt. Đối với doanh tiêu tổng giám muốn dùng cứng rắn, đối với vị này đẹp đẽ thiếu phụ có thể dụ dỗ, phân mà hóa chi, liền có thể chia để trị. Nói, chính là truyền hình. Màu trắng thiết bị gia dụng, đồng hồ, rượu, đồ uống, chăm sóc cá nhân vân vân, hầu như các ngành nghề lớn đều có thể ở truyền hình đưa lên quảng cáo có thể các ngươi ngấp lại, có hay không một nhà nhà xuất bản cùng sách báo nhà phát hành làm việc một quyển sách ở trên TV đưa lên quảng cáo, vẫn doanh tổng giám thiếu phụ đột nhiên từ đầu tê đến dậy, nàng rốt cuộc biết lâm bạch dược muốn nói gì, hai con mắt nhất thời toát ra dị dạng ánh sáng, đúng đấy, tại sao không thể cho một quyển sách đưa lên truyền hình quảng cáo đây? Không, đương nhiên có thể làm việc một quyển sách đưa lên truyền hình quảng cáo, chỉ là nhiều năm như vậy, tại sao xưa nay không ai nghĩ tới cái này? Tư duy cố hóa, quả nhiên triệu tổng mời tới quân sư không phải hời hợt hạng người, mà là có đại trí tuệ, đại quyết đoán cùng đại cách cục đại nhân vật. Chương chín bộ sói trắng, có người khai ngộ, thì có người u mê không tỉnh. Doanh Tiêu Tổng giám ngạc nhiên bên trong mang theo ngạc nhiên, nhưng chính là không thể tiếp thu Lâm Bạch Dược Hồ huy hoàng, hoàng, giận dữ cười, nói, Lâm tổng, ăn cơm muốn đi quán cơm, hát muốn đi ca sành, các ngành nghề có các ngành nghề quý củ. Làm vì một quyển sách lên truyền hình làm quảng cáo, không ra Ngô ra khoai, làm trò cười cho người trong nghề. Đừng nói trước có đáng giá hay không, làm như vậy nhất định sẽ thu nhận văn hóa giới phê bình, mà văn hóa giới tiếng nói lại sẽ ngược lại ảnh hưởng quyển sách này đại đa số ẩn tại được chúng. Hậu quả kia, không biết Lâm tổng có suy nghĩ hay không qua. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ngươi thân là tổng giám, đối với doanh tiêu nhận thức cũng thật là vườn trẻ cấp bậc. Lập tức thế kỷ mới, không muốn cố thủ đầu thập kỷ 90 bộ kia cũ lý luận." Ha ha, Doanh Tiêu tổng giám chào phúng mỉm cười, nghiêng đầu, nói, "Ta ngược lại muốn rửa hai lắng nghe, nghe một chút Lâm tổng mặt hướng thế kỷ mới mới lý luận. Mới lý luận coi như xong, ta không giáo dục bắt buộc ngươi. Ta chỉ đơn giản hỏi một chút, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như thật sự thu nhận văn hóa giới phê bình, sẽ là bao lớn nhiệt độ cùng lưu lượng?" Nha, lưu lượng cái từ này ngươi cũng không hiểu. Doanh Tiêu tổng giám bị nén xuống, mặt tối sầm lại không tiếp câu nói này hắn thật sự không hiểu lưu lượng ý tứ, mở ngăn thoát lũ sao? Nói như vậy đi, văn hóa giới có chút lao giả phê bình, ngươi thì sẽ không dùng tiền tổ chức một nhóm văn hóa giới văn minh nhân sĩ cùng bọn họ biện luận. Chỉ phải bỏ tiền, còn sợ không tìm được văn minh người có ăn học? Biện luận tiếng gầm càng cao, tự nhiên sẽ gây nên quốc nội đông đảo truyền thông quan tâm, do đó tranh nhau chen lấn tiến hành đưa tin. Cái này sẽ cho chúng ta tiết kiệm bao nhiêu doanh tiêu thành phẩm, lại sẽ hấp dẫn bao nhiêu ẩn tại được chúng. Chưa nói chuyện cái kia phó tổng rõ ràng so với doanh tiêu tổng giám thông minh một chút, hắn cao mày, lo rất rõ ràng. Nói, ta hiểu ngươi ý tứ, đen hồng cũng là đỏ liền cùng ngươi ở Đông Giang lẫn lộn hồng nhan thập nhị sai những kia mặt trái tin tức như thế. Phần ngoại lệ là sách, người là người, mỹ nữ bê bối lại nhiều hơn, ít nhất còn có đẹp đẽ vóc người cùng khuôn mặt làm cái này bán điểm. Hoặc là có thể nói, mua kim cúc đĩa quang được chúng phần lớn là vì thỏa mãn cấp thấp nhất thân thể dục vọng. Mà mua sách không giống nhau, bọn họ theo đuổi chính là cao cấp hơn thế giới tinh thần. Dùng lâm tổng lời của mình đáp lễ ngươi, không phân tình huống, cứng nhắc dập khuôn là không được. Vận doanh bộ thiếu phụ tổng giám ngất ngu, ôn nu nợ nụ cười, nói, lâm tổng, đúng là như vậy. Điện ảnh và truyền hình giải trí ngành nghề chỉ cần đem nhiệt độ sào đi lên, bê bối càng nhiều càng có thể kích phát mọi người bắt quái dục vọng sách báo xuất bản lại không được trừ phi có thể bảo đảm biện luận đến cuối cùng chúng ta là phe thắng lợi đem tiền kỳ phê bình chuyển hóa thành hậu kỳ vây đỡ bằng không giết địch một ngàn tự tổn tám trăm cái được không đủ bù đắp được cái mất có thể có câu lão lời nói đến mức tốt văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị chỉ là một quyển sách tốt xấu làm sao có khả năng thông qua biện luận phân ra thắng bại đây nàng đối với lâm bạch dược cái nhìn đã hoàn toàn đổi mới thậm chí còn có chút nhỏ sùn bái lên tiếng không phải phó tổng cục doanh tiêu tổng giám loại kia đối kháng tính chất vấn mà là đưa ra trong lòng quanh quẩn nghi vấn hy vọng nghe được Lâm Bạch dược giải đáp. Văn nhân miệng lại hôi thối lại quật, và văn nhân biện, sát thực biện không ra thắng bại, nhưng đối phó với văn nhân cũng có một cái đơn giản biện pháp, đó chính là dựa thế. Mượn cái gì thế? Lâm Bạch dược quay đầu ra hiệu Diệp Tây, Diệp Tây đứng lên đến, đem thu thập báo cắt từ báo giao cho Triệu tổng. Đây là phía trên gần đây nhắc tới cùng học tập có quan hệ năm lần nói chuyện, lần thứ nhất ở Nga viện khoa học trong đại hội, lần thứ hai là tiếp kiến lưu học sinh tiệc rượu trên, lần thứ ba ở cải cách mở ra 20 năm trong đại hội, lần thứ tư ở thủ đô thư viện khoa học kỹ thuật đội mới trên, trên, lần thứ năm tại cán bộ tài chính lớp huấn luyện trên cái này năm lần tất cả đều nhắc tới học tập, cường điệu học tập là văn minh truyền thừa con đường, nhân sinh trưởng thành chi thang, chính đảng củng cố căn cơ, quốc gia hưng thịnh chỗ yếu. như vậy, cả nước đảng bộ làm quần, lại nên làm gì học tập đây? triệu tổng nước chê không được kích động, đột nhiên vỗ tay, nói, học tập cách mạng, chính là học tập cách mạng. lâm bạch dược biểu hiện lạnh lùng, nói, chỉ cần đem khống chủ cái này nhắc dạo, đây chính là dựa thế, mượn quốc gia đại kế thế. văn nhân miệng hôi thối, có thể khớp xương nhuyễn, ta xem cái nào trùng nhi còn dám vẹt vẹt lên tiếng. câu nói này đằng đằng sát khí, như là đối với những kia văn nhân vung lên nào vừa giống như là đối với trong phòng họp một ít người kéo ra chạm phó tổng cùng doanh tiêu tổng giám lại không nói phản đối vận doanh tổng giám thì lại hoàn toàn bái phục ở lâm bạch dược lưỡi công phía dưới biết một mà không biết mười có thể thấy được chút ít chỉ cần một lập ý lập tức đem doanh tiêu môn học vấn này cất cao thăng hoa đến người khác cần ngưỡng mộ mức độ đây là cảnh giới cao thủ cảnh giới triệu tổng quý công ty chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu tiền một ngàn vạn đến hai ngàn vạn trong lúc đó không đủ lâm bạch dược dựng thẳng lên một cái ngón tay nói đối ngoại tuyên bố muốn đập vào đi một cái ướt làm mở rộng So sánh vừa nãy đưa ra một ngàn vạn sách gây nên rối loạn, bây giờ nghe một cái ước, mọi người phản ứng rõ ràng bình tĩnh nhiều. Khả năng cũng là tê dại. Đây chính là thực lực quyết định sức ảnh hưởng. Nếu không là Lâm Bạch Dược hỏa lực toàn mở, thừa thế sông lên đem phản đối tiếng nói đưa hết cho bãi bình. Chương trình đi tới nơi này bước, Song Vương còn phải tiếp tục không để yên cho cái cỏ. Triệu tổng cười khổ, nói, một cái ước tài chính, công ty ta trước mắt vẫn không có hùng hậu như vậy thực lực. Lâm Bạch Dược trong lòng cũng biết, hai ngàn vạn hẳn là triệu tổng toàn bộ thân gia, ngoại trừ công ty tài sản, phỏng chừng còn muốn đáp lên hẳn cá nhân tích chữ cùng bất động sản. Điền hình dân cờ bạc trong lòng. Được ăn cả ngã về không, thành, tài vụ tự do, thua, làm lại từ đầu. Tuyên bố một cái ước, cũng không phải thật sự muốn ném một cái ước, chỉ là vì cho ký giả truyền thông cung cấp kể chuyện xưa tư liệu sống. Không có cố sự tin tức không phải tốt tin tức, một ngàn vạn sách lượng tiêu thụ, một cái ước mở rộng đầu nhập, hai cái con số, đầy đủ để truyền thông giảng ba ngày ba đêm không giống nhau cố sự. Lâm Bạch Dược cười nói, hiện đại doanh tiêu, nhất định phải ra vòng. Đầu tiên muốn ra chính là văn hóa vòng, văn hóa rơi quá tiểu chúng, tiếp theo muốn đem văn hóa tin tức xào thành xã hội tin tức, quan tâm độ sẽ trở thành thẳng tắp tăng lên đến cuối cùng, nếu như có thể đem xã hội tin tức xào thành giải trí bắt quái tin tức, cái kia thì càng thêm thích nghe nóng, truyền bá hiệu quả càng là hiện dây số nhân tăng trưởng. sáng nghe đạo, chiều chết có thể rồi. triệu tổng rốt cục quét sạch trong lòng xương ngủ che đậy, kiên định mở rộng, học tập cách mạng, ý chí và quyết tâm cũng tại chỗ hướng về lâm bạch dược phát ra mời, hy vọng cùng tinh hà ánh tượng tiến hành thâm nhập rộng khắp chiến lược hợp tác. lâm bạch dược để triệu tổng chức tiên thanh không phong họng, chỉ trừ hai người đàm luận đón lấy hợp tác vấn đề. Triệu Tổng bây giờ đối với hắn nói gì nghe đấy, cũng mặc kệ Phó Tổng phản đối, đem tất cả mọi người đều đổi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng thành thần, nói, Lâm Tổng, ngươi cứ việc mở điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Lâm Bạch Dương nói, anh em ruột còn muốn rõ ràng tính nợ, ở thương nói thương, ta hy vọng có thể cùng Triệu Tổng đạt thành song thắng. Đó là tự nhiên. Ta hy vọng Tinh Hà Ánh Tượng có thể cùng Quý Công ty Hùn Bốn thành lập một nhà công ty mới, phụ trách lần này sách báo mở rộng nghiệp vụ. Tinh Hà Ánh Tượng phụ trách doanh tiêu, lấy kỹ thuật nhập cổ, chiếm 40% cổ phần, ủy công ty gia doanh tiêu tài chính cùng phần lớn người lực, chiếm 60% cổ phần. Cái này điều kiện hà khắc cực điểm, 1000 vạn trở lên mâm, Tinh Hà Ánh Tượng dĩ nhiên vọng tưởng một xu tiền không ra, chiếm bốn thành cố, đi khắp thiên hạ không làm như vậy làm ăn. Triệu tổng dù sao cũng là làm ăn trên sân sờ soạng lần mò nhiều năm thương nhân, gặp chuyện cũng không nôn nóng, hắn chăm chú suy nghĩ một hồi, nói: "Lâm tổng, công ty là của ta, nhưng cũng không chỉ là của ta, cái này điều kiện, coi như ta đồng ý, bắt đến cổ đông sẽ trên cũng không thông qua." Ta vốn là dự định xin ngươi chú tiền 500 vạn, cộng đồng khai phá hạng mục này. Khả năng là hắn trong kế hoạch ý nghĩ cùng Lâm Bạch Dược điều kiện chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lẫn nhau quá khác biệt, hoàn toàn không hợp phách. Triệu tổng là quả đoán người, trực tiếp từ bỏ nguyên kế hoạch, thay đổi cái dòng suy nghĩ, nói, hoặc là ngươi ra cái giá, ta có thể hiện tại cho ngươi đánh khoản, đem học tập cách mạng, giao cho tinh hà ánh tượng phụ trách doanh tiêu. Bước này liền kỹ thuật bao bên ngoài, mà không phải hồn vốn kinh doanh, Lâm Bạch Dược nếu như vẹn vẹn vì kiếm tiền, như vậy cũng không phải là không thể đáp ứng. Nhưng hắn tính toán rất lớn, chuẩn bị mượn cơ hội lần này đánh vào văn hóa giải trí vòng tròn. Đương nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Triệu tổng, ta biết ngươi sẽ có biện pháp thuyết phục cái khác cổ đông, chỉ là xem ngươi có tin hay không không đến qua ta bản lĩnh." Lâm Bạch dược cười nói, "Như vậy đi, ta lùi nhường một bước. Chúng ta có thể ký đánh cược thỏa thuận, nếu như trong vòng 5 tháng, học tập cách mạng, lượng tiêu thụ không có đột phá 500 vạn sách, Tinh Hà ánh tượng không tham dự cuối cùng lợi nhuận chia hoa hồng. Nếu như trong vòng 5 tháng, lượng tiêu thụ đột phá 500 vạn sách, Tinh Hà ánh tượng dựa theo chiếm đoạt cổ phần bảy thành chia hoa hồng, chờ lượng tiêu thụ đạt đến 1000 vạn sách, lại thu lấy còn lại 3 phần 10 chia hoa hồng, thế nào? Cái hiệp nghị này nghe tới không sai." có thể vạn nhất thất bại, Lâm Bạch dược tổn thất, bất quá là thời gian 3 tháng lãng phí, mà sự tổn thất của hắn, nhưng là vàng dòng bạc trắng hơn 1 ngàn vạn. Thấy Triệu tổng còn ở do dự, Lâm Bạch dược lại bỏ thêm một cái tuổi, nói: "Triệu tổng, ta cho rằng ánh mắt của ngươi không muốn vẹn vẹn nhìn chằm chằm quyển sách này mang đến lợi nhuận, ngươi muốn nhìn thấy quyển sách này đạt đến ngàn vạn sách lượng tiêu thụ, sẽ cho quý công ty mang đến khổng lồ xã hội ảnh hưởng lực cùng nhãn hiệu tài sản giá trị, sẽ để ngươi Triệu tổng tên cùng công ty tên đi ra Việt Châu, đi ra Tô Hoài, thành là chân chính cả nước tính công ty lớn." Đây là bao nhiêu tiền đều mua không được cơ hội. Ta thậm chí có thể cho triệu tổng thấu cái đấy, nếu như chúng ta lần này hợp tác thành công, bước kế tiếp, ta chuẩn bị tiếp tục cùng triệu tổng hợp tác, tranh thủ ở một đến trong vòng hai năm, đẩy động hai nhà chúng ta hùn vốn công ty ra thị trường. A, triệu tổng trực tiếp bị lâm bạch dược ném ra cái này bánh lớn cho nệ hôn mê, phàm làm ở công ty gây dựng sự nghiệp, ai không nghĩ ra thị trường vòng tiền? Đương nhiên, cá biệt ngoại trừ, từ quốc sĩ từ trước đi ra gây dựng sự nghiệp, sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, tuy rằng tích lũy không ít giá trị bản thân, người ở bên ngoài xem ra là tuyệt đối thành công nhà sĩ nghiệp, nhưng hắn tình cờ nhìn về phía quốc nội phi thường náo nhiệt thị trường chứng khoán trong lòng làm sao có khả năng không có rung động cùng hy vọng xa vời. Chỉ là cái này ngành nghề nghĩ ra thị trường quá khó, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ có thể đem rung động xem là động lực, đem hy vọng xa vời chôn sâu đáy lòng, chưa từng thật sự ôm thừa bao nhiêu ảo tưởng. Có thể hiện tại, Lâm Bạch dược rõ rõ ràng ràng nói cho hắn, chúng ta kết phường làm một phiếu, thành công, xuống một phiếu ta cho ngươi làm đến ra thị trường. Nếu như là người khác cho hắn nói những thứ này, Triệu tổng chỉ có thể nợ nụ cười, chi, có thể Lâm Bạch dược không giống nhau. Lâm Bạch dược nói chuyện làm việc, nhìn như ngông cuồng, thực tế có lý có chứng cứ, có ý nghĩa có thủ đoạn. Năng lực chắc tuyệt, bối cảnh càng là sâu không lường được, không phải tùy tiện một chút cá nhân liền có thể nghĩ đến, đi thu thập phía trên nói chuyện nội dung làm cái này doanh tiêu phương hướng, không, có gia tộc mưa rầm thấm đất, lấy Lâm Bạch dược tuổi, làm sao có khả năng có như vậy xúc giác bén này. Triệu tổng sắc mặt biến áo không ngừng. Lâm Bạch dược yên tĩnh ngồi, trầm ổn như núi. "Tốt, ta đã ứng rồi." Thế nhưng tinh hà ánh tượng cổ phần chỉ có thể chiếm đến 35%, đây là ta điểm mấu chốt. Lâm Bạch dược cười đưa tay ra, nói: "Triệu tổng, 5 tháng sau, ngươi sẽ vui mừng ngày hôm nay quyết đoán." Hợp tác vui vẻ. Chương 99, ai mộ Rời đi công ty thì sắp trời đã tối, Triệu tổng lôi kéo Lâm Bạch Dược, nhất định phải làm chủ bãi rượu, cho hắn đón gió. Lâm Bạch Dược khéo léo từ chối, nói đón lấy còn có hành trình, phải đến bãi phòng một cái trường mối, không có cách nào làm nữa, gồm Diệp Tây giới thiệu cho Triệu tổng. Đùa giỡn, thật đi ăn cơm uống rượu, còn làm sao theo kịp ký túc xá cấm cửa thời gian. Đây là ngân hà ánh tượng tổng giám đốc, vốn vốn công ty chủ bị giai đoạn do nàng phụ trách ở giữa hài hòa, ta hy vọng mau chóng ở trong vòng 10 ngày đem tất cả thủ tục làm và đáng. Yên tâm, trong thành phố các bộ ngành đều có bạn tốt, trong vòng năm ngày, ta để ngươi thấy tinh thị nhãn hiệu treo lên đến. Triệu tổng gọi Triệu hợp Đức, tên công ty chính là ở người tên trước thêm một cái thịnh chữ, thịnh hợp Đức, thiên điệu hợp Đức, nhật tăng người thịnh, đặc biệt uy phong mạnh mẽ. Cùng Lâm Bạch Dược không dùng tiền bàn xuống đến ngân hà ánh tượng thuộc về đồng nhất cái loại hình, thỏa thích hướng về lớn bên trong tuổi, cũng không sợ gãy eo. Hai nhà hồn muốn công ty các lấy mới đầu một chữ, gọi tinh thịnh văn hóa công ty giải trí, có hai âm hưng thịnh ý tứ, là điểm tốt. Trước tiên đi xe trở lại khách sạn, ở tiệc đứng sảnh lấy cương nước, bốn người ngồi vây quanh một bàn, Lâm Bạch Dược nói, đêm nay tiểu kỳ khổ cực một thoáng, lái xe đưa cương ca về đông giang, sáng mai lại đem La Kha tiếp đến Việt Châu. Công ty mới tương quan pháp luật điều khoản cần nàng đến cùng đối phương pháp luật đối từng cái từng cái đúng, đây là chuyên nghiệp việc người khác làm không được. Dương Tiểu Kỳ cười hì hì, nói không khổ cực, lái đầu hổ chạy, ta cả người đều là dũng mãnh. Lâm Bạch Dược cười mắng, lúc lái xe đừng hổ là được, lại thở dài, nói chúng ta pháp luật cố vấn vẫn là quá ít, nhân thủ không đủ dùng. Cương ca ngươi thuận tiện hỏi hỏi La Kha, nhìn nàng có hay không quen thuộc học pháp luật bạn học, chuyên nghiệp tố chất muốn rất cứng mà lại đồng ý đến Việt Châu công tác, để cử một hai cái, đại ngộ hậu đại. Thốt, ta để La Kha hỏi thăm một chút, nếu như có, nhụt bọn họ ngày mai cùng nhau lại đây như vậy tốt nhất nếu như không kịp trong nhà giàn xếp một thoáng hai ngày nữa trở lại cũng thành sở cương gật gù tiếp báo cáo ninh an điển sản công tác có kiều duyên yên ở đông giang thị phủ phương diện chống đỡ cường độ rất lớn thậm chí có thể nói tận hết sức lực các bộ ngành toàn bật đèn xanh trước mắt tất cả đầy mạnh thuận lợi chính là mấy ngày trước gặp phải điểm phiền vãi nhỏ có một tòa tạm tạm nhà lầu nơi khu trực thuộc đồn công an đột nhiên xuất cảnh do một cái phó sở trưởng mang đội lấy tạm tâm cấy nhiễu dân cùng không quy phạm thi công an toàn mầm họa làm vì lý do lệnh cưỡng chế đình công trình đốn Vừa lúc ở hiện trường giám sát thi công công trình bộ giám đốc hình nguyên vĩ cùng bọn họ lý luận Đang không có bất kỳ xô đẩy tình huống xuống bị vu tội đánh lén cảnh sát cho tóm lấy Sở cương nhận được tin tức sau trực tiếp gọi điện thoại cho cục thành phố Dương Cục Phó Dương Cục Phó không nói hai lời đi tới cái kia khu trực thuộc đồn công an Đem hình nguyên vĩ từ phòng tạm giam bên trong nói ra Tự mình dùng xe bổi về công ty